Chúng ta cũng không tính toán tuyên dương, bởi vì kiến quốc hiện tại có tiền đồ, nàng liền tới cửa dây dưa, ý đồ đáng chết. Nàng nếu là về nhà nhìn xem lão phụ, nhìn xem mặt khác huynh đệ, nhìn xem có thể hay không giúp được cái gì, chúng ta hai vợ chồng nói không chừng sẽ xem trọng nàng vài lần, cố tình không có. Nhà của chúng ta vài vị trưởng đối chết không nhắm mắt, đặc biệt là ta bà bà lâm trung chức còn niệm chuyện này, ta cha chồng nhắc lại nhiều lần, trong nhà không có cái này nữ nhi chúng ta tôn trọng lao nhân ý nguyện, cũng không muốn cùng người như vậy lui tới. Kim Tiểu Thúy mắng, quá vô sỉ. Lao Lý đồng chí, ngươi đến nói một câu a? Ta nói cái gì a? Ngươi nói ngươi nên nói cái gì? Kim Tiểu Thúy là đường phố phụ nữ chủ nhiệm, làm việc hấp tấp, dứt khoát lưu loát, tính tình nói chuyện đều không văn tĩnh, dùng sức một phách trượng phu bả vai. Ngươi là xưởng thực phẩm xưởng trưởng, còn có đã nhiều năm mới có thể lui ra tới trong sưởng không khí ngươi không nên chú ý sao. Thuộc hạ xuất hiện như vậy công nhân, ngươi không cảm thấy hổ thẹn. Mệt nàng vẫn là lục cấp công, rõ ràng là cái bạch nhãn lang sao. Nhân ra tránh mà xa chi, nàng lại đặng cái mũi lên mặt, đổi trắng thay đen, quá đáng giận Lý sưởng trưởng cười cười, kiến hồng đồng chí đây là đạo đức thượng tì vết, công tác thượng không tật xấu nha. Một câu nói xong, thấy kim tiểu thúy đôi mắt trường, hán vội vàng cử đôi tay xin tha. Được rồi, được rồi, ta biết người muốn nói cái gì, ta duy nhất có thể bảo đảm chính là lại bình tiên tiến công tác giả không nàng phân. Không đủ, không đủ. Tê Thục Phương nghĩ thầm, đúng như Lý Sưởng Trường theo như lời, Hạ Kiến Hồng chỉ biết làm trầm trọng thêm. Nàng đúng sự thật mà đem ý tưởng nói cho Lý Sưởng Trường, chúng ta không thèm để ý Hạ Kiến Hồng đồng chí công tác phương diện, nàng tương lai tiền đồ là hảo là xấu cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta chính là không nghĩ làm nàng tới dây dưa chúng ta, hy vọng nàng ngừng nghỉ điểm, đại gia tốt nhất cả đời không qua lại với nhau. Lý sưởng trưởng khẽ gật đầu, trong lòng trồi lên một mặt khen ngợi. Hắn thật sợ tề thục phương đưa ra thỉnh chính mình chen ép hạ kiến hồng hoặc là xa thải hạ kiến hồng yêu cầu. Con hảo, con hảo, tề thục phương không phải người như vậy. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngày mai đi làm, ta sẽ cùng trong xưởng phụ nữ chủ nhiệm tìm kiến hồng đồng chí nói nói chuyện. Nếu nàng tiếp tục dây dưa các người, ta liền mở họ, thỉnh đại gia nhấc tay biểu quyết đối kiến hồng đồng chí xử trí, là điều trước vẫn là xa thải. Lý sưởng trưởng nhớ tới Nam Kinh bên kia sưởng thực phẩm tựa hồ yêu cầu người, tưởng từ phía chính mình điều hai cái thuần thuộc công qua đi, chính mình đang ở suy xét điều tạm nào hai người, hiện tại xem ra, hạ kiến hồng có thể tính một cái. Tê Thục Phương liên thanh nói lời cảm tạ. Lý Sưởng Trưởng ngày hôm sau quả nhiên liền cùng phụ nữ chủ nhiệm tìm tới Hạ Kiến Hồng, ý tứ biểu đạt thật sự rõ ràng. Hạ Kiến Hồng gắt gao mà cắn hạ môi, đầy mặt xấu hổ, đồng thời, trong mắt loe không dám tin tưởng, nàng không nghĩ tới Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương như thế vô tình vô nghĩa, cư nhiên tìm được Lý Sưởng Trưởng phản ánh chính mình đạo đức thượng sai lầm. Nàng không biết Lý Sưởng Trưởng ra cùng Tề Thục Phương ra quan hệ thực hảo, tưởng Hạ Kiến Quốc hai vợ chồng cố ý tìm Lý Sưởng Trưởng. Phụ nữ chủ nhiệm nhìn trước mắt phụ nữ trung niên, trong lòng có điểm đáng tiếc, nhìn không ra tới à, rất có bản lĩnh một người, ngày thường đánh người hiền lành cờ hiệu thuận lợi mọi bề, sẽ làm ra cái loại này vong ân phụ nghĩa sự tình. Cẩn thận ngẫm lại, hạ kiến hồng ngày thường làm người xử thế đều cho nàng mang đến cực đại chỗ tốt, sẽ không mang đến chỗ tốt nhân viên tạp vụ phát sinh khó khăn, nàng giống như liền không đặc biệt tích cực mà hỗ trợ. Lý sưởng trưởng cầm quạt hương bù phẩy phẩy phong. Chờ đợi Hạ Kiến Hồng đáp lời, qua thật lâu sau, đột nhiên nghe nàng nói, sưởng trưởng, Nam Kinh bên kia có phải hay không muốn thuần thụ công điều qua đi? Là, yêu cầu hai cái, cấp bậc cần thiết đạt tới ngũ cấp trở lên. Hạ Kiến Hồng kéo kéo khoe miệng, ta hướng trong sưởng xin điều nhiệm Nam Kinh, chi viện bên kia sưởng thực phẩm, ngài xem, có hay không cơ hội? Nàng đầu vóc xoay chuyển thực mau, lưu lại, không chỗ tốt, đại gia cơ bản đều biết chính mình đã làm sự tình. Mặc kệ tin hay không, trước sau sẽ ảnh hưởng chính mình công tác mâu mực bình xét, không bằng rời đi đi nơi khác, nơi đó nhân viên tạp vụ không rõ ràng lắm chính mình quá khứ, chính mình có thể một lần nữa bắt đầu, chờ bên này đều quên đến không sai biệt lắm, lại nghĩ cách triệu hồi tới. Người bệnh hay quên rất lớn, tựa như hoa mãi mãi ngay từ đầu nói chính mình là bạch nhã làng, theo thời gian trôi đi, nàng chết phía trước mấy năm liền rốt cuộc không đề qua. Chỉ nhớ rõ chính mình hiện tại chỗ tốt rồi. Hạ Kiến Hồng thông minh mà lựa chọn đối chính mình có lợi một cái lộ. Người thông minh, vô luận ở nơi nào đều sẽ qua rất khá. Lý sưởng trưởng đương nhiên như Hạ Kiến Hồng mong muốn. Người như vậy tiếp tục lưu tại sưởng thực phẩm, hắn lo lắng sẽ dạy hư mặt khác công nhân. Hạ Kiến Hồng làm loại sự tình này, vô pháp xử lý, bởi vì nàng công tác thượng chọn không ra bất luận cái gì sai lầm, hơn nữa lại qua đi mười mấy năm nhưng là không xử lý năng đi người khác học theo không phải dạy hư xưởng thực phẩm không khí hiện tại rất nhiều gia đình công nhân điều kiện kém người một nhà nhật tử quá được ngay ba ba đã có không ít công nhân tưởng vứt bỏ cũ phong tục sáng tạo tân phong tục cự tuyệt cấp lao nhân dưỡng lao lao nhân không công tác tịch thu nhập an đến cũng không ít hạ kiến hồng cùng một cái khác lục cấp công điều tạm nam kinh bên kia xưởng thực phẩm tuy rằng cùng cấp điều trước nhưng tỉnh lệ kinh tế điều kiện hơn xa bản địa Các loại cung ứng tùy theo đề cao, có người thực hâm mộ, cũng có người thu sáng tạo tân phong tục ý tưởng. Mặt ngoài xem ra, Hạ Kiến Hồng là thằng trước, trên thực tế khẳng định có gần nhất những cái đó lời đồn đãi tác dụng. Điều lệnh xuống dưới, Hạ Kiến Hồng lập tức dọn dẹp một chút đồ vật lên đường, cưới tề thục phương công tác kia tranh đoàn tàu, lại ở tề thục phương trong lúc công tác, bất quá tề thục phương hiện tại làm quảng bá viên công tác, bình thường không gặp được mặt. Từ hồng ở nhà ăn ăn cơm khi nhìn thấy nàng, lôi kéo một khuôn mặt, không tình nguyện mà kêu một tiếng đại tẩu. Nghe nàng kêu như vậy một tiếng đại tẩu, ngày thường không có gì giấu nhau tiếp viên hàng không nhóm nhớ tới từ hồng oán giận cùng tề thụ phương gần nhất phiền não. nhìn chầm chăm hạ kiến hồng nhìn lại xem, khe khe nói nhỏ. Người bình thường sẽ cảm thấy rất nan kham, nhưng hạ kiến hồng không. Nàng hướng từ hồng cùng những cái đó nghị luận nàng tiếp viên hàng không nhóm cười, ấm áp lại hòa ái. Đại gia ngược lại cảm thấy ngượng ngùng. Tề thục phương quảng bá hạ màn, lại đây múc cơm, thấy hạ kiến hồng cùng mấy cái tiếp viên hàng không nói nói cười cười, đã từng cùng chính mình cùng nhau thảo phạt hạ kiến hồng hành vi đồng sự, trên mặt trong mắt cũng chưa đối hạ kiến hồng kinh bỉ, chỉ có từ hồng đầy mặt phẫn nộ, có một chút không một chút mà trọc hộp cơm cơm. Cho dù Tề thục phương thực chán ghét hạ kiến hồng, lúc này cũng không thể không bội phục hạ kiến hồng hóa giải xấu hổ bản lĩnh. Thục phương! Ngươi tới múc cơm à. Tới tới tới, ngươi nghỉ ngơi, muốn ăn cái gì, ta cho ngươi đại ánh. Hạ kiến hồng đứng lên, cùng thường lui tới giống nhau, bày ra hảo tỉ tỉ hình tượng, ở nàng cho rằng tề thục phương mặt lạnh đối đai chính mình. Chính mình cũng may mọi người trước mặt tạo hảo hình tượng dùng để phụ trợ tề thục phương không hiểu lễ phép tình cảnh khi, tề thục phương bông nhiên hướng nàng cười. Tề thục phương vốn dĩ lớn lên liền xinh đẹp, ra thịt thắng tuyết, dung mạo như hoa, như vậy cười. Toàn bộ nhà ăn đều sáng sủa lên, không có bởi vì nàng đại bụng như sọt mà giảm bất lệnh người cảnh đẹp ý vui cảm giác. Hạ Kiến Hồng đồng chí Tê Thục Phương từng câu từng chữ mà trước nói xuất khẩu, sau đó mỉm cười nói, Đa tạ ngươi, bất quá ta không cần, chúng ta hiện tại nhật tử qua đến hảo, không cần phải lại hướng đồng chí ngươi khắc thực. Mặt khác, chúc mừng ngươi từng bước thăng trước, tin tưởng tới rồi Nam Kinh sau, ở Tân Sưởng Thực Phẩm. Không có người ở vì sự tình trước kia mà nghị luận ngươi cũng hoài nghi ngươi phòng hạnh, lấy bản lĩnh của ngươi nhất định sẽ như cá gặp nước. Nói xong, tiếp nhận phòng bếp nhân viên công tác đánh tốt đồ ăn phản hồi quảng bà thất. Đã đã xé rách mặt, liền không cần thiết vì phong độ mà không thể không miệng cười tương đối, liền tính người khác nói nàng không đủ đại khí nàng cũng không để bụng, thật cùng hạ kiến hồng nói nói cười cười làm người cho rằng hai nhà tiêu tan hiểm khích mới có thể cho phép sau đưa tới phiên thoái. Hạ Kiến Hồng chính là một khối thuốc cao bôi trên da chó, không hào xé. Từ hồng bay nhanh mà cơm nước xong, chạy đến quảng bá trong phòng đối với tề thục phương dựng ngon cái, cười đến thở hồn hẹn, ta lần đầu tiên nhìn đến nàng bị ngươi đổ đến nói không nên lời. Hừ, ta vốn dĩ không như vậy nhiều ý xấu, chính là bởi vì nàng thường xuyên ở đại gia trước mặt bãi chịu ta khi dễ bộ dáng, làm rất nhiều người đều cho rằng ta kêu căng ương ảnh, thậm chí ảnh hưởng nàng hôn sự. Cao không thành thấp không phải. Thấp nàng trướng mắt, cao cho rằng nàng tính cách không tốt, thà rằng tìm cái không công tác đối tượng cũng không tìm nàng. Tư hồng dần dần thông suốt, rốt cuộc phản ứng lại đây, âm thầm may mắn ở hà tháng nam hôn lễ thượng bị vân bách lôi đi, không tiếp tục làm hạ kiến hồng tả hữu chính mình cảm xúc, dùng chính mình ương ngạnh tới phụ trợ nàng vĩ đại. Tê Thục Phương nhuẩn miệng cười. Nàng dự tính ngày sinh ở 10 tháng sơ, đến lúc đó nhất định sẽ thỉnh nghỉ sanh cho nên hiện tại phải mang ra một cái quảng bá viên hảo nhận ca, căn cứ vương đại tỷ quan sát, tuyển một thanh âm điểm mỹ khẩu ngữ rõ ràng tuổi trẻ chưa lập gia đình tiếp viên hàng không, tên là Miêu Kiều. Miêu Kiều tiến vào cùng nàng học tập y Tư Hồng mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Cung Tư Hồng không giống nhau, Tư Hồng tuổi trẻ, không chỗ nào cố kỵ, nhưng từ đoạn trường không phải là người như vậy, thầm mắng con dâu vô nhân tính lại không đủ thông minh hán, ở nữ nhi đi làm thời điểm. Chọn ngày mang theo tử mẫu cùng trưởng tử đi hạ lâu đại đội chịu đòn nhận tội. Hạ Kiến Quốc công tác 1 năm, liền thăng 2 cấp, phòng trường không đến 30 tuổi là có thể thăng vị trưởng khoa cấp, tiền đồ rộng lớn, Tề Thục Phương nhân duyên lại hảo đến muốn mệnh, nghe nói tới rồi Thượng Hải, thường xuyên đi địa phương cao cấp cán bộ ra đi lại, nhân gia như vậy không giao hảo, cố tình đi đã tội. Từ đoạn lớn lên mắng Tử Thanh là heo đầu. So với Tề Thục Phương nhân duyên, Hạ Kiến Quốc cũng không kém. Sớm có người mật báo, hắn lập tức chạy về quê quán. Không tới cửa nhà, xa xa mà liền thấy Lao Phụ chiều từ đoạn trường xua tay, không để ý tới quỷ trên mặt đất từ thành, đặng xe đạp đến trước mặt, Lao Phụ đang ở nói, các ngươi đi thôi, đi thôi, đi thôi, dây dưa ta một cái lao chân đất làm gì. Ta đã nói rồi, ta không nữ nhi, tự nhiên cũng không có thông ra. Cha! Hạ Kiến Quốc dừng lại xe đạp, qua đi nâng Lao Phụ. Hạ phụ nhìn thấy hắn, lao tam, ngươi không ở trong thành chiếu cấu ngươi tức phụ, ra tới làm gì? Thục phương đi làm không ở nhà, ta đến xem ngài. Hạ kiến quốc trả lời xong vấn đề, nhìn nhìn khoảng thời gian trước ở bạch thắng hôn lễ thượng mới thấy qua từ ra người, một lần nữa nhìn lao phụ mặt, cha, phát sinh chuyện gì? Không gì sự. Từ đoạn trường lại nói, kiến quốc à, ngươi cùng thông ra nói nói, cùng thông ra không lui tới, đều không phải là chúng ta bổn ý. Tin tưởng Tiểu Hồng hẳn là cùng thuộc phương đồng chí đề qua, chúng ta cũng không biết ngươi đại tỷ đã làm loại chuyện này. Chiêu đệ kết hôn ngày đó biết sau, ta và ngươi đại nương này trong lòng A, càng nghĩ càng hụt hẫng riêng lại đây hướng thông ra thỉnh tội. Đây là đi rồi một cái lại tới một nhà. Bởi vì từ Hồng cùng tề thuộc phương là đồng sự, từ chiêu đệ là văn bối, hạ kiến quốc không có gì quan cảm, nhưng đối từ ra những người khác, đặc biệt là từ đoàn trưởng từ mẫu cùng đã từng đại tỷ phu từ thanh hắn là không có nửa phần hảo cảm cho nên nghe xong từ đoạn lớn lên lời nói hắn đạm đạm cười nhưng mà hạ phụ không đợi hắn mở miệng liền trực tiếp đối thượng từ đoạn trưởng từ đồng chí ta nhi tử là văn bối lao nhân nói chuyện không hắn ngắt lời phân ngươi không cần làm hắn tới thuyết phục ta các ngươi không tội đừng nói cái gì chịu đòn nhận tội không phụ kinh tỉnh tội chúng ta ở nông thôn chân đất không đảm đương nổi đều mười mấy năm Mười mấy năm không có tới hướng, mười mấy năm sau hôm nay cũng không cần phải nói cái gì thân thích đi lại không đi lại. Từ ra người đã đến, dẫn tới hạ kiến quốc cửa nhà vây quanh rất nhiều người, hạ kiến đảng vợ chồng cùng hạ kiến quân vợ chồng đều làm bạn ở lao phụ bên người, nộ mục trừng mắt người tới. Vương Xuân Linh trực tiếp lớn tiếng nói, này thật là nghèo ở chợ đông không người hỏi, giàu nơi núi thẳm có khách tìm nào? Người có ý tứ gì? Đau lòng nhi tử quỷ gối bùi đất trung từ mẫu sắc mặt không được tốt xem. Có ý tứ gì? Vương Xuân Linh đôi tay chống nạnh, vẻ mặt cười lạnh, tiêm ghét nhất các ngươi này đó ra vẻ đạo mạo người, têu gì? Têu rồi trá. Đừng nói cái gì hôm nay mới biết được Hạ Kiến Hồng hành động nói, cũng liền hống hống không biết nội tình người. Bọn yếm ra ở nơi này thượng trăm năm, chẳng lẽ các ngươi chuyển nhà sau liền không biết nhà yếm môn chiều nào khai? Hạ Kiến Hồng vô tình vô nghĩa là mọi người đều biết sự tình. Các ngươi nếu là có tình có nghĩa, sao mười mấy năm qua không thấy các ngươi tới một chuyến đâu? Ta không tin Hạ Kiến Hồng có thể quản trụ các ngươi chân, còn không phải các ngươi cũng không muốn cùng nhà của chúng ta lui tới. Lời nói tháo ly không tháo, Trương Thúy Hoa tiếp sức nói, chính là hiện tại khi dễ nhà của chúng ta lão nhân phúc hậu làm cái gì chịu đòn nhận tội, nếu có tâm hối cải, như thế nào trở đến mười mấy năm sau? Mười mấy năm qua, nhà của chúng ta một đám chân đất, ra cái sinh viên cũng là quanh năm suốt tháng ở bên ngoài công tác, các ngươi không tới chịu đòn nhận tội, hiện tại nhà của chúng ta lão tam hai vợ chồng vợ chồng công nhân viên, về sau khẳng định sẽ phát triển đến càng ngày càng tốt, các ngươi đột nhiên xuất hiện, không phải do chúng ta không nhiều lắm tưởng. Rất nhiều lời nói, nam nhân ngượng ngùng nói, các nàng chị em dâu hai cái nhưng không cố kỵ. Thứ ra lại lợi hại thì thế nào? 20 năm qua không giúp bọn hắn hạ ra, bọn họ hạ ra nhật tử quá đến hảo hảo, hiện tại cũng không cần cửa này thân thích, cùng hạ kiến hồng lui tới, sau này khẳng định không chuyện tốt, nói không chừng nào một ngày đã bị nàng bắn đứng. Vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Hoa không lớn đi chú em ra, nhưng nhân hạ phụ thường xuyên cấp tề thuộc phương đưa mới mẻ gà vị trứng ngống bổ sung dinh dưỡng, ngẫu nhiên mang điểm trong thành phố thực phẩm trở về, cho nên đều biết hạ kiến hồng gần nhất hành động. Nếu không phải tề thuộc phương tìm lý sưởng trưởng giải quyết hạ kiến hồng, hạ phụ đều tính toán tỏa chấn ở nhà bọn họ, xem hạ kiến hồng còn tới cửa dây dưa không dây dưa. Hạ kiến hồng trong lòng có quỷ, sợ thấy hạ phụ, hạ phụ đi hạ kiến quốc gia thời điểm, hạ kiến hồng liền sẽ không xuất hiện. Hai cái con dâu ra mặt nói toạc ra chính mình ý nghĩ trong lòng, hạ phụ cũng trực tiếp đối từ đoạn trường nói, ta hai cái con dâu nói chính là ta nói. Ta thực hoài nghi các ngươi thành ý rốt cuộc có bao nhiêu, có phải hay không ta nhi tử không bản lĩnh, các ngươi liền sẽ không xuất hiện. Có chút lời nói, trong lòng minh bạch là được, kéo ra nội khố, ai rất khó coi. Từ đoạn lớn lên mặt lúc đỏ lúc trắng, từ mẫu cùng từ thanh mẫu tử hai cái cũng không sai biệt lắm. Bọn họ ý tưởng cùng người bình thường không sai biệt lắm, thân nữ nhi đều cùng nhà mẹ đẻ không lui tới, bọn họ làm họ khác người càng không có lý do gì cùng thông ra lui tới. Không phải sao? Đối với loại này cách nói, bọn họ cảm thấy có điểm đoan ủng. Thông ra, hạ phụ xua xua tay, vẻ mặt mệt mỏi mà đánh gãy từ đoạn lớn lên lời nói, lời nói khả năng có điểm trọng, nhưng các ngươi thành ý cũng không có các ngươi trong miệng nói nhiều như vậy, chúng ta không tiếp thu. Chúng ta mười mấy năm qua không các ngươi cửa này thân thích, nhật tử làm theo quá, về sau cũng giống nhau, các ngươi đi thôi, nếu các ngươi thực sự có thành ý như vậy cũng đừng quấy rầy chúng ta cả gia đình thanh tịnh vạch trần chúng ta người một nhà chuyện thương tâm cha mẹ hắn yêu thương hạ kiến hồng một hồi trước khi chết trước sau vì hạ kiến hồng không thấy bóng dáng mà canh cánh trong lòng từ gia người bất lực trở về bởi vì bị bóp trần tâm tư mà xấu hổ buồn bực từ gia người ra mặt so ra kém hạ kiến hồng hạ gia giàu muối không ăn bọn họ rốt cuộc là ngừng nghỉ xuống dưới vô luận là ở nông thôn hạ gia vẫn là trong thành hạ gia Ngáy mắt thanh tĩnh, bị hạ kiến hồng dây dưa không sai biệt lắm một tháng tề thuộc phương đột nhiên cảm thấy có điểm không thích ứng, nhịn không được cảm thấy buồn cười. Tục ngư nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, nói cách khác, trong nhà phát sinh chuyện gì đều không thể gạt được hàng xóm láng giềng, chuyện này liên lụy đến bài gia, động tĩnh cũng không nhỏ, tuy rằng không đạt tới toàn bộ thành phố cổ bành mọi người đều biết nóng nỗi. Nhưng ở cơ quan đơn vị nhân viên công tác cùng đại bộ phận công nhân viên trước chi gian đã sớm truyền khai, bởi vậy mà nhận thức đến Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương không dễ trọng. Tề Thục Phương an tâm dưỡng thai, không người quấy rầy. Vào 9 tháng, quá đến liền rất nhanh, khoảng cách dự tính ngày sinh càng gần, Hạ Kiến Quốc càng là khẩn trương, không tới sinh thời điểm, Tề Thục Phương liền không thể xin nghỉ, mỗi lần đi làm, Hạ Kiến Quốc đều kinh hồn táng đảm. Nghỉ xanh chỉ có 56 thiên. Tưởng ở hài tử sau khi sinh nhiều chiếu cô hải tử mấy ngày, tiền sản liền tận lực không xin nghỉ. Nàng đĩnh run rẩy trên bụng ban, Hạ Kiến Quốc lo lắng vô cùng. Tề Thục Phương chuẩn bị đến dự tính ngày sinh 3 ngày trước bắt đầu thỉnh nghỉ sanh, đều chuẩn bị sẵn sàng. Hạ phụ cũng buông trong nhà việc nhà nông chạy đến trong thành, chẳng sợ giúp không được gì, cũng có thể cấp hải tử tẩy giặt quần áo cấp đại nhân làm làm cơm. Hào giảm bớt Hạ Kiến Quốc gánh nặng. Kết quả Tề Thục Phương chưa kịp xin nghỉ, 9 tháng 26 hào sáng sớm liền thấy đỏ, hoàng đến hạ kiến quốc chạy nhanh đưa nàng đi bệnh viện, không tính toán ở nhà thỉnh bà đỡ đỡ đẻ. Ở nông thôn hoặc là là thỉnh có tuổi phụ nữ đỡ đẻ, hoặc là chính là thỉnh Thầy lang trong thành đi bệnh viện sinh hải tử người cũng không nhiều lắm, đại đa số đều ở nhà sinh sản, nhưng là tề thuộc phương không yên tâm, vốn dĩ bệnh viện liền không sản kiểm này hạng nhất mục chính mình mỗi tháng đều là đi bệnh viện đơn độc tìm bác sĩ bắt mạch. Phán đoán thai nhi khỏe mạnh trạng hướng cùng thai tướng, nếu là ở nhà sinh sản phát sinh nguy hiểm làm sao bây giờ. Hạ Kiến Quốc đưa nàng đi đường sắt bệnh viện, hạ phụ theo ở phía sau bao lớn bao nhỏ mà xách theo đồ vật, không quên nhờ người thế Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương xin nghỉ. Hạ Kiến Quốc cáo chính là sự giả, Tề Thục Phương tắc thỉnh hưu nghỉ sanh. Chương 88 trường T. Thục Phương bản thân là thiết lộ cục công nhân viên trước, mỗi tháng đều sẽ đi đường sắt bệnh viện kiểm tra một lần. Cùng lâm bác sĩ tương đối quen thuộc, nguyên bản bởi vì không có người bệnh mà chán đến chết lâm bác sĩ đang xem đến nàng khi, lập tức lại đây tiếp đãi, cùng ăn bài hảo phòng sinh. Nàng là đi bộ lại đây, trải qua một đường hoạt động, kinh bác sĩ kiểm tra, sản đạo đã khai tam chỉ. Lâm bác sĩ không có làm nàng trực tiếp thượng sản dường, mà là làm nàng ở phòng sinh chung vòng giường mà đi. Tê thục phương hạ bụng truy rơi xuống đất đau, lông mày đều nhăn ở bên nhau, thật là xưa nay chưa từng có đau. Một trận một trận, đau đến nàng đều tưởng bão nổi. Sam nàng hạ kiến quốc hai mắt đăm đăm, sắc mặt trắng bệnh, cái trán đổ mồ hôi, không nhiều lắm sẽ liền ướt đâm trên người màu xám áo sơ mi. Thoát nhìn, Tề Thục Phương sắc mặt ngược lại hảo quá hắn. Hạ phụ không tiện đi vào, ở ngoài cửa đi tới đi lui, cảm thấy thời gian quá thật sự chậm. Chợt có hộ sĩ từ trong phòng ra tới, trải qua hắn bên người, hỏi, "Ngươi là Tề Thục Phương đồng chí người nhà đi?" "Là là." Ta yêu cầu làm cái gì? Hạ phụ dừng lại bước chân. Mau 12 giờ, người đi cấp sản phụ làm điểm ăn đi, buổi chiều hảo có sức lực sinh. Hảo, hảo, cái gì cơm tương đối thích hợp con dầu của ta ăn? Mì sợi một loại dễ dàng tiêu hóa. Hạ phụ liên thanh đáp ứng, về nhà làm lại đưa tới hắn lo lắng không kịp, cầm mang đến hộp cơm vội vội vàng vàng mà chạy đến bệnh viện đối diện quốc doanh tiệm cơm, đưa cho người phục vụ một khối tiền cùng một cân phiếu gạo. Phiền thoái tiếp theo chén mì, đánh bốn cái trứng gà. Sấn nhiệt đưa đến phòng sinh cửa, hộ sĩ ra tới tiếp đi vào. Tê Thục Phương lo lắng trứng gà ăn không tiêu hóa, chỉ ăn mềm lạn mì sợi, trứng gà đều thừa ở hộp cơm bên trong đưa cho hạ kiến quốc. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa hạ phụ liền nhìn đến hạ kiến quốc bị đuổi ra ngoài, vội hỏi thế nào. Hạ kiến quốc vẫn là ngốc ngốc bộ dáng, lắc lắc đầu. Nghĩ đến nên chuẩn bị đồ vật đều đưa đến phòng sinh. Hạ phụ dần dần chấn định xuống dưới, hán càng chấn định, hạ kiến quốc càng là tĩnh không xuống dưới, bực bội mà ở cửa đi tới đi lui, chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Như thế nào còn không có thanh âm? Rốt cuộc thế nào a? Lâm bác sĩ không cho ta ở lại bên trong. Hạ phụ quát lớn nói, lâm bác sĩ là đúng, ngươi ở bên trong có thể hỗ trợ cái gì? Có thời gian này còn không bằng ngẫm lại trong chốc lát cho ngươi tức phụ làm cái gì cơm? Ta nhớ rõ ngươi đại tẩu tử sinh tiểu vinh khi, ngươi nương thật vất vả mới làm đến nhị cân đường đỏ, trong nhà tích cóc trứng gà đều cho ngươi đại tẩu tử ăn. Trứng gà nhà ta có, đường đỏ cũng có, còn có gạo kê. Nga Nga Nga hạ kiến quốc trong miệng không hề ý thức mà đáp lời. Bọn họ nghe không được tề thuộc phương tiếng kêu thẳng thiết, lại nghe đến lâm bác sĩ cùng hộ sĩ mệnh lệnh tề thuộc phương dùng sức thanh âm, theo một tiếng xuống dưới. Xuống dưới thanh âm ngay sau đó liền nghe được trẻ con đó Gia A tiếng khóc, cách môn cách tưởng, thanh âm cũng không văng rội, nhưng ở hạ phụ cùng hạ kiến quốc nghe tới, quả thực chính là âm thanh của tự nhiên. Sinh, cha, thuộc phương sinh. Hạ kiến quốc nhảy lên, ba bước cũng làm hai bước chạy đến trước cửa đứng, mặt dán ở trên cửa nghe thanh âm. Tranh thủ bác sĩ cùng hộ sĩ một mở cửa, chính mình liền vọt vào đi xem lão bà Hải Tử. Phòng sinh tề thuộc phương khiếp sợ mà nhìn bác sĩ đảo dẫn theo Hải Tử, chụp đánh này gan bàn chân. Lúc này mới có tiếng khóc truyền ra tới. Rửa sạch xong hải tử trong miệng cùng trên người huế vật, kiểm tra hải tử tứ chi ngũ quan toàn bộ hoàn hảo vô khuyết. Hộ sĩ cấp hải tử mặc vào đỏ thâm thoái hoa mặt nghiêng khâm tơ tầm tiểu áo đông, bọc lên tá cùng bao bị, thượng cân một sừng, trừ áo đông tạ cùng bao bị phía trước xưng quá trọng lượng, hảo ra hỏa, thật là cái béo tiểu tử. Đây là ta đỡ để hải tử chung nhất béo một cái, bảy cân trình. Hộ sĩ cũng tự cấp tề thuộc phương rửa sạch nửa người dưới, nàng nghe thế câu nói sử sốt, là Nam Hải. Không phải nói bụng viên hoài chính là nữ hải sao? Không phải nói toan nhi cái nữ, thích ăn cay hoài chính là nữ hải sao? Không phải nói nhi xấu nương, nữ tuấn mâu sao? Nàng bụng tròn xoe, rõ ràng tứ chi tinh tế không trường nhiều ít thịt, cả người thoạt nhìn lại rất suẩn, nàng luôn là nhịn không được ăn những cay độc đồ ăn. Vẫn là kim bà bà nói ăn tay dễ dàng thượng hỏa gián tiếp ảnh hưởng hài tử nàng mới ngăn chặn chính mình yêu thích, nàng cũng không có bởi vì mang thai trường đốn biến xấu, làn da vẫn như cũ bóng loáng căng chặt, trắng non như tuyết. Này đó đều là đại gia nói hoài nữ hải bệnh chạm nha. Ngay thường nói chuyện phiếm khi, mọi người đều nói nàng hoài chính là nữ hải Nàng đều làm tốt nên đón khuê nữ chuẩn bị, như thế nào sinh cái nam hải đâu. Là nam hải Ta đỡ đẻ nhất béo hài tử là 6 cân nhiều, người đứa nhỏ này cư nhiên sinh hạ tới liền có 7 cân, thật chắc địch. Bác sĩ cười nói, ta chú ý tới sinh ra thời gian, 2 điểm linh tam phần. Nàng có đồng hồ, có thể xem thời gian. Tê Thục Phương thay khô mát vải bông quần áo, tính cả băng vệ sinh cùng giấy vệ sinh chờ, tinh lực thoáng khôi phục một ít, hậu sản đau đớn cùng sinh nở đau đớn so sánh với quả thực là không đáng giá nhắc tới nàng hướng bác sĩ cùng hộ sĩ nói lời cảm tạ trong mắt nhìn chằm chằm hồng lửa mặt làm bố bao bị thẳng đến hộ sĩ đem tá lót đặt ở nàng gối bạn thấy rõ hài tử bộ dạng sau nàng kinh ngạc mà buột miệng tuốt ra như thế nào như vậy xấu thật xấu a làn da hắc hắc hồng hồng dơ dơ lông mày đạm đến cơ hồ nhìn không thấy lông mi cũng không mấy cây tóc ướt dầm dề nhưng thật ra lại hắc lại mật lại trường so trong núi con khỉ nhỏ con xấu Như vậy xấu, về sau lớn lên nhưng làm sao bây giờ? Tỷ nhi cũng ai tiêu á nàng là mỹ nhân, hạ kiến quốc cũng không phải xấu nam, như thế nào hài tử sinh hạ tới xấu đến cực kỳ bi thảm. Nàng thật chưa thấy qua như vậy xấu em bé. Thầm yếu võ nhi tử, tuy rằng không phải đặc biệt tuấn, nhưng cũng không giống chính mình nhi tử như vậy xấu. Lâm bác sĩ bật cười, tiểu hài tử sinh hạ tới đều như vậy, vài ngày sau nảy nở liền sẽ trở nên rất đẹp. Căn cứ ta kinh nghiệm tới xem, người nhi tử nhưng không xấu, đôi mắt cái mũi miệng đều giống người, xem này tóc lớn lên thật tốt, người mang thai trong lúc nhất định ăn không ít thứ tốt, chính mình không như thế nào béo, đều bị hải tử hấp thu. Lâm bác sĩ trên dưới đánh giá Tề Thục Phương, tấm tác khen ngợi. Nói thật, Tề Thục Phương là lâm bác sĩ tiếp đái sản phụ trung tình huống tốt nhất, rõ ràng có thể nhìn ra tới. Cho dù là cao cấp cán bộ gia phụ nữ, cũng so ra kém Tề Thục Phương. Nhìn xem này thân da thịt, tuyết giống nhau bạch, lộ da tươi đẹp đỏ ửng đầy đà chân bóng, tuyệt đối là không thiếu dinh dưỡng. Nhà của chúng ta thứ tốt sắc thật đều bị ta ăn. Không chỉ có ăn chính mình ra, còn ăn nhà người khác không ít cung ứng, hết thể tâm huyết không có uổng phí. hài tử sinh ra đạt tới 7 cân trọng, mọi người đều nói mới sinh ra hài tử trọng điểm so thể trọng nhẹ hài tử thân thể sẽ chắc nịch rất nhiều. Đương nhiên, cái này trọng lượng đến ở hợp lý trong phạm vi. Hảo, ta đi kêu người nhà ngươi tiến vào. Thu thập xong, lâm bác sĩ mở cửa, thiếu chút nữa bị ngã tiến vào hạ kiến quốc đụng vào. Hạ kiến quốc nhanh chóng đứng vững, lấy lòng mà hướng lâm bác sĩ cười. Lâm bác sĩ, ta ái nhân thế nào? Lâm bác sĩ tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái. Ta biết các ngươi suốt ruột trở, lại cấp, cũng đến chờ chúng ta thu thập hảo A. Hạ kiến quốc thường xuyên bồi tề thuộc phương tới bệnh viện, lâm bác sĩ cũng nhận được hắn. Cười trêu ghẻo vài câu, mẫu tử bình an, nhà ngươi béo tiểu tử ước chừng có bảy cân, thật không biết các ngươi là như thế nào ăn, dưỡng lớn như vậy cái đầu, may mắn thuộc phương đồng chí thân thể hảo, thuận thuận lợi lợi mà sinh xuân dưới. Mau vào đi thôi, nhớ rõ lập tức cấp thuộc phương đồng chí hướng một chén đường đỏ thủy. Các ngươi mang đường đỏ đi, mang theo, mang theo, đều mang theo. Binh thủy đều mang đến, tràn đầy một hồ nước sôi, đều ở phòng sinh. Tê Thục Phương mang thai sau, Hạ Kiến Quốc liền đi đường phố khai sinh dục chứng minh, bằng phiếu lanh bông phiếu cùng đường đỏ phiếu, sữa bột phiếu trở, đồ vật đều mua tể, giống nhau cũng chưa kém. Hạ Phụ trả lời xong, thúc dục Hạ Kiến Quốc đi làm chuẩn Thục Phương. Hạ Kiến Quốc không nói hai lời, vọt tới mép giường, trước hướng một tráng men lưu đường đỏ thủy, đập vào mặt nhật khí, ở lượng đường đỏ thủy thời điểm hắn thăm dò xem hài tử, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn ngây ngô cười, Thục Phương. Ta đường tra lạc. Tê Thục Phương nhuẩn miệng cười. Ta tưởng cái khuê nữ đâu. Ai ngờ là cái nam hải. Nam hải nữ hải đều giống nhau. ca ca về sau có thể bảo hộ tiểu muội muội. Liền mới sinh ra nhi tử cũng không dám ôm. Hạ Kiến Quốc liền bắt đầu nghĩ để nhị thai. Rồi rôi tay. Lại sợ chính mình ôm tư thế không đúng. ủy khuất nhi tử. Ta còn là không ôm hắn. Hắn như vậy tiểu. Như vậy tiểu nộn. Ta có điểm sợ hãi. Một bên nói. Hạ kiến quốc một bên mắt trông mong mà nhìn như tử. Đợi chút làm hộ sĩ giáo ngư như thế nào chính xác mà ôm hài tử. Hộ sĩ ôm hài tử động tác đặc biệt thuần thục, tê Thụ phương cảm thấy chính mình cũng phải học một học, về sau chăm sóc hài tử toàn dựa vào chính mình. Hảo. Hạ kiến quốc ước gì hộ sĩ lập tức trở về giáo chính mình. Hạ phụ ở bên ngoài đợi một hồi, lại hỏi lâm bác sĩ một ít vấn đề, sau đó mới tiến vào xem tiểu tôn tử, trà sắt bàn tay to hoa dâm lông mày đều đang cười, Thục Phương, Tiêu Kiến Quốc bồi ngươi, nhà ta đi cho ngươi ngao điểm đường đỏ gạo kê cháo đưa tới. Ta vừa mới hỏi qua Lâm bác sĩ, ngươi ăn trước điểm gạo kê cháo, buổi tối về nhà ta lại cho người phía dưới điều. Cảm ơn cha. Hạ phụ đi rồi, Hạ Kiến Quốc giống Mao đầu tiểu tử giống nhau, đầy mặt hưng phấn, ghé vào đầu giường nhìn chăm chăm tã lót Lý Chính ngủ say trẻ con. Tê Thục Phương uống xong đường đỏ thủy. Quá một hồi nằm thẳng ở trên giường, nghiêng đầu nhìn hắn cùng Hải tử, ngươi nói hài tử như vậy xấu, giống ai à? Lâm bác sĩ nói giống ta, ta xem không giống, ta nào có như vậy xấu? Không xấu, không xấu. Ai nói ta nhi tử xấu? Ta xem tuấn thật sự. Hạ kiến quốc vươn ngón trỏ hư điểm trẻ con mặt hình, cái mũi cùng miệng, lâm bác sĩ nói được không sai, giống ngươi, chính là giống ngươi. Ngươi xem này cái mũi nhỏ cái miệng nhỏ. Nhiều giống ngươi a. Mặt hình cũng giống ngươi, này nhắm mắt ngủ say bộ dáng cùng ngươi giống nhau như lúc. Tề Thục Phương nhìn kỹ xem, vẫn là không cảm thấy giống chính mình. Hạ Kiến Quốc tắc một cái kính mà khen chính mình nhi tử lớn lên đẹp, nhất định là cái Tuấn Tiểu Hỏa Nhi. Thục Phương, ngươi nói ta cấp Hải Tử khởi cái tên là gì? Ngươi còn không có tưởng a? Ta nhớ rõ mấy tháng trước ngươi liền bắt đầu tưởng tên. Chỉ cần không gọi Vinh Hoa Phú Quý, tên là gì đều có thể. Đương nhiên, nhất định đến cấp nhi tử khởi cái dễ nghe ngụ ý lại tốt tên. Hạ kiến quốc nghĩ nghĩ, tiểu hài tử mới vừa sinh hạ tới tốt nhất không cần đặt tên. Tê Thục Phương sừng sốt có cái gì chú ý sao? Miễn cho bị gọi hồn. Đại ca gia cùng nhị ca gia mấy cái hài tử đều là trăng tròn sau mới khởi đại danh. Tê Thục Phương lại nói, chúng ta không giống nhau. Đại tẩu cùng nhị tẩu đều là ở nông thôn sinh, chưa đi đến bệnh viện. Không cần phải khai ra sinh chứng minh, chúng ta hải tử yêu cầu nha. Bệnh viện khai ra sinh chứng minh thời điểm chúng ta nhi tử không tên làm sao bây giờ. Ta nhi tử hộ khẩu, đồ ăn cùng sữa bột nhưng đều đến rửa sinh ra chứng. Nàng đều hỏi thăm rõ ràng. Xem ta này heo đầu, quên như vậy chuyện quan trọng. Hạ kiến quốc một phép đầu. Người hảo hảo ngẫm lại đi, tranh thủ ở khai ra sinh chứng minh phía trước xác định xuống dưới. Hạ kiến quốc từ túi sách móc ra vợ Cầm bút máy viết viết vẽ vẽ, liệt đại khái mười mấy tên, đều là ở thê tử mang thai sau nghĩ ra được, bởi vì không biết là nam hải vẫn là nữ hải, cho nên không định ra tới. Tê Thục Phương nhìn một lần, cũng đến tranh thủ tra ý kiến đi. Đó là khẳng định. Hạ Phụ đưa đường đỏ gạo kê cháo lại đây khi, hai vợ chồng lập tức nói theo sự thật. ngũ danh đã kêu bảy cân, sinh hạ tới bảy cân, xác định vững chắc chắc định. Hạ Phụ đã sớm nghĩ kỹ rồi. Thấy nhi tử tức phụ như vậy tôn trọng chính mình, không chút khách khí mà định ra tôn tử nhũ danh, đại danh các ngươi chính mình lấy đi. Tuy rằng hiện tại làm gì tân phong tục, phá rất cũ phong tục, nhưng là chúng ta lão hạ gia vẫn là vâng theo tổ tông nhóm định ra bối phận, nói tự bối. Cũng là nga, vô luận là đại ca gia Vinh Hoa Phú Quý, vẫn là nhị ca gia Nhật Nguyệt Tinh, trung gian đều mang theo bối phận tự, khó trách hạ kiến quốc vợ thượng viết tên đều mang theo nói tự. Uống xong gạo cây cháo, hai vợ chồng một trận thảo luận, định ra hạ nói nguyên tên này. Nguyên, đầu cũng, Nhà bọn họ đứa bé đầu tiên, lấy nguyên cầm đầu. Hạ nói nguyên. Khá tốt, khá tốt. Hạ phụ niệm mấy lần, cảm thấy thập phần dễ nghe, đầy mặt nếp nhăn giãn ra khai, ta tiểu thất cân nhà, ngươi về sau đã kêu hạ nói nguyên lạc. Ngươi một nhà hòa thuận vui vẻ, thẳng đến hộ sĩ tiến bảo. Hạ kiến quốc chạy nhanh thỉnh giáo như thế nào ôm hải tử, như thế nào chăm sóc hải tử chờ, lần đầu tiên đương cha mẹ, cái gì đều đến từ đầu học. Tới tới tới, người cái này tay nâng hải tử mông, cái kia tay nâng hải tử sau cổ. Châm rãi, châm rãi. Ôm hải tử khi nhất định đến nhớ kỹ nâng hải tử đầu. Hộ sĩ nhanh nhẹn mà bế lên tã lót, cấp hai người làm mẫu một chút, sau đó phóng tới hạ kiến quốc trong lòng lực, sợ tới mức hạ kiến quốc nửa ngày cũng không dám động. Nâng hài tử cánh tay thập phần cứng đờ. Hộ sĩ cảm thấy buồn cười, nói mấy lần, hạ kiến quốc mới chậm rãi thả lỏng. hắn vốn dĩ liền rất thông minh, học được lại thực dụng tâm, thực mau liền nắm giữ ôm hải tử bí quyết, vẻ mặt ngây nô cười. Giáo xong, hộ sĩ chuẩn bị rời đi, các người đừng quên đi khai ra sinh chứng minh. Nga nga nga! Hạ kiến quốc thật cẩn thận mà đem hài tử thả lại gối bạn, đi trước làm sinh ra chứng minh. Sinh sản quá trình thập phần thuận lợi, cũng không có xuất hiện cái gì di chứng, càng vô thiếu máu chờ bệnh trạng, tề thuộc phương nghỉ ngơi một giờ sau, lâm bác sĩ đã kêu bọn họ xử lý xuất viện thủ tụ. Từ đầu đến cuối, tề thuộc phương liền không có hoa một bao tiền. Đường sắt bệnh viện thuộc về đường sắt bộ môn, phàm là đường sắt công nhân viên trước tới xem bệnh, đều không cần tiền. Nghe nói muôn xuất viện, hạ phụ lập tức kéo đến chính mình riêng kéo vào thành xe ba gác, dọn dẹp sạch sẽ. Phô chăn đông, tề thuộc phương trên đầu mang ngũ, hạ kiến quốc đỡ nàng nằm đến xe ba gác thượng, lại đắp lên một bức chăn mỏng, sợ thổi đến phong. Hạ phụ ôm hài tử động tác phi thường thuần thục, hắn ôm ấp che trở miên áo choàng tôn tử, đi bộ đi theo hạ kiến quốc lôi kéo xe ba gác bạn. Hạ ra khoảng cách đường sắt bệnh viện không xa, thực mau liền đến ra. Tề thuộc phương nằm đến phòng ngủ trên giường lớn, trẻ con liền ở bên người nàng, ngoài cửa hạ phụ cùng hạ kiến quốc đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Mắt thấy thiên liền đen, hạ kiến quốc thỉnh lao phụ nghỉ ngơi, chính mình đi nấu cơm. Hạ phụ làm sao có thời giờ nghỉ ngơi, cầm đèn tin đi kiểm kê đồ vật, hắn lần này lại đây, đem tề thuộc phương dưỡng mấy chỉ gà mái già đều cấp mang đến, nhốt ở lồng gà, vương xuân linh cùng trường thúy hoa thác hắn đem tích cóp trứng gà mang cấp tề thuộc phương, tính cả chính mình tích cóp tổng cộng có 60 cái, tiểu nhi tử trong nhà còn có bọn họ tích cóc hơn 100 có cảm với tề thục phương ngày thường đối chính mình ra rất hào phóng, Trương Thúy Hoa bắt được 4 con gà, Vương Xuân Linh không cam lòng yếu thế, đau mình không thôi mà cũng cho 4 con, là nuôi trong nhà không đẻ trứng gà mái giả, mặt khác trả lại cho 10 cái trứng ống. Hạ Phụ cảm thấy, chính mình đi rồi, con dâu cả nhất định sẽ hối hận. Hạ Kiến Quốc chuẩn bị đến phi thường đầy đủ, thác hàng xóm bạn bè thân thích hỗ trợ, mua không ít đường đỏ cùng sản phụ yêu cầu dinh dưỡng đồ ăn. Vốn dĩ bằng sinh dục chứng chỉ có thể mua nhị cân gạo kê, lương trong tiệm ngày thường rất ít cung ứng này đó, nhưng bởi vì hoắc kiếm phong hiện tại thăng vì tiểu sơn huyện lương quản sở sở trưởng, hắn liền thuận lợi mà làm tới rồi 30 cân. Nếu truyền ra đi, sẽ bị nhân đố kỵ chết. Tê Thục Phương chạm vạ mới uống qua gạo kê cháo, buổi tối không gì ăn uống, liền ăn mấy cây không ru không muối mì sợi, mì sợi phía dưới nằm trứng gà vẫn như cũ không ăn, đều đến hạ kiến quốc trong bụng. Kiến quốc, ngươi đảo điểm nước ấm tẩm khăn lông ước cho ta đắp một đắp ngực. Tuy rằng bác sĩ nói có nhân sinh song hài từ đầu một ngày liền có sữa, cũng có liên tiếp hai ba thiên đều không có, lại nói trẻ con sinh ra thai no, không cần phải gấp gáp huy mãi, nhưng là tề thục phương lo lắng sữa ra không được, hơn nữa ngực trướng trướng thật sự khó chịu, chính mình dinh dưỡng sung túc, sữa hẳn là thực sung túc, tới cũng tương đối mau. Trường nóng lúc sau có cảm giác, tề thục phương lập tức liền bế lên nhi tử, đem nhét vào hắn trong miệng mặc hắn mút vào. Hoàng Kim sơ nhũ thực chân quý, đừng không đếm được có bao nhiêu loại dinh dưỡng vật chất có thể gia tăng hải tử miễn dịch lực, chỉ có một lần cơ hội, ngàn vạn không thể lãng phí. Nàng không nghe bên người người ta nói quá, nhưng nàng xem qua tương lai tập thư, ngẫu nhiên gặp qua như vậy một câu, tựa hồ cũng có đề qua, sinh sản xong yêu cầu mỗi cách hai cái giờ liền uy trẻ con một lần, tranh thủ làm trẻ con mau chóng bài tiện. Bởi vì thai liền đựng thứ gì đối trẻ con không tốt, bài xuất sau, có thể giảm bớt trẻ con gan gánh nặng, do đó đạt tới trẻ con bệnh vàng ra trình độ giảm bớt, liên tục thời gian ngắn lại hiệu quả. Bệnh vàng ra bệnh trạng liên tục thời gian quá dài, sẽ ảnh hưởng trẻ con trí lực. Bảy cân còn không có tỉnh, cái miệng nhỏ liền mấp máy lên, mút vào thật sự có lực, nhưng là, hắn mút vào mấy khẩu sau sẽ không ăn, hoa hoa mà khóc, mở cả buổi chiều vẫn luôn cũng chưa mở đôi mắt. Đen bóng, đặc biệt giống tề thục phương đôi mắt. Thật giống ta ai? Tề thục phương điểm điểm hắn cái mũi nhỏ, tiểu tâm mà đem hắn rất quá mức, đi ăn một cái khác sơ nhũ, còn hảo bảy cân thực nghệ tình. Mút vào thời điểm ngừng tiếng khóc, mấy khẩu sau liền đem nổ ra, khóc đến thanh âm đặc biệt vang. Tề thục phương hống một hồi lâu hống không tốt, nóng nảy. Có phải hay không không thoải mái? Ta nhìn xem có phải hay không yêu cầu đổi tã? Hạ kiến quốc tiến lên tiếp nhận đặt ở trên giường. Hởi bỏ tã lót cùng tã, tã thượng xuất hiện một quán màu lục đậm phân ba ba. Hạ kiến quốc hướng hộ sĩ hỏi qua đổi mới tã phương pháp, nhanh nhẹn mà đã đổi mới tã. một lần nữa bao thượng tã lót. Thay thế tã đều là từ hắn tới tẩy, tề thục phương sinh sản khi thay thế quần áo cũng là, hạ phụ dù sao cũng là công công, ngựa ngùng tẩy con dâu quần áo. Ngay hôm sau, cùng tề thục phương quan hệ tốt phụ nữ nhóm sôi nổi tới cửa thăm. chương 89 chương 8 tháng sơ 8. Cuộc sống này sinh đến hảo a. Thật sẽ chọn lựa nhật tử. Hắn mở mắt ra, hắn mở mắt ra, Thục Phương, ngươi nhi tử lớn lên cũng thật giống ngươi a. Thật tuấn. Ai ai ai, còn nắm cái miệng nhỏ đâu. Cũng thật mèo chang. Thục Phương, ngươi nhi tử tên gọi là gì a? Thục Phương, sinh hải tử có đau hay không a? Đại gia vây xem tá lót tiểu thất cần, một năm miệng người mà nói, một năm miệng người hỏi có kinh nghiệm phụ nữ như Diệp Thúy Thúy nói bảy cân lớn lên chắc định không kinh nghiệm đã kết hôn nữ thanh niên như thế nào thắng nam tắc lôi kéo tề thuật phương hỏi sinh hài tử quá trình chưa lập gia đình nữ thanh niên nhóm như mây bách chờ tắc một cái kính mà khen bảy cân tề thuật phương trả lời xong vấn đề cười khúc khích như vậy xấu rốt cuộc là nơi nào Tuấn A các ngươi chính là tưởng khen hắn cũng đến có chút việc thật căn cứ mặc kệ xấu Tuấn nàng là rất đau chính mình nhi tử nhưng không thể làm người che lại lương tâm khen hắn đặc biệt tuấn đi. Diệp Thúy Thúy nghiêm mặt nói, nào có ngươi như vậy ngại chính mình nhi tử. Lớn lên giống ngươi, có thể xấu đi nơi nào. Tiểu hài tử mới vừa sinh hạ tới liền không có tuấn, so ngươi nhi tử càng xấu đến có khối người quá một tháng ngươi lại xem ta nói đúng hay không. Tiểu thất cân ai, xem mẹ ngươi, chê ngươi xấu, sau khi lớn lên không cho mẹ ngươi mua quả quả. Mặt sau một câu hướng về phía bảy cân nói, Bảy cân lượng tay cầm quyền chống miệng, đôi mắt một bế, hoa khóc lên. Đại gia luôn cuống tay chân mà thúc giục tề thục phương ôm hắn, không ngờ tề thục phương chỉ là nghiêng đi thân. duỗi tay nhẹ nhàng vỗ tá lót, trẻ con tinh lực hữu hạ, bảy cân thực mau liền ngừng tiếng khóc, hô hô ngủ nhiều. Thấy hắn ngủ, mọi người ý tưởng giống nhau mà phóng thấp nói chuyện thanh âm. Hà thắng nam đĩnh bụng to ngồi ở mép giường, cầm khăn tay sát mồ hôi trên chán, mang thai sau nàng liền đặc biệt sợ nhiệt, thục phương. Không phải nói nên 10 tháng mới sinh sao? Như thế nào trước tiên nhiều như vậy thiên? Cái này không phải từ ta quyết định nha, hắn nghĩ ra được, liền ra tới. Tề Thục Phương cũng không nghĩ tới sẽ trước tiên 10 ngày tả hưu. Hà Thắng Nam hỏi nàng sinh sản khi đau không đau. Đó là khẳng định đau, nào có sinh hài tử không đau. Ta từ buổi sáng đau đến 2 điểm mới sinh. Lâm Bác Sĩ nói, xem như tương đối thuận lợi, có người đau từng cơn 2 ngày mới sinh hạ tới. Hồi tưởng sinh sản khi thống khổ, tề thục phương lòng còn sợ hãi, bất quá nhìn đến khỏe mạnh nhi tử, nàng cho rằng thực đáng giá. Thân sinh nhi, thân hy vọng, tương lai hy vọng. Kiếp trước gác liệt hoàn cảnh ảnh hưởng, nhân loại tuy rằng không đạt tới sinh không ra hài tử nông nỗi, nhưng sinh dục tỷ lệ rất thấp, tỷ lệ chết non rất cao, nuôi sống một cái tân sinh nhi là tương đương không dễ dàng một sự kiện. Hà thắng nam sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, duỗi tay vô vô ngực, Ngươi nhưng đừng làm ta sợ Không do ngươi, tất cả đều là đại lời nói thật Tê Thục Phương nhìn nàng bụng, nho nhọn, đĩnh đĩnh Cùng chính mình hoài tương hoàn toàn bất đồng Lại xem nàng mặt, đáy mắt trường nhàn nhạt lấm tấm, Làn da cũng thô giáp không ít Thực phù hợp đại gia nói sinh nhi tử đặc điểm Nếu nàng sinh nhi tử, như vậy liền nói đại gia cách nói có chỗ đáng khen Nếu sinh nữ nhi, chính mình về sau không bao giờ tin láo nhân lưu chuyển tới này kinh nghiệm Diệp Thúy Thúy ngồi dậy hỏi Hà Thắng Nam, ngươi cũng mau sinh đi. Ân, so thuộc phương vãn một tháng. vậy nhanh, nên chuẩn bị đều đến chuẩn bị đi lên. Diệp Thúy Thúy sinh bốn cái hài tử sống ba cái, rất có sinh sản kinh nghiệm. tề thuộc phương Lâm bốn trước, Hạ Kiến Quốc còn tới hỏi qua nàng nên chuẩn bị thứ gì đâu. Hà Thắng Nam cười gật gật đầu, trong nhà đều chuẩn bị tốt. Lý Gia sinh hoạt điều kiện hảo, không cần nhiều lời, mọi người cung ứng đều ở vì nàng ở cứ làm chuẩn bị. Di thư ký cùng tàu biển mây liền như vậy một cái nữ nhi, cháu ngoại cũng là chính mình ra đời thứ ba, hai vợ chồng vợ chồng công nhân viên, tiền lương cấp bậc đều cao, đồ vật không để lại cho nữ nhi cháu ngoại, chẳng lẽ cấp người ngoài. Đã sớm dựa vào hai người năng lực chuẩn bị rất nhiều đồ vật, tàu biển mây là xe khách tài xế, mang về tới đồ vật viễn siêu hạ ra sở chuẩn bị. Bởi vì tề thuộc phương quan hệ ở bên trong. Diệp Thúy Thúy cùng thường tới tề thuộc phương ra chơi mấy cái nữ đồng chí cơ bản hôn chín, nói chuyện tự nhiên liền không gì cố kỵ. Ngươi ngày thường thích an toan vẫn là thích gan cay. Cay! Ta mang thai sau ăn uống không tốt, tổng muốn ăn điểm cay khai vị, có cái gì vấn đề sao? Diệp Thúy Thúy lắc đầu, đều nói Toan Nhi cay nữ, ta xem ngươi hoài giống nhau là Nam Hải. Hà Thắng Nam không cho là đúng nói, Nam Hải Nữ Hải không đều giống nhau sao? Chúng ta đều là nữ nhân. Chẳng lẽ kỳ thị chính mình chưa sinh ra nữ nhi? Ta nhưng không như vậy nhiều lạc hậu lao tư tưởng. Lại nói, cái gì toan nhi cây nữ, cái gì tiêm bụng nam viên bụng nữ, ta nhìn không thấy đến chính xác, thuộc phương bụng tròn tròn, ngày thường mọi người đều nói nàng hoài chính là nữ hải, kết quả đâu? Đại béo tiểu tử. Đúng vậy, nam hải nữ hải đều là chính mình hài tử, liền bởi vì đại gia là nữ nhân, cho nên sinh nữ nhi liền càng hẳn là yêu quý nàng. Không cho nàng nặng nghề nam nhẹ nữ không khí khiến cho đau khổ. T thục phương tán đồng nói. Hà thắng nam cao hứng nói. Thục phương, hai ta cái này kêu tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông là như vậy dùng sao? Chỉ có thể nói chúng ta tư tưởng giống nhau đi. Hà thắng nam hắc hắc cười. Đúng rồi, hôm nay thứ hai, ngươi không dùng tới ban. Ngươi hiện tại cũng không phải là tiếp viên hàng không. Không thể giống ta cùng Vân Bách các nàng giống nhau thượng mấy ngày ban liền nghỉ ngơi mấy ngày, không xem cuối tuần không chu toàn mạng. Nga, ta thỉnh nghỉ bệnh. Nếu không xin nghỉ liền tính bỏ bê công việc, hà tháng 5 cũng không dám khiêu chiến ngân hàng quy tắc. Tê Thục Phương nghe xong, suy nghĩ chờ nghỉ xanh hưu xong rồi, muốn hay không tìm cái lấy cớ hưu mấy ngày nghỉ bệnh. Nàng công tác đã hơn một năm tới nay, trước nay không thỉnh quá một ngày giả, nếu xin nghỉ, hẳn là thực dễ dàng được đến phê chuẩn đi. Tạm thời không nghĩ, vẫn là ngâm lại nghỉ sinh sau khi kết thúc chính mình như thế nào chăm sóc hải tử đi. Rất nhiều đơn vị cùng nhà xưởng đều có nhà giữ trẻ, có chuyên gia chăm sóc trẻ con, làm mẫu thân có thể đi nhà giữ trẻ cấp trẻ con uy mãi. Nhưng là, nàng ở đoàn tàu thượng công tác một năm, căn bản là không nghe nói đoàn tàu thượng có nhà giữ trẻ cho phép chính mình mang theo hải tử đi làm. Nghỉ sinh chỉ có 56 thiên, nàng mỗi lần đi làm chính là 3-4 thiên. Nàng như thế nào nhẫn tâm làm hài tử rời đi chính mình, như thế nào nhẫn tâm làm hài tử ăn không đến sữa mẹ à? Khoe mạnh nhất chính là sữa mẹ, sữa bột vĩnh viễn so ra kém, hơn nữa dựa vào sinh ra chứng minh một tháng chỉ có thể lánh đến một cân sữa bột, căn bản không đủ hài tử ăn, tuy rằng dựa vào sinh dục chứng cùng sinh ra chứng minh còn có thể mua được giao hàng tận nhà sữa bò, nhưng không thích hợp trẻ con ăn, nàng cũng không nghĩ ở sữa mẹ sung túc dưới tình huống ủy khuất chính mình như tử. Tề Thục Phương càng nghĩ càng phiền não. Hà Thắng Nam sớm tại biết chính mình mang thai sau. Người nhà liền nghĩ cách đem nàng điều khỏi thiết lộ cục. Chính là cảm thấy ngân hàng công tác này làm chính mình phương tiện chăm sóc hài tử. Hơn nữa ngân hàng rời nhà liền vài phút lộ trình. Cho nên nàng không biết Tề Thục Phương phiền não, Nói nửa ngày nhàn thoại. Đột nhiên hỏi. Thục Phương, ngươi không bà bà. Như vậy hiện tại ai nấu cơm cho ngươi hầu hạ ngươi ở cữ. Nhớ tới buổi sáng mở cửa lão nhân. Hà Thắng Nam có điểm tò mò, nàng bà bà đều nói đến thời điểm tới hầu hạ nàng ở cữ. Kiến Quốc nha, trừ bỏ hắn, còn có ai? Ta cha chồng quá hai ngày phải đi trở về, trong nhà bắt đầu vội. A, hạ đồng chí không phải được với ban. Tê Thục Phương cười cười, hầu hạ ta ở cữ lại không chậm trễ hắn đi làm. Hạ Kiến Quốc mỗi ngày đi làm, Hạ Phụ Ngượng ngùng lưu lại, không hai ngày liền về quê. Tiêu hạ kiến quốc cuối tuần nhớ rõ hồi tụ tập đầy đủ đại đội cấp tề thuộc phương nhà mẹ để báo tin vui, chính mình lại tích cóp điểm trứng gà cùng trứng ngống đưa tới. Hạ kiến quốc mỗi ngày sáng sớm liền lên, trước thiêu hảo nước sôi lượng ôn sau cấp tề thuộc phương rửa mặt đánh răng, sau đó nấu cơm, giặt quần áo, tẩy tã, mị sợi, đường đỏ trứng gà trà, đường đỏ gạo cây cháo, trứng ngống canh thay phiên làm, đều là đạo mỹ vị lại dinh dưỡng, thích hợp sản phụ dùng ăn chờ Tề Thục Phương ăn cơm xong, hắn đem gà mái giả thu thập sạch sẽ ra nhập lát gừng hầm ở nhôm trong nồi. Nếu chính mình giữa trưa lâm thời có việc vô pháp về nhà, Tề Thục Phương cũng có thể chính mình thịnh ra tới ăn. Cơm chiều tắt chờ hắn về nhà sau lại làm. Hai tử thay cho tạ buồn câu mấy vật ăn cơm xong nồi chén gá buồn đều chờ hắn về nhà sau xử lý, không cứ gọi Tề Thục Phương sợ chạm, lo lắng nàng đụng tới nước lạnh đối thân thể không tốt. Tề Thục Phương là thuận sản. Cùng ngày liền có thể xuống giường, không cần nằm ở trên giường chờ hạ kiến quốc canh dự ở trước giường hầu hạ. Diệp Thúy Thúy lại đây xuyến môn khi hâm mộ đến muốn mệnh, nàng ở cứ khi, nơi nào hưởng qua tề thuộc phương hiện tại Phúc A. Ăn chút đường đỏ trứng gà liền tính thức ăn không tồi, ở cứ đều là chính mình nấu cơm tẩy tã. Không mấy ngày chính là quốc khánh tiết, phó thực phẩm cửa hàng xuất hiện rất nhiều ăn tết khi mới có cung ứng, thậm chí so tết âm lịch chủng loại còn nhiều một chút. Hạ kiến quốc mỗi ngày 1-2 giờ liền chạy tới phó thực phẩm cửa hàng xếp hàng, tranh thủ đem mỗi một loại cung ứng đều tranh mua về đến nhà. Chỉ có ở mua lão ngông thời điểm, đến phiên hắn, phó thực phẩm cửa hàng treo lên đã tiêu thụ xong thẻ bài, làm hắn huể hoài hồi lâu. Đều nói móng heo canh, cá chích canh xuống sữa, hạ kiến quốc không thiếu nhờ người hỗ trợ. Đại bộ phận dân thành phố ở tại quốc gia phân phối trong phòng, mấy nhà người hợp trụ một cái sân. Lớn nhất chỗ hỏng là dễ dàng nảy sinh thị phi, ngươi xảo ta nháo, lớn nhất chỗ tốt chính là hàng xóm phân bố ở 360 nghề, bà con xa không bằng láng giềng gần, hàng xóm có bán thịt, làm bác sĩ, bán lương thực, mọi người đều có thể đi theo thơm lây. tê thục phương cũng không ngoại lệ, nàng mỗi tháng đều có định lượng miễn phí vé xe, cơ bản đều đưa yêu cầu đi công tác bạn bè thân thích. tê thục phương ăn ngon, ăn đến nhiều, xưa không chỉ có sung túc. Hơn nữa chất lượng cũng hảo, không mấy ngày, bảy cân liền dần dần nảy nở, không giống lúc mới sinh ra như vậy xấu, chính là sắc mặt phát hoàng. Nàng không có phương tiện về quê, quê quán hiện tại lại ở vào ngày mùa thời tiết, hạ phụ trước khi đi định ở chăng tròn ngày đó ăn hỉ mặt. 8 tháng sơ 8 sinh, 9 tháng sơ 8 ăn hỉ mặt, nhật tử đều thực hảo. Tê thuộc Phương tương đối lo lắng nhi tử sắc mặt, vắt hết óc mà nhớ tới chính mình xem tạp thư. Lại hỏi qua một ít có kinh nghiệm người, mỗi ngày buổi trưa trong viện không phong thời điểm, nàng liền mang mũ len, ôm nhi tử ra tới phơi nắng. Mọi người đều nói, hai tử ở cứ sắc mặt không có không phát hoàng, ra ở cứ liền thởi, không cần lo lắng. Tháng 10 thời tiết dần dần chuyển lạnh, tê thục phương ở cứ ngồi đến tương đối thoải mái, không nóng không lạnh vừa vặn tốt. Hạ kiến quốc hồi mẹ vợ ra báo tin vui trở về, xách theo mấy cái hỉ trứng đi, không tay hồi. Liền màu bánh rán cũng chưa nhìn thấy, nhưng thật ra hồi chính mình ra sau, hạ phụ đem mấy ngày nay tích cốc trứng gà cùng từ trong sông bắt được cá chuối giao cho hắn mang về tới cấp tề thục phương ăn. Tề thục phương ăn uống hảo, một ngày cơ bản ăn luôn mười mấy trứng gà, bảy cân sinh hạ tới vừa mới 8 ngày, nàng đã ăn luôn trên dưới một trăm cái trứng gà. Nàng thức ăn là thật sự hảo, canh gà, canh thịt dê, cá chích canh, cá chuối canh, móng heo canh thay phía tới. Ăn uống tốt thời điểm ăn luôn không ít thịt, nàng cũng không quang ăn hơn, hạ kiến quốc không thiếu xào thức ăn chay cho nàng ăn, tất cả đều là ứng quý rau dưa, từ tiệm trái cây mua tới trái cây trọn lửa có thể ăn nấu chín cho nàng ăn. Hóa ra không biết từ nơi nào làm đến hai chỉ gà đen, suốt đêm đưa lại đây, mộ tuyết tầm tính nàng dự tính ngày sinh, bao lớn bao nhỏ cũng từ Thượng Hải gửi không ít dinh dưỡng phẩm cho nàng. Vì ở cữ, nàng cùng hạ kiến quốc thiếu đại gia rất nhiều nhân tình. Tê Thục Phương giống nhau giống nhau mà ghi tạc trong lòng. Ở cứ quá nửa thời điểm, nàng đột nhiên nghe được đường sát bộ phái người tới thành phố cổ bành thiết lộ cục chọn lựa nhân viên tàu tin tức, một khi bị chọn trúng, lập tức điều đến Bắc Kinh công tác, đối với sở hữu nhân viên tàu tới giảng, là một cái thiên đại kỳ ngộ. Vân Bách tới thăm Tê Thục Phương khi tiếc nuối nói, nên ngươi không vật khí, cố tình ở ngươi sinh hải từ thời điểm tới chọn lựa. Tê Thục Phương lớn lên xinh đẹp, năng lực lại cao. Là bọn họ lần này đoàn tàu xuất sắc nhất tiếp viên hàng không chi nhất, nếu nàng còn ở công tác cương vị thượng, có rất lớn khả năng tính bị đường sắt bộ cán bộ lựa chọn. Đường sắt bộ cán bộ tự mình ly kinh chọn lựa nhân viên tàu, như vậy công tác cương vị nhất định không đơn giản. T. Thục Phương nghe thấy cái này tin tức khi liền biết chính mình bỏ qua lần này cơ hội, nhưng nhìn dần dần bạch béo tuấn tiếu bảo bối nhi tử, nàng thực mau liền phóng bình tâm thái, mất đi khả năng đi Bắc Kinh công tác cơ hội. Tuy rằng thực đáng tiếc, nhưng là ta không cảm thấy tiếc nuôi a Ta bình bình an an mà sinh hạ bảy cân, với ta mà nói chính là lớn nhất hạnh phúc. Tận dụng thời cơ thất không hề tới, mất đi lần này cơ hội, về sau không thấy được còn có thể gặp được. Vân Bách vẫn là cảm thấy tề thục phương không có thể bị lựa chọn, là nàng lớn nhất tiếc nuối. Tề thục phương cười nói, ta là không cơ hội, nhưng là Vân Bách, ngươi có thể nỗ lực biểu hiện, tranh thủ bị lựa chọn. Vân ra nhân phẩm tuy rằng không kém, nhưng cả nhà đem sinh hoạt gánh nặng đè ở Vân Bách trên vai hành vi làm Vân Bách liên kết hôn cũng không dám kết. Đồng sự đều nói cho nàng giới thiệu đối tượng, nàng đều không đáp ứng, còn không bằng làm nàng rời đi thành phố cổ bành rời đi người nhà, nói không chừng có điều phát triển. Ta, Vân Bách ngón trỏ chỉ vào cái mũi của mình, vội vàng lắp đầu, ta không được, ta không được. Đúng vậy, chính là ngươi. Ngươi đi nỗ lực. Ngươi như thế nào biết chính mình sẽ không bị lựa chọn. Ngươi công tác thái độ tích cực, trước nay không ra sai lầm lầm, vô luận là đoàn tàu trường vẫn là đồng sự, đối với ngươi đánh giá đều thực hảo, hơn nữa ngươi còn không có kết hôn, vì cái gì không thể bị lựa chọn. Ngươi nếu như bị đường sắt bộ cán bộ lựa chọn, đi Bắc Kinh công tác, chúng ta cũng cảm thấy rất có sáng giỏi nha. Tê Thục Phương Suối Dục nói. Vân Bách bị nàng nói được ngao ngoe rục dịch, trong mắt dần dần nhiều điểm ánh sáng. Đúng vậy, không đi nỗ lực, như thế nào biết chính mình không được. Rời đi thành phố cổ bành, rời đi ra, rời đi người nhà làm chính mình thở không nổi bóng ma, cho dù mỗi tháng vẫn như cũ yêu cầu cấp trong nhà ký sinh sống phí, nhưng sinh hoạt thượng khẳng định so hiện tại nhẹ nhàng so hiện tại tự tại đi. Vân Bách bắt đầu sinh vô hạn dũng khí. Đường sắt bộ phái tới cán bộ là ở các nàng công tác thời điểm khảo sát chọn lựa, Vân Bách không có toát ra chính mình hy vọng bị lựa chọn biểu tình. Nhưng công tác phương diện nàng làm được tương đương đúng chỗ. Chương 90 chương. Công phu không phụ lòng người, 10 ngày sau danh sách công bố xuống dưới, Vân Bách bị lựa chọn, còn có 17 tuổi Miêu Kiều, Âu Minh Tương lạc tuyển, Kim Ngọc Phượng cũng lạc tuyển, toàn bộ ga tàu hỏa chỉ có 3 người trúng cử. Vương đại tỷ lần này đoàn tàu chiếm hai gã, đều là chưa lập gia đình nữ thanh niên, một khác danh còn lại là đã kết hôn đã sinh con, trong đó Miêu Kiều lớn lên nhất Thủy Linh. Cũng là cái thứ nhất bị lựa chọn. Vân Bách hỉ cực mà khóc, chạy nhanh đem cái này tin vui nói cho tề thuộc phương, tề thuộc phương thực vì nàng cao hứng. Bất quá, Vân Gia biết được chuyện này sau, tâm tình liền có điểm phức tạp. Bắc Kinh là thủ đô, không ai không nghĩ đi nơi đó công tác, không nói cùng cấp bậc tiền lương so thành phố Cổ Bành nhiều 3%, chính là mặt khác đãi nộ cũng tốt hơn thành phố Cổ Bành, hơn nữa có thể nhận thức càng nhiều quyền quý, không hề là hết ngồi đáy giếng. Nhưng là, Vân Bách rời đi, cùng gà đi ra ngoài không hai dạng, trong nhà làm sao bây giờ? Vân Bách không kết hôn, nàng mỗi tháng có hơn phân nửa cung ứng có thể trợ cấp trong nhà, bởi vì nàng thượng nửa tháng ban, nửa tháng đều ở xe lửa thượng ăn cơm, mặt khác lương thực phó thực phẩm cung ứng đều so người trong nhà nhiều, trên cơ bản liền chưa đi đến nàng miệng mình. Nếu trong nhà gặp được khó khăn, Vân Bách đồng sự sẽ dũng rửa quên tiền quên phiếu gạo, này đó đều là người trong nhà làm không được sự tình. Vân ra không có tiền mua pho thực phẩm, đem ngạch độ nhường cho người khác lấy chỗ tốt, đó chính là mặt khác một chuyện. Vân Bách nếu kết hôn, chính mình ra có thể bắt được một bút lễ hỏi, quá thượng thực hậu đại sinh hoạt, về sau mỗi tháng cũng có thể đúng lý hợp tình hỏi Vân Bách muốn 30 đồng tiền làm sinh hoạt phí, hiện tại như thế nào mở miệng. Đá Vân mẫu mặt ủ mày hê, Vân tùng vợ chồng lại nhải, cuối cùng Vân phụ giải quyết dứt khoát, làm Vân Bách mỗi tháng đem một nửa tiền lương gửi trở về. Vân Bách một lòng rớt vào hầm băng, lạnh đến thấu thấu. Sớm biết người nhà đối chính mình cảm tình không thuần túy, phía trước đối chính mình kết hôn đưa ra yêu cầu đã thực quá mức, sắc mặt thập phần xấu xí, không nghĩ tới hiện tại vẫn như cũ là, Nàng khẽ cắn môi, đáp ứng rồi phụ thân yêu cầu. Liên tính mỗi tháng trả giá 30 đồng tiền tiền lương, nàng cũng nghĩa vô phản cố mà đi Bắc Kinh. Nàng tính toán qua, không mua quý trọng công nghiệp thương phẩm, Lấy chính mình ngày thường áo cơm phí dụng, một nửa tiền lương hoàn toàn có thể cho chính mình quá thượng ăn mặc không lo nhật tử, còn có thể tích góp điểm tiền riêng, không cần đem đồ ăn chợ cấp cấp trong nhà, không cần đem toàn bộ tiền lương nộp lên, không cần ở đi làm thời điểm chờ cha mẹ không tình nguyện mà đào mấy mau tiền cho chính mình, không cần chơ mắt nhìn cha mẹ ca tẩu cháu trai ở chính mình đi làm thời điểm cho ăn. Ngẫu nhiên tranh mua tới tay phó thực phẩm. Đi. Cần thiết rời đi. Vân Bách dí trí thập phần kiên định, nàng đối gia nhân không có một chút không tha chi tình, vừa nghe nói bị lựa chọn, lập tức thuyết phục tổng mệnh lệnh. Nghe Vân Bách chảy nước mắt nói hết người nhà hành động, tề thục phương hơi hơi thở dài. Vân Bách không ở nhà, về sau liền không cần cùng Vân Gia lui tới. Chính mình mang thai trong lúc cùng ở cữ trong lúc, hạ kiến quốc dùng Vân Gia cùng trường tải phùng Gia cung ứng, trên danh nghĩa là này hai nhà nhường cho chính mình ra. Không đề cập bất luận cái gì giao dịch mua bán, trên thực tế, trương tài phùng ra là không giảng buộc đưa tặng, Trương tài phùng vợ chồng nói chính mình ra cầm phiếu cũng đến mặt khác bỏ tiền mua, mà vân ra điều kiện còn lại là lấy chờ ngạch lương thực đổi lấy pho thực phẩm cung ứng. Ở vân bách thu thập hành lý, chuẩn bị tùy đường sát bộ cán bộ đi Bắc Kinh thời điểm, hạ ra nên đón đến từ Bắc Kinh khách nhân. Lưu Hiểu Mai T. Thục Phương nhìn thấy đến chính mình ra bái phòng Lưu Hiểu Mai mới biết được đường sắt bộ ở vì chuyên vận chỗ chọn lựa người phục vụ. Công tắc một kết thúc, ngày kế đến rời đi, lưu hiểu mai riêng tới cùng tề thục phương thấy một mặt. Quá đáng tiếc, ta nguyên bản cảm thấy ngươi khẳng định sẽ bị tuyển thượng, không nghĩ tới ngươi đang ở ở cữ, bỏ lỡ đường sắt bộ lần này chọn lựa người phục vụ cơ hội, lần sau liền không biết năm nào tháng nào, đến lúc đó cũng không nhất định sẽ đến thành phố cổ bành chọn lựa. Thư tử không để qua chuyện này, Lưu Hiểu Mai ở đoàn tàu thượng chưa thấy được Tê Thục Phương, hỏi qua vương đại tỉ mới biết được nàng thỉnh nghỉ sanh. Tê Thục Phương nhợt nhạt cười, đem chính mình ở Vân Bách trước mặt nói qua có quan hệ đáng tiếc cùng hạnh phúc nói dập khuôn ra tới. Lưu Hiểu Mai lắc đầu, ngươi là không biết trong đó nội tình, cho rằng cùng bình thường giống nhau, chọn lựa bình thường người phục vụ. Ta cùng ngươi nói, không phải, lần này sự tình quan trọng đại, cho nên ta một người cũng chưa tư cách toàn quyền phụ trách cái này công tác mà là cùng mặt khác một chính một phó hai cái chỗ cấp cán bộ ba người cùng nhau. Trong phòng trừ bỏ nàng chính là tề thuộc phương, cùng trên giường ngủ say em bé, sẽ không phát sinh thai vách mạch rừng sự tình, nhưng lưu hiểu mai vẫn là đẻ thấp thanh âm, đường sát bộ mở họp quyết định từ các nơi chọn lựa điều động nhân viên tàu đến chuyên vận chỗ, tiến hành nhất định huấn luyện cùng khảo sát sau, đem đủ tư cách điều tiến Trung ương thủ trưởng xe riêng. Trung ương thủ trưởng xe riêng, nghe rõ không có. Nếu chúng cử, đó là cỡ nào đại vinh hạnh? Thật giống như từ bùn trong đất bay lên đám mây, chẳng sợ ngươi vẫn luôn là cái nhân viên tàu, trở lại địa phương thượng cũng không ai dám xem thường ngươi. Trung ương thủ trưởng xe riêng, tê thục phương kinh ngạc mà chọn cao lông mày, thật sự, đương nhiên là thật sự, ngươi nghĩ sao? Có thể xưng được với Trung ương thủ trưởng cán bộ mới có vài người, tuyệt đối đều là quốc gia Trung ương cơ quan giữa dòng chỉ thạch, tỉnh trưởng một bậc tựa hồ đều không đạt được, ngồi không thượng xe riêng. Vân Bách cùng Tề Thục Phương nói đường sắc bộ tới chọn người thời điểm nàng tuy rằng cảm thấy có điểm đáng tiếc, nhưng không để ở trong lòng, rốt cuộc vì hài tử vẫn là đến có điều trả giá, chính là, nghe Lưu Hiểu Mai như vậy vừa nói, Tề Thục Phương là thật sự bóp cổ tay không thôi, xác thật như Lưu Hiểu Mai theo như lời, không, cho dù là chỉ ở xe riêng thượng công tác 3-4-5, trở về đều là một bút xinh đẹp lý lịch. Hoa bảy cân như như mày, há to miệng khóc lên. Tề thục phương vội vàng kiểm tra nhi tử khóc là đói bụng vẫn là nước tiểu, kéo, thức mau liền đem vừa rồi đáng tiếc ném tới cái hót. Ai nha, bao bị vừa mở ra, thối thoát, cởi bỏ bọc hai chân tã, lại cởi bỏ mông phía dưới tã, mặt trên tràn đầy đều là cất đái. May mắn nàng cùng hạ kiến quốc thập phân bỏ được, tã tất cả đều là tân vải bông xé thành một khối to một khối to. Rửa sạch sẽ sau nấu phí phơi khô mới cho nhi tử sử dụng, một khối tá điệp 4 tầng, tính thượng quấn xà cạp tá liền có 6 tầng, cho nên cho dù hắn mông phía dưới có phân có nước tiểu, cũng không thẩm thấu tá dính vào bao bị thượng. Lưu đại tỷ ngươi chờ một lát một chút ta, ta cấp hải tử dọn dẹp một chút. Ngươi mau lộng đi, đừng đông lạnh hải tử. Lưu hiểu mai vẫn luôn nhìn, tấm tắc nói, thục phương, ngươi cũng thật đau hải tử, bao bị, quần áo. Ta tất cả đều là thân, gọi người biết, hơn phân nửa người mắng ngươi xa xỉ. Hắn là chúng ta hai cái chờ đợi thật lâu mới sinh ra hải tử, đương nhiên phải dùng tốt nhất. Bao bị quần áo liền tính, như thế nào ta đều dùng tân bố. Xuyên không được quần áo cũ xé mở đường ta cũng khá tốt ta, ngươi đầu giường đắp từng khối ta, đáp dụng rất ngươi một năm vải đồng cung ứng đi. Không có, không có, sao có thể chứ? Chính là có, cũng không thể thừa nhận. Lưu Hiểu Mai đều nói nàng lãng phí, hướng chi người khác, khẳng định nói bọn họ phí phạm của trời. Nhưng mà, hai tử sinh mà kiều nộn, hiện tại chữa bệnh thủ đoạn còn tương đối là hậu, trong thành ở nông thôn chết non trẻ con không phải không có, sau khi sinh đến bây giờ không đánh quá vaccine phòng bệnh, nàng hỏi qua lâm bác sĩ, ba tuổi mới trồng hoa, có thể không tỉ mỉ điểm sao. Tê Thục Phương nhanh nhẹn mà đổ một chậu nước sôi, đoái thượng nước sôi để nguội, Phao thượng 7 cân chùi đít chuyên dụng vải đông khăn tay, trước dùng hồng nhạt giấy vệ sinh cấp 7 cân cỏ quang ngông sau đó dùng tẩm ướt khăn tay sát một lần, lại dùng làm khăn tay sát một lần, cuối cùng bao thượng khô mát tá cùng bao bị, dùng hồng không mang theo tử chát hảo bao bị, dơ dứt tá liền ném tới giường đôi chậu nước phao chờ hạ kiến quốc trở về tẩy. Phòng trưng là nhận thấy được nửa người dưới thực khô mát thực thoải mái, 7 cân tiếng khóc thực mau liền đình chỉ. Lưu Hiểu Mai ngồi ở mép giường nhìn tã lót bạch bạch nộn nộn em bé, rõ ràng có thể nhìn ra rất giống tề thuộc phương, mi thanh mục tú, thập phần tuấn Mỹ, người nhi tử lớn lên cũng thật tuấn, hắn tên cứ gọi là gì. Sinh hạ tới bảy cân chỉnh, hắn ra cấp đặt tên kêu bảy cân, đại danh hạ nói nguyên. Bảy cân, tiểu thất cân, thật là cái tên hay. Tới, cười cười, cười cười. Lưu Hiểu Mai đậu bảy cân một hồi lâu, bởi vì bảy cân còn không co trăng tròn căn bản là không có ý thức được trước mặt người cùng hoàn cảnh, cho nên đậu nửa ngày đều sẽ không cười. Tê Thục Phương đổi ba lần ôn khai thủy đem hai khối khăn tay rửa sạch sẽ, lượng ở ngoài phòng lượng y lì thẳng thượng, trở về lau khâu tay, nhìn thấy lưu hiểu mai động tác, nghe được nàng lời nói, mỉm cười nói, hắn còn nhỏ, sẽ không cười, chỉ có đang ngủ khi trong lúc vô ý nhếch miệng. Ta hỏi qua cách vách diệp đại tỷ, em bé đều là chờ hai ba tháng thời điểm mới có thể bị đậu cười. Lưu Hiểu Mai ngồi thẳng thân mình, nguyên lai like có loại này cách nói nha. Tê Thục Phương nghi hoặc mà nhìn nhìn Lưu Hiểu Mai, mau 30 tuổi tuổi tác, như thế nào sẽ không biết trẻ còn sinh trưởng quá trình. Trừ phi nàng không sinh quá hài tử, đây là Lưu Hiểu Mai việc tư, nàng liền không có nói ra chính mình lòng hiếu kỳ. Ở nàng ôm 7 cân uy mãi thời điểm, Lưu Hiểu Mai lại trọng nhặt đề tài. Vừa mới bắt đầu nghe đại tỷ ngươi nói là cầm đầu trường xe riêng chọn lựa người phục vụ. Ta là có điểm đáng tiếc, chính là nhìn bảy cân ở ta trong lòng ngực ngoan ngoan ăn mãi bộ dáng, ta bỗng nhiên một chút đều không cảm thấy. Tê Thục Phương túi đầu nhìn chăm chú vào bảy cân, thức chú ý nhũ, phòng có thể hay không lắp kín hắn lỗ mũi, nhân sinh gặp gỡ không thể tưởng tượng, thường thường tràn ngập ngoài ý muốn, không có khả năng cái gì chuyện tốt đều đến phía ta. Cái ông mất ngựa nào biết phi phúc, mất đi lần này cơ hội, với ta mà nói, không nhất định không tốt. Thật bị chọn chung đi Bắc Kinh công tác, lao công làm sao bây giờ? Nhi tử làm sao bây giờ? Chính là nàng tưởng chiếu cô gia đình cùng công tác, thân ở Bắc Kinh nói, cũng là ngoài tầm tay với A. Phía trước cùng trượng phu vẫn luôn phân cách hai nơi, chẳng lẽ về sau còn muốn phân cách hai nơi? Trước mắt đại bộ phận người đều này đây công tác là chủ, hai phu thêm một nam một bắc cách xa nhau mấy ngàn dặm quanh năm suốt tháng không thấy mặt là chuyện thường, không ai hóa giận, nhưng nàng không giống nhau. Nàng vẫn là hy vọng cùng trượng phu nhi tử ngọt ngào mị mị mà sinh hoạt. Lưu hiểu mai thở dài, liền tính ngươi cảm thấy đáng tiếc cũng vô dụng nhà, chọn lửa đã kết thúc. Tê Thục Phương cười xưng là, đồng nhiên nhắc tới Vân Bách, chúng ta kia tranh đoàn tàu thượng có hai người bị lựa chọn. Một cái là ta thực tốt bằng hữu kêu Vân Bách, một cái ở ta sắp sinh trước nhận ca đương quảng bá viên. Ta cũng chỉ điểm quá nàng một đoạn thời gian, têu miêu Kiểu. miêu Kiểu gia đình tình huống ta không quá hiểu biết. Nghe nói thực không tồi, Vân Bách gia đình rất kém cỏi, gánh nặng lại trọng, ngày khác tới rồi Bắc Kinh, mặc kệ có hay không bị tuyển đến thủ trưởng xe riêng công tác, thỉnh đại tỷ ngày thường lưu ý một chút, đừng làm cho người khi dễ các nàng. Việc nhỏ, ta ghi tạc trong lòng, không phải làm khó chính mình yêu cầu, lưu hiểu mai đáp ứng thật sự sảng khoái, người yên tâm hảo, các nàng tới rồi Bắc Kinh, ta sẽ chú ý không cho người hám hại các nàng. Ai không nghĩ bị tuyển đến thủ trưởng xe riêng thượng công tác? Cho dù đại bộ phận người đều phục tùng mệnh lệnh, cũng có mấy cái sẽ rõ tranh ám đấu. Lưu đại Tỷ, phiền thoái ngươi làm, Không cần khách khí, hai ta quan hệ tốt như vậy, ta cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tê Thục Phương cong môi cười, trong lòng thập phần cảm kích. Bảy cân ăn xong mãi, nàng đem bảy cân dựng bế lên, đỡ hắn mặt rửa vào chính mình vai, bàn tay như chén, nhẹ nhàng chụp đánh hắn phía sau lưng. Từ hạ đến thượng, nghe được mãi cách đánh ra tới, mới đem hắn thả lại trên giường, đắp lên tiểu chăn đông. Lưu hiểu mai nhìn nàng thành thạo động tác, nhịn không được cảm khái nói, thật không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, như vậy sẽ mang hải tử. Bởi vì bảy cân ngủ rồi, nàng thực tự giác mà phóng thấp thanh âm. Đều là cùng người học, ta từ đâu ra kinh nghiệm a Mới từ bệnh viện về đến nhà mấy ngày nay, nàng cùng hạ kiến quốc thật kêu một cái luôn cuống tay chân. Hạ phụ trừ bỏ xe ôm hải tử, có thể giáo hữu hạn. bọn họ không rõ ràng lắm hải tử khóc thút thít là đói bụng vẫn là kéo nước tiểu, nháo ra không ít chê cười, vẫn là thỉnh diệp thúy thúy lại đây dạy một thời gian, bọn họ mới chậm rãi thưa thủ. Nhìn đến bảy cân lớn lên như vậy đáng yêu, ta cũng nóng trông sớm một chút sinh cái hải tử. Ta cùng ta ái nhân phân cách hai nơi rất nhiều năm, năm trước điều đến Bắc Kinh mới tính chính thức đoàn viên. Nhìn đang ngủ ngon lành bảy cân. Lưu hiểu mai mắt hàm chờ đợi. Mắt nhìn nàng hơi hơi phát hoàng sắc mặt, tựa hồ có điểm khí huyết không đủ, tề thuộc phương kiến nghị nói, đầu tiên ngươi đến dưỡng hảo thân mình. Ngươi nói đúng, vài cái bác sĩ đều nói như vậy, chính là công tác bận rộn, trước kia bệnh căn không dứt, hiện tại điều trị thực phí thời gian cùng tinh lực, cũng may hiện tại công tác ổn định, hơn nữa ngày thưởng thực hài lòng, không có gì yêu cầu nhọc lòng sự tình. Chờ vội xong cái này công tác, Ta liền tĩnh hạ tâm tới hảo hảo điều dưỡng, ta tuổi lớn như vậy, lại không sinh cái hài tử, về sau đã có thể càng khó. Ngày hôm sau Lưu Hiểu Mai rời đi thành phố của Bành, Tề Thục Phương đưa nàng một đại bao đồ vật, chủ yếu là mấy cân tân đậu phộng cùng một ít hồng gió món ăn hoang, dã. Nàng cùng Lưu Hiểu Mai nói, đậu phộng là nhà chồng tẩu tử đất phần trăm thu hoạch sau đưa cho chính mình. Vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Phương ra đất phần trăm đều loại đậu phộng, thu hoạch không nhỏ, từng người hồi đưa 10 cân. Hạ Kiến Quốc hôm nay nghỉ ngơi ở nhà, hỏi Tề Thục Phương nói, không hối hận sao? Hối hận cái gì? Tê Thục Phương cầm Hạ Kiến Quốc mua trở về gỗ tử đàn lược trải vốt nhẹ nhàng mà trải vốt tóc, mượt mà sơ răng mát xa ra đầu, thập phần thoải mái, nghe được Hạ Kiến Quốc không thể hiểu được vấn đề, nàng vẻ mặt cổ quái mà quay đầu lại xem hắn. Nàng tóc rất dài, xuyên qua đến nay liền không cắt quá, đã dài đến cái mông, ở cứ thật không tốt xử lý. Nàng rõ ràng ở cứ hẳn là bảo trì thanh khiết, có thể gọi đầu, chính là hạ kiến quốc tương đối tin tưởng quanh thân mọi người kinh nghiệm, chính là không đồng ý, chỉ lấy sạch sẽ khăn lông cho nàng sát ra đầu. May mắn lại quá hai ngày liền có thể tắm rửa. Bởi vì Bảy Cân, ngươi liền bị chọn lựa cơ hội đều không có. Nếu ngươi ở, lấy bản lĩnh của ngươi, ngươi nhất định sẽ bị lựa chọn, nói không chừng cũng sẽ thuận lợi mà điều đến thủ trưởng xe riêng. Có Bảy Cân, có cái gì hảo hối hận? Ta lại không phải thiên chi kêu tử, sở hưu chuyện tốt đều căn cứ ta thời gian mà buông xuống. Tê Thục Phương đứng lên, phùng hắn đầu hôn hôn hắn cảm, hạ kiến quốc, ngươi cho ta nghe hảo, ta một chút đều không hối hận, ta một chút đều không hâm mộ vân bách các nàng hảo vợ. Nếu ta bị lựa chọn đi Bắc Kinh, không có người, không có bảy cân, đừng nói thủ trưởng xe riêng lạc, chính là ở người lãnh đạo xe riêng công tác, cũng sẽ không cho ta mang đến vui sướng. Hạ Kiến Quốc trong mắt tràn ngập ý cười, đảo qua lúc trước điểm điểm khói mù. Ngốc tử. Tê Thục Phương tiểu tiểu thanh mà phun ra hai chữ, bảy cân tiếng khóc chuyển đến, hai người lập tức vội lên. Tê Thục Phương có bình thường tâm, người khác lại không có. Đường sắt bộ cán bộ cùng bị lựa chọn nhân viên tàu rời đi sau, đại gia mới biết được cư nhiên là cầm đầu trường xe riêng chọn lựa nhân viên công tác, không bị lựa chọn tiếp viên hàng không đại bộ phận đều thực hối hận chính mình không hảo hảo biểu hiện bao gồm Kim Ngọc Phượng cùng Âu Minh Tương. Vân ra tức khắc cảm thấy có chung vinh dự, đĩnh đĩnh ngực, có vẻ thực thần khí. Diệp Thúy Thúy tới hạ ra xuyến môn khi nhắc tới, châm trọng nói, chỉ là nói trước điều nhiệm đường sát bộ chuyên vận chỗ, chưa nói nhất định bị lựa chọn, như vậy đắc ý làm gì? Tiểu tâm đắc ý qua đầu, tin tức truyền đến nói không bị lựa chọn, kia mới mất mặt. Lý trí thượng, mọi người đều biết Vân ra đem cả nhà gánh nặng đè ở Vân Bách trên vai không phải bọn họ sai lầm ai không nghĩ có công tác. Chính là cả nhà chỉ có Vân Bách một người đi làm lại có thể làm sao bây giờ. Hơn nữa Vân Gia những người khác cũng vẫn luôn ở làm tạm sống kiếm tiền, không có một mặt bóc lột Vân Bách. Nhưng là, cảm tình thượng, đại gia vẫn là cảm thấy Vân Gia đối Vân Bách quá hà khắc rồi, lớn như vậy số tuổi đều không cho nàng kết hôn. Tê Thục Phương nghe xong cười cười, không nói chuyện. Vân Bách đều đi rồi, nàng cùng Vân Gia lại không gì quan hệ. Chủ yếu bởi vì lúc trước phó thực phẩm cung ứng là hóa ngân lượng xong, thiếu nhân tình không lớn, hà tất ở sau lưng nói bọn họ nhàn thoại, ngược lại làm chính mình lạc cái lắm mồm hình tượng. Tê Thục Phương đồng chí, người bao vây cùng thư tín. Người phát thư gõ cửa, tề Thục Phương đi ra ngoài cầm trở về, Diệp Thúy Thúy hỏi, lại là ai cho người gửi đồ vật ta? Một cái đường phố liền lớn như vậy, nhà ai có thư tín có bao vây, căn bản đều là mọi người đều biết. Gần nhất tề Thục Phương chính là thu được không ít bao vây. Tê Thục Phương mở ra thư tín nhìn nhìn, cười nói, một cái bằng hưu. Người bằng hưu rất nhiều à, tựa hồ trời Nam Biển Bắc đều có, đặc biệt là Thượng Hải bên kia, không thiếu cho người gửi đồ vật. Diệp Thúy Thúy nói chính là mộ tuyết tầm, xác thật, nàng cùng mộ tuyết tầm lẫn nhau đưa tặng không ít đồ vật, cảm tình cũng càng ngày càng tốt, lần này đồ vật vẫn như cũ là mộ tuyết tầm gửi tới. Mộ tuyết tầm lần trước gửi đồ vật là bởi vì dự tính ngày sinh buông xuống, cũng không biết chính mình trước tiên sinh bảy cân, sinh qua đi tề thục phương mới cho nàng hồi âm. Cho nên, mộ tuyết tầm lập tức gửi tới này phong thư, tin chung nói nếu thành phố cổ bành đối nàng tới giảng không phải cái thương tâm địa, nàng nhất định sẽ đến nhìn xem bảy cân trông như thế nào, còn nói nếu có cơ hội, làm nàng mang bảy cân đi nhà bọn họ chơi. Mang bảy cân đi Thượng Hải tìm nàng chơi. Tề thục phương bật cười. Bảy cân như vậy tiểu, nàng nào dám mang bảy cân ra xa nhà. Người mau ở cữ xong đi. Diệp Thúy Thúy cũng không phải thích truy nguyên người, không có thúc giục tề thuộc phương mở ra bao vây xem gửi thứ gì, mà là thức thời mà nói sang chuyện khác. Hôm nay 24, còn kém 2 ngày liền trăng tròn. Các ngươi ở đâu làm trăng tròn rượu? Là trong thành, vẫn là quê quán. Nếu ở trong thành làm, nhưng đừng quên cùng chúng ta nói một tiếng. Sao có thể kêu các người tiêu pha? Ta dị kiến quốc liền tính toán thỉnh quê quán mấy nhà thân thích nhìn xem hài tử, mặt khác bằng hưu đều không thu lễ. 24 hào là cuối tuần, hạ kiến quốc nghỉ ngơi, bồi thê nhi cả ngày, người khác tới ước hắn ra cửa uống rượu, hắn cũng không đồng ý. 26 hào lại là đi làm thời gian, hắn nhân biểu hiện tốt đẹp, thực thuận lợi mà thỉnh đến một ngày sự giả, chiêu đãi đường xa mà đến bạn bè thân thích. Ở 7 cân mới sinh ra không lâu, Nguyên bản nói trăng tròn sau về nhà làm tiệc rượu, nhưng là trong nhà thu xong túi bắp sau, tuy rằng loại thượng tiểu mạch, như vậy nhiều túi bắp lại không có không tốt hạt, từng nhà đều bận tối mày tối mặt, hạ kiến quốc liền cùng hạ phụ thương lượng ở trong thành làm, thỉnh đại gia đi quốc doanh tiệm cơm ăn cơm, lập tức được đến 9 thành thân bằng bạn tốt đồng ý. Kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu là, hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương không ở quê quán sinh hoạt, vô pháp thấu không đủ làm tiệc rượu rất nhiều tài liệu. Bọn họ trong núi miếng đất kia thu không ít hoa màu, không thể làm người biết, cần thiết cẩn thận. Ở quốc doanh tiệm cơm mời khách, tỉnh rất nhiều sự, trừ bỏ món chính, chay mặn thức ăn đều không cần phiếu, lấy hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương tài lực hoàn toàn trả nổi, phiếu gạo đều chuẩn bị tốt, thân thích đều đến từ quê quán, trong tay căn bản không có phiếu gạo. Tới ăn hỉ mặt cũng không thể không tay, cho nên quê quán tới người cũng không nhiều. Tê phụ tề mẫu. Tề thư đức vợ chồng tính cả bọn họ hài tử, hạ phụ, hạ kiến đảng vợ chồng mang theo tiểu nhi tử, hạ kiến quân vợ chồng mang theo tiểu nhi tử, đây là quan hệ thân cận nhất, mặt khác chính là hạ kiến quốc kết bái huynh đệ, đường huynh đệ, một nhà tới một người, còn có hoắc kiếm phong, tề thuộc phương nhà mẹ đẻ đường huynh đệ cũng không có tới, tề phụ cùng tề mẫu sách hai cái giỏ tre, một cái trong rổ trang mấy cân tiểu mạch cùng hai ba mươi cái trứng gà, hai thanh bánh quần thường. Một cái trong rổ trang hai cân mệ cùng hai cân mặt, còn có một phen cán ra tới mì sợi cùng hai thanh bánh cuộn thừng, các che chở một khối 3 thước vài đông. Vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Hoa đem bánh cuộn thừng lấy ra tới phao đường đỏ trà phân cho mọi người uống, hai người liếm nhau. Tề Thục Phương nhà mẹ đẻ cha mẹ như thế nào đột nhiên hảo phóng lên lạc. Các nàng nào biết tề phụ tề mâu nếm đến không hướng nữ nhi yêu cầu vô độ sâu ngon ngọt, hạ kiến quốc đơn độc về nhà hạ quà tặng trong ngày lễ so ăn tết thời điểm lại đào 20 đồng tiền cho bọn hắn. Tắc muốn cái gì đều không chiếm được, còn lạc một cái khát khe nữ nhi hư thanh danh. Không cần hạ phụ có cái gì bọn họ cũng có cái gì. Tề phụ Tề mẫu lại không nốc, đương nhiên lựa chọn người sau. Vì được đến càng nhiều chỗ tốt, Tề phụ cùng Tề mẫu bỏ vốn gốc, đương trưởng đào 10 đồng tiền làm lễ gặp mặt cấp bảy cân. Thế thư Đức cùng Khương Tiểu Thúy cũng đào hai khối tiền, trừ bỏ hạ phụ bên ngoài. Hạ Kiến Đảng vợ chồng cùng Hạ Kiến Quân vợ chồng đều là cho 5 đồng tiền, không dám sánh vai tề thuộc phương cha mẹ, mà khác đường huynh đệ cùng kết bái huynh đệ dựa theo quy củ, một nhà đều là một khối tiền. Chỉ có Hoắc Kiếm Phong không ở thân thích chi liệt, thoải mái hào phóng mà đào 20 đồng tiền cấp bảy cân, bởi vì con của hắn lúc sinh ra Hạ Kiến Quốc đã công tác, người không tới tiền lại tới rồi. Tới người không nhiều lắm, tổng cộng liền bảy tam bản, hoa 10 khối linh hai mao. Vô cùng náo nhiệt mà cơm nước xong, đại gia lại về tới hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương ra, đã tới người ngồi nói xấu, không có tới quá người như tề thuộc phương cha mẹ huynh cẩu, mạn nhãn tỏa ánh sáng trong đất trong ngoài ngoại xem một lần. Tề thuộc phương rất có tiếp đãi nhà mẹ để người kinh nghiệm, đã sớm kêu hạ kiến quốc đem tây gian lương thực cùng hong gió món ăn hoang dã ẩn nắp rồi. Tề mâu phía trước phía sau đi một lần, trở lại phòng ngủ, vui dạo rực mà đối tề thuộc phương nói. Các ngươi này phòng ở cũng thật hảo, gạch xanh nhà ngói khang trang, lại đại lại rộng mở, cùng trước kia địa chủ trụ không sai biệt lắm. Xem đến ta đều tưởng cùng cha ngươi thương lượng, năm nay thu đông lấy lòng ngói, sang năm đầu xuân cái tam gian nhà ngói, gió thổi không đi nóc nhà, vũ lạc không đến trong phòng, chính là tiền không đủ, đến hoa ba bốn trăm. tề thục phương mắt trợn trắng, các ngươi nếu là tưởng cái liền cái bái, chờ thượng lương khi ta cùng kiến quốc nên tận hiếu tâm sẽ không không cho. Nhưng là, đừng nghĩ hỏi chúng ta đòi tiền mua ngói xây nhà. Chúng ta mua này phòng ở hoa không ít tiền, này lang thiên tài đem thiếu nợ trả hết. Ta chính là nói tưởng xây nhà, lại không hỏi ngươi đòi tiền. thế mẫu hầm hực, nàng liền biết chính mình cái này nữ nhi kéo kiệt. Vương Xuân Linh nhiệt tình nói, thông gia thím, các ngươi tụ tập đầy đủ đại đội nhật tử quá đến hảo A, nghe nói năm nay công điểm giá trị có thể đạt tới xưa nay chưa từng có một khối tiền. Một năm có thể tổn không ít tiền đi. Chúng ta đại đội năm trước mới hai mau, năm nay không sai biệt lắm, thật hâm mộ các ngươi. Nhà của chúng ta vẫn là bùn nhà ngói, nhà các ngươi cư nhiên tưởng cái nhà ngói, thuyết minh trong tay các ngươi tiền tiết kiệm khẳng định xây nhà. Thế mẫu vội vàng xua tay, không có, không có, nào có như vậy nhiều tiền. Ta đi xem thủ phương cha hắn, hôm nay nhưng uống lên không ít rượu. Sợ hai bị người nghe được nhà mình đã có hơn 400 tiền tiết kiệm, Tề Mẫu vội tìm lấy Cớ Khai Lưu. Trương Thúy Hoa buồn cười, "Thục Phương, ngươi nương cùng trước kia không hai dạng sao? Chính là, hôm nay hảo phóng như vậy, không thể tưởng tượng." Tề Thục Phương cười đem chính mình dụ chi lấy lợi sự tình nói cho các nàng, "Chỉ em dâu hai cái trợn mắt há hốc mồm, đồng thời dựng thẳng lên ngón cái, thật là nói đến điểm tử thượng, khó trách năm nay không gặp cha mẹ ngươi tới làm ở Mỹ." còn tưởng rằng bọn họ sửa tính, nguyên lai là không chỗ tốt liền tính toán cùng ngươi nối lại tình xưa. Như vậy cũng không tồi, mỗi ngày làm ẩm ý ai chịu nổi. Nay tề thục phương thật là có chủ ý, yêu ghét rõ ràng. Vương Xuân Linh âm thầm may mắn chính mình sớm liền sửa lại, nếu chính mình vẫn như cũ thực bùn xịn, như vậy này một năm đến chính mình ra hải tử đến đồ vật mặt ngoài cùng lao nhị ra giống nhau, trên thực tế khẳng định có phân biệt. Liên lấy tề thục phương mang thai sinh hải tử tới nói, nhìn chính mình ra tổn thất bốn con gà cùng không ít trứng gà trứng ngỗng, chính là lấy nàng đối tề thục phương hiểu biết, chờ ra ở cứ, khẳng định sẽ có điều hồi báo, hơn nữa hồi báo sẽ không thấp hơn bốn con gà cùng trứng gà trứng ngỗng giá trị, chính mình còn có thể lạc một cái hưu ái chị em dâu hảo thanh danh. Trương Thúy Hoa liếc mắt một cái liền xem thấu trưởng tẩu ý tưởng, lắc đầu cười, dù sao cũng không phải cái gì chuyện xấu. Trương Thúy Hoa có thể nhìn thấu, Tề Thục Phương sao có thể nhìn không tới. Tiến đi sở hữu khách nhân, hạ kiến quốc thiêu xong thủy vào nhà, nàng mở miệng nói, Đại ca gia cùng nhị ca gia đối chúng ta trả giá không ít, ta dưỡng thai sinh hải tử khi cũng không có tinh lực hồi báo bọn họ. Ngày mai ta kêu Kim Ngọc Phượng cho ta mang điểm xử lý bố, cấp bảy cái cháu trai cháu gái các làm một kiện áo ngắn, người nói thế nào? Hai nhà trưởng bối năm ấy đều mua quần áo mới, hải tử nhưng không có đều xuyên khâu khâu vá vá quần áo cũ. Vài bông sáu mao tiền một thước, kích cỡ phóng đại chỉ ra lớn tuổi cái sau còn có thể tiếp tục xuyên, lớn tuổi nhất hạ nói vinh nhiều lắm yêu cầu 4 năm thước, tiểu nhân 3 4 thước là đủ rồi, chính mình dùng máy may làm, hoa không bao nhiêu tiền. Có thể nha, ngươi đừng mệt là được. Vậy ngươi nhìn hài tử, ta đi tắm rửa. Hảo. Hạ Kiến Quốc ánh mắt lửa nóng lên. Chương 91 chương. Hạ kiến quốc ý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Bảy cân vừa mới trăng tròn, tuy rằng tề thuộc phương ác lộ ở mấy ngày trước liền hoàn toàn bài sạch sẽ, hôm nay mới có thể thoải mái dễ chịu mà phao cái nước cấm tắm, lại giặt sạch tóc, nhưng là vì thân thể khỏe mạnh, tề thuộc phương tàn nhẫn mà cự tuyệt hạ kiến quốc. Nàng hỏi qua có kinh nghiệm người từng trải, cung phòng cần thiết ở hậu sản 2 tháng về sau, còn phải ở ác lộ hoàn toàn bài sạch sẽ dưới tình huống. Nàng tinh lực dư thừa. Mỗi đêm chiếu cố hải tử lên rất nhiều lần, ngày thường vẫn như cũ rất có tinh thần, cũng không cảm thấy mệt mỏi, người bình thường nhưng không nàng này phân bản lĩnh, không ít tân sinh mụ mụ mỗi ngày vội đến trời đất tối tăm, mấy tháng cũng chưa tâm tỉnh. Ngao. Hạ kiến quốc buồn bực mà một đầu ngã quỷ ở trên giường, nghiêng đầu nhìn ngây thơ mở mịn trận tròn mắt nắm tiểu nắm tay tiểu thất cân. Bảy cân càng dài càng tốt xem, quay tròn một đôi mắt, giống bạch thủy ngân đựng đầy hai viên hắc ngọc châu. Thục Phương, ta nhi tử lớn lên cũng thật hảo. Là nha là nha, mới vừa sinh ra thời điểm như vậy xấu, không nghĩ tới không đến một tháng liền lột xác. Tê Thục Phương ngó trái ngó phải, vẫn là cảm thấy chính mình nhi tử đẹp nhất, nàng về sau nhất định tỉ mỉ chăm sóc, tranh thủ làm tiểu thất cân trở thành làng trên xóm dưới sạch sẽ nhất nhất trắng non đáng yêu nhất tiểu xoay ca, người gặp người thích cái loại này. Hạ kiến quốc ha ha mà cười, trên mặt cũng treo rào rạt đắc ý chi sắc. Hai từ sau, khẳng định là nhà mình tốt nhất là T. Thục Phương xoa tóc, liên tục thay đổi vài khối làm khăn mặt, ngăn cản hắn tới hỗ trợ động tác, nói, hôm nay 7 cân thu lễ gặp mặt đều trên đầu giường tử đàn hộ, ngươi số một số tổng cộng có bao nhiêu? Nga. Hạ Kiến Quốc xoay người ngồi dậy, nhanh nhẹn mà đến một lần, 58 đồng tiền. Không ít, chúng ta hôm nay tổng cộng mới hoa 10 tới đồng tiền. T. Thục Phương túi đầu hôn hôn 7 cân khuôn mặt nhỏ. Chúng ta tiểu thất cân sẽ kiếm tiền lạc, tránh 58 đồng tiền, về sau cho ngươi mua sữa bột uống. Đã chịu đột nhiên tập kích 7 cân anh anh mà khóc lên. Hạ kiến quốc chạy nhanh buông tiền, bế lên nhi tử nhẹ giọng mà hống, động tác thuần thụ cực kỳ. Không tốn tiền. Ở quốc doanh tiệm cơm ăn cơm, là cha phó tiền, nói hẳn là từ hắn đào cái này tiền cấp chúng ta làm. Lúc trước đại gia nhị ca ra mấy cái hải tử cũng đều là cha làm bản tiệc. Chúng ta liền hòa 20 tới cân phiếu gạo. Hạ kiến quốc mang theo đại gia đi quốc doanh tiệm cơm ăn cơm, 7 cân mới vừa trăng tròn tề thục phương liền không đi, ở nhà ăn hạ kiến quốc hầm xương sườn canh, cho nên không biết tiền là hạ phụ cấp. Tề thục phương sắt tóc tay rừng rừng, cha lớn như vậy tuổi, sao có thể muốn cha ra tiền? Ta nói, chúng ta không kém tiền, không nghĩ làm cha đảo nhưng cha ngại gấp Ta tưởng, khiến cho cha cấp đi. Ở đại gia trước mặt có vẻ cha đẹp một chút, ngày khác về quê, ta nhiều cấp trang một chút tiền. Hạ Kiến Quốc nghĩ đến tương đối chú đáo, nếu lão Phụ không ra cái này tiền, người khác sau khi trở về, khẳng định ở sau lưng nói ra nói vào. Lại nói, Tề Phụ cùng Tề Mâu ở đây, nếu Hạ Phụ không có bất luận cái gì tỏ vẻ, bọn họ khó tránh khỏi có ý kiến, bởi vì bọn họ cho 10 đồng tiền lễ gặp mặt, mặt khác còn chuẩn bị đồ vật đối bọn họ tới nói xem như suất huyết nhiều. Cũng đúng. Tê Thục Phương nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này. Tê Thục Phương không ý kiến, hạ kiến quốc liền an tâm rồi. Có thể là hôm nay nhìn thấy quá nhiều người, cũng có thể là quá nhiều người đều tranh nhau ôm 7 cân, ban đêm hắn ngủ thật sự không an ổn, mỗi cách một giờ tả hữu liền tỉnh một lần, lại khóc lại náo. Tê Thục Phương phi thường cảnh giác, mỗi lần 7 cân khóc, nàng liền đi theo lên, lại là hống lại là uy. Qua thật lâu bảy cân mới có thể ngủ. Tê Thục Phương lên, hạ kiến quốc tự nhiên cũng ngủ không được, bỏ dậy hỗ trợ đổi tã gì đó. Một đêm náo loạn bảy tám thứ, đến sau nửa đêm, bảy cân một nằm đến trên giường liền bắt đầu khóc, thế nào cũng phải làm người ôm, hoành ôm tiếp tục khóc, thế nào cũng phải dựng ôm mới bằng lòng ngừng nghỉ, đem hai người lăn lộn đến không nhẹ. Thật là cái tiểu ma nhân tinh. Tê Thục Phương cũng cảm thấy có điểm ăn không tiêu, đáy mắt đều đen một vòng. Ban ngày vẫn luôn buồn ngủ, bảy cân ngủ một hồi, nàng đi theo ngủ một hồi, bảy cân tỉnh, nàng đi theo lên hầu hạ bảy cân, không có lúc nào là không ở bận rộn ở giữa. Mệt nàng ngày hôm qua còn ở hạ kiến quốc trước mặt đắc y rào rạt mà nói mệt không chính mình, hiện tại liền chính mình đánh chính mình mặt. Hạ kiến quốc đi làm không ở nhà, nàng ở phòng ngủ theo bảy cân hô hô ngủ nhiều, bên ngoài có người kêu cửa nàng cũng không biết. Diệp Thúy Thúy ra tới nhìn nhìn gõ cửa người. Là cái diện bạo thực thanh tú tuổi trẻ nữ nhân, ngươi tìm ai? Nữ nhân không trả lời chính mình chiêu ai, mà là hỏi, đây là tề thuộc phương ra đi. Nhà mẹ đẻ là Tiểu Sơn huyện Táo Nhi Mương đại đội, nàng cha kêu tề lão ăn, nàng nương kêu triệu tú anh. Nàng nhà mẹ đẻ là Tiểu Sơn huyện Tụ tập đầy đủ đại đội, cha mẹ tên ta cũng không biết. Tìm chính là nàng. Nữ nhân nói nói, nàng xem đại môn không có khóa, hẳn là bên trong xoan môn nhịn không được nhăn lại xinh đẹp mày lá liễu, này đều khi nào? Chẳng lẽ còn không khởi? tiêu nửa ngày, môn đều không khai, cũng không ai theo tiếng. Khẩu khí như thế nào kém như vậy? Có điểm đối tề thụ phương bất mãn dường như, Diệp Thúy Thúy trong lòng thực không thoải mái, mỹ mắt vừa lật, phỏng chừng ngày hôm qua hải tử nháo đến lợi hại, thụ phương hiện tại còn không có tỉnh, đương mẹ nó đều là như vậy lại đây, có cái gì kỳ quái? Người có viết sao? Không có việc gì nói đến nhà ta nghỉ chân một chút, chờ một lát lại đến kêu cửa, nếu có việc gấp tìm thục phương, ngươi liền lớn tiếng chút. Không có việc gì, nếu nàng ở nghỉ ngơi, ta liền không quấy rầy. Tuổi trẻ nữ nhân cũng không có đi Diệp Thúy Thúy trong nhà nghỉ chân chờ đợi tề thục phương mở cửa, mà là trực tiếp xoay người đi rồi, lưu lại vẻ mặt buồn bực Diệp Thúy Thúy. Không có việc gì, không có việc gì gõ cái gì môn a. Diệp Thúy Thúy hướng về phía nàng bóng dáng lẩm bẩm một câu, về nhà đóng cửa. Sau lại nàng đến hạ ra xuyến môn nhi, cùng Tề Thục Phương nhắc tới chuyện này, Tề Thục Phương hỏi thành nữ nhân diện bạo đặc thù, nói là trứng ngốc mặt, mày lá liễu, khỏe miệng, có viên tiểu hát trí, suy nghĩ nửa ngày không nhớ tới, chính mình hẳn là không quen biết có được này phó diện mạo nữ nhân, bởi vì nữ nhân này vẫn luôn không tới cửa, nàng thực mau liền bước tới rồi trên 9 tầng mây. Theo 7 cân trăng tròn, Nghỉ xanh kết thúc ngày dần dần tới gần. Khi đó 7 cân còn không có mãn 2 tháng, mướn bảo mẫu chăm sóc, tề thuộc phương không yên tâm. Diệp Thúy Thúy cùng nàng nói qua, Phượng Hoàng Sơn phía Nam cũng có một đôi vợ chồng là vợ chồng công nhân viên, cấp hài tử mướn một cái bảo mẫu. Kết quả hai người thật vất vả làm tới tay sữa bột cùng liên tiếp chính mình ăn pho thực phẩm đều bị bảo mẫu cấp ăn, hai tử ngược lại đói đến gầy trơ cả xương. Khẳng định cũng có phụ trách bảo mẫu, nhưng bảo mẫu lại tỉ mỉ đều không bằng hài tử cha mẹ. Tề thục phương không đi làm thời điểm làm hạ kiến quốc mang 7 cân đi làm tan tầm, hoặc là đặt ở đơn vị nhà giữ trẻ. Không phải là không thể, có không ít công nhân viên chức đều là làm như vậy, nhưng là làm hai tháng trẻ con cai sữa, tề thục phương như thế nào bỏ được. Cai sữa là tuyệt đối không có khả năng sự tình, ăn sữa bột. Đừng nói sữa bột căn bản không đủ 1 tháng dùng ăn, chính là đủ, tề thục phương cũng không yên tâm. Sữa bột dinh dưỡng căn bản so ra kém sữa mẹ, hơn nữa sữa mẹ sẽ nhằm vào trẻ con yêu cầu thay đổi ra mấy trăm loại dinh dưỡng vật chất, tăng cường trẻ con miệng dịch lực, sức chống cự. Tề thục phương sữa phi thường sung túc, 7 cân một ngụm sữa bột cũng chưa uống qua, bọn họ phu thê tháng này sữa bột ngạch độ nhường cho mặt khác có được tân sinh nhi lại sữa mẹ không đủ nhân ra. Chính mình mang theo 7 cân đi làm. Tề thục phương quyết định. Các đơn vị nhà xưởng nữ công nhân viên chức đều có thể mang hải tử đi làm tan tầm, nàng vì cái gì không thể. Duy nhất phát sầu chính là các nàng công tác địa điểm có đơn vị nhà xưởng ra mặt thiết trí nhà giữ trẻ, các nàng có thể đi nhà giữ trẻ cấp hải tử viên mãi, đoàn tàu thượng không có. thiên lộ cục có nhà giữ trẻ, khác đoàn tàu thượng tề thuộc phương không rõ ràng lắm, nhưng chính mình tương ứng đoàn tàu thượng xác thật không có. Nàng mỗi lần đi làm chính là liên tục 4 ngày không có biện pháp đem gào khóc đòi an hải tử đặt ở thiết lộ cục nhà giữ trẻ. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có tùy thân mang theo bảy cân đi làm tan tầm một cái lộ có thể đi. Tâm động không bằng hành động, uy no bảy cân, tề thuộc phương nhanh chóng quyết định mà làm hôm nay nghỉ ngơi hạ kiến quốc ở nhà chăm sóc hài tử. Chính mình trực tiếp đi vương đại tỷ ra, nói ra chính mình phiền não. Xin hỏi vương đại tỷ có cái gì kiến nghị? Ai? Ta đương đoàn tàu trường nhiều năm như vậy. Nhất phiền não một sự kiện chính là đối nhân viên tàu Tân Sinh Nhi an bài. Hiện tại chọn lựa nhân viên tàu, lấy chưa lập gia đình nữ thanh niên ưu tiên, chính là nguyên nhân này, đã kết hôn đã sinh con quá cùng đã kết hôn chưa dục đều có sinh dục khả năng tính. Nhưng, làm quốc gia phục vụ nhân viên, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, tuyệt đối không thể kỳ thị bất luận cái gì phụ nữ. Trước kia chúng ta đoàn tàu thượng thừa vụ viên tụ tập sinh hài tử, có điều khỏi cương vị có vẫn như cũ thủ vững mười mấy hải tử không thể rời đi nước hoài liền ở đoàn tàu thượng đơn độc tích ra một gian làm nhà giữ trẻ muốn người chăm sóc hải tử mậu thân có thể mỗi cách hai cái giờ đi cấp hải tử ủy mãi tê Thục phương đôi mắt lập tức liền sáng quả nhiên hiện tại mỗi cái đơn vị cùng mỗi cái nhà xưởng đều thực nhân tính hóa suy xét chu toàn có thể cho sở hưu phụ nữ an tâm mà lưu tại cương vị thượng tiếp tục công tác nhưng là Vương Đại Tỷ đề tài tới cái biến chuyển, T. Thục Phương tâm liền đi theo nhắc lên. Vương Đại Tỷ cười, chúng ta lần này đoàn tàu trừ bỏ ngươi, giống như năm nay liền không ai sinh hài tử, vì một cái trẻ con khai nhà giữ trẻ, cơ hội là không có khả năng sự tình. T. Thục Phương cũng nghĩ đến điểm này, đi theo gật đầu. Kia làm sao bây giờ đâu? Đoàn tàu trường, nhà ta bảy cân tiểu, đặt ở trong nhà không ai chiếu cố, liền một cái lão công công ở tại ở nông thôn. Nhà mẹ để mẹ chăm sóc chính mình thân tôn tử, căn bản trông cậy vào không thượng. Mướn bảo mẫu, ta không yên tâm. Hạ kiến quốc nhưng thật ra sáng đi chiều về, nhưng hắn một đại nam nhân như thế nào mang hải tử đi làm? Như thế nào huy mãi? Sữa bột căn bản không đủ uống, ta cũng không yên tâm làm bảy cân rời đi ta nhiều như vậy thiên. Vương Đại Tỷ Nghĩ nghĩ, chúng ta đơn vị thường xuyên chiếu cô sinh dục nữ công nhân viên trước, ta rất coi trọng người. Hy vọng ngươi có thể tiếp ta ban, không nghĩ đem ngươi điều khỏi hiện tại cương vị. Một nguyên nhân khác chính là chúng ta lần này đoàn tàu đã điều đi rồi một cái hà Thắng nam, một cái vân bách cùng một cái miêu kiểu, nhân thủ không quá đủ, tân chiêu đi lên ba cái nhân viên tàu đều là đi cửa sau tiến bào, công tác làm không tốt, thái độ cũng không tốt, may mà hậu trường không. Tính nạnh, ta đang chuẩn bị đem các nàng tử. Sang năm lại là ba năm một lần bình chọn. Vận chuyển hành khách đoạn tưởng đoạn trường đương 5 năm đoạn trường, hàng năm đều bị bầu thành ưu tú, 5 năm trước không thăng trước, sang năm nhất định sẽ. Vương Đại Tỷ đương nhiều năm đoàn tàu trường, có cơ hội được tuyển, đang ở vì chuyện này nỗ lực. Không ai không nghĩ thăng trước, vận chuyển hành khách đoạn đoạn lớn lên chức vị có thể so kẻ hèn một cái đoàn tàu trường cao nhiều. Vương Đại Tỷ cũng có chính mình ra tâm, nhưng nàng dứt bỏ không được chính mình công tác nhiều năm đoàn tàu, cho dù thăng trước. Nàng cũng tưởng đem đoàn tàu thượng công tác gan bài hảo, hy vọng lần này đoàn tàu về sau đều cùng chính mình tại trước khi giống nhau, có được tốt đẹp công tác không khí, làm mỗi một cái hành khách vừa lòng. Nàng quyết định làm chính mình phó thủ Trần Hiểu Bình tiếp nhận chức vụ đoàn tàu trường, đề cử tề thuộc phương làm Trần Hiểu Bình phó thủ, tích lũy công tác kinh nghiệm, vì về sau thăng nhiệm đoàn tàu trường làm trải chan. Giải thích xong không bỏ tề thuộc phương điều chức nguyên nhân, Vương Đại Tỷ nói tiếp, như vậy đi. Ngươi liền mang bảy cân đi làm, dù sao ngươi là quảng bá viên, đơn độc ở quảng bá trong phòng công tác, có thể cho bảy cân đại ở bên cạnh ngươi, như vậy liền không cần nhà giữ trẻ. Cảm ơn. Cảm ơn đoàn tàu trường. Tê Thục Phương hỉ cực mà khóc. Từ từ, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Vương Đại Tỷ nâng lên tay, ngươi nghỉ ngơi thời điểm, cùng ngươi đồng thời công tác nhân viên tàu nhóm cũng yêu cầu nghỉ ngơi, ngươi đến bảo đảm bảy cân ở trong xe không thể khóc lớn đại náo. Tê Thục Phương liên thanh đáp ứng, ngài yên tâm, ngài yên tâm. Bảy cân là thực ngoan hải tử, tuy rằng thực ngoan lớn nhất nguyên nhân là hắn sinh ra không lâu, một ngày yêu cầu ngủ đủ 20 tới tiếng đồng hồ. An bài hảo tự mình đi làm sau bảy cân sự tình, Tê Thục Phương thoải mái dễ chịu mà quá xong dư lại nghỉ xanh. Vốn dĩ tháng 11 năm 21 hào nàng nên đi làm, 20 hào là thứ 56 ngày, nhưng là lần này đoàn tàu đã chuyến xuất phát. Rời đi thành phố cổ bành sau chưa về, cũng ngay không cần công tác, nàng liền đi tiêu giả, chờ đến nên đi làm thời điểm lại đi đi làm, ngược lại nhiều hưu mấy ngày, bao lớn bao nhỏ bước lên đoàn tàu khi, bảy cân đã 2 tháng. Bảy cân lớn lên trắng trẻo mập mạp, dẫn tới đồng sự cùng đến vây xem. Thật tuấn nào, Âu Minh Tương một đôi mắt sáng lấp lánh mà ghé vào giường nằm thượng xem bảy cân. Giống Thục Phương, năm gần đây họa thượng hoa hoa còn xinh đẹp. Thục Phương. Ngươi về sau liền mang theo hoa đi làm lạp. Đại gia Tán Dương Chi từ không dứt bên hai, tương đối có kinh nghiệm đã kết hôn đã sinh con tiếp viên hàng không nhịn không được đem bảy cân bế lên tới, đồng nhiên tới rồi xa lạ địa phương, tái kiến xa lạ người, bảy cân đã chịu kinh hoách, hoa hoa khóc lớn, ôm hắn tiếp viên hàng không đầy mặt đổ mồ hôi, chạy nhanh phóng tới tề thuộc phương trong lòng ngực. Người được quen thuộc hương vị, bảy cân tiếng khóc dần dần ngừng. Tề thuộc phương ôm nhi tử trả lời mọi người vấn đề. Chờ đến 7 cân cai sữa, ta liền không mang theo hắn tới, làm hắn ba dẫn hắn đi làm, phóng tới nhà giữ trẻ, đi làm tan tầm mang về nhà, trên đường uy hắn ăn cơm. Vương Đại Tỷ đặc biệt nói rõ, sang năm tiến cử nàng đương phó đoàn tàu trường, không có khả năng thời thời khắc khắc mang theo hải tử. Hạ Kiến Quốc cũng nói, đến lúc đó không cần đặt ở nhà giữ trẻ, hắn có thể đem 7 cân đặt ở bên người mang theo, thẳng đến thượng rục thường ban. Không phải hắn một người làm như vậy. Có chút trong nhà không có biện pháp chiếu cố hài tử đồng sự liền đem hài tử đưa tới trong văn phòng. Đương nhiên là rất nhỏ hài tử, sẽ không nịch ngậm gây sự ảnh hưởng lớn ra công tác. Lớn một chút vẫn là đặt ở nhà giữ trẻ tương đối hảo. Có rất nhiều hài tử có thể làm bạn, cha mẹ cũng có thể thường thường mà đi thăm, không sợ chăm sóc hài tử người ngược đại hài tử. Đại gia tương đối chiếu cố bảy cân, quét tước vệ sinh khi không tiêu tể thuộc phương cùng nhau. Xe lửa sắp chuyến xuất phát. Tề Thục Phương đem 7 cân đặt ở hạ phụ riêng dùng cũ ra cụ vật liệu gô đánh trong nôi, dẫn theo nôi cầm bao lớn bao nhỏ đồ vật tiến vào quảng bá thất, bắt đầu hôm nay công tác. chương 92 chương. Tề Thục Phương ở quảng bá trong phòng chăm sóc 7 cân, trừ bỏ yêu cầu báo trạng, quảng bá bên ngoài, cùng trong nhà cơ hồ không có hai dạng, 7 cân trừ bỏ ăn chính là ngủ, cũng không khó mang, hơn nữa đồng sự đều thực nhiệt tình, chủ động đưa ra hỗ trợ, giúp nàng múc cơm. Giúp nàng đánh nước ấm, giúp nàng đào rất cấp 7 cân lau ngông nước bẩn, ngẫu nhiên còn sẽ ở nàng vội vàng bá báo thời điểm hỗ trợ chiếu cố khóc nháo tiểu thất cân. Đây là nhân tình mùi vị A, tê thục phương vạn phần cảm kích. A A A A ngủ không đến 2 cái giờ, 7 cân đột nhiên bắt đầu khóc lên. Tê thục phương đang ở báo trạm, vì tránh cho tiếng khóc chuyển tiến quảng ba trung, ảnh hưởng phát thanh hiệu quả, nàng nhanh chóng cởi bỏ quần áo đem 7 cân ôm vào trong ngực, nhũ. Đầu nhét vào trong miệng của hắn, theo hắn mồm to liếm mút, tiếng khóc tự nhiên mà vậy mà biến mất, ba lần báo chạm kết thúc, uy xong mãi đổi xong tã, bảy cân trở lại nuôi trùng. tề thục phương rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tiểu su trứng, ngươi liền không thể ngoan một chút. Tề thục phương điểm điểm nhi tử cái mũi, phát hiện hắn đôi mắt quay tròn mà nhìn chầm chầm chính mình ngón tay, mãn hai tháng, ngẫu nhiên lộ ra một kia mỉm cười. Hắn mới vừa trên dưới tới vừa đến hai tháng khi. Mặc kệ đại nhân như thế nào đâu, hắn đều sẽ không cười, cũng sẽ không nhận người. Khi đó tề thục phương cho rằng hắn trời sinh vụ về, đặc biệt lo lắng, sau lại mới biết được tiểu hài tử đều là như thế này, trừ phi là vô ý thức mỉm cười, ngày thường là sẽ không cười, mãn hai tháng về sau mới bắt đầu bật cười, lại sau này một chút, có thể cười ra tiếng, xem đến cũng xa hơn. Từ có hài tử, tề thục phương nhẫn mại có nhảy vọt tiến bộ, không nề này phiền mà huy mãi. mãi. Đổi tã, hấu ngủ. Thời thời khắc khắc lưu ý hải tử tình huống, liền sợ xuất hiện nguy hiểm. Bảy cân hắc bạch phân minh đôi mắt theo mụ mụ ngón tay chuyển động, toát miệng, một tia nước miếng chảy xuống. Tê Thục Phương móc ra khăn tay cho hắn trà lao, thuận tiện cầm lấy màu trắng vải đông tiểu hiếm cho hắn mây thượng, ở cư tiểu thất cân chỉ xuyên tiểu áo đông, hiện tại áo đông quần đông đều ở trên người, hai chỉ tiểu cánh tay tổng ái vươn tới, cử ở gương mặt hai bạn. Ngẫu nhiên tắc nửa cái tiểu nắm tay tiến trong miệng, su trứng, ta nương hai nhi không ở nhà, ngươi ba nhưng tự do làm, trừ bỏ chính mình ăn cơm, gì đều không cần làm. A, ngươi cũng tán đồng mụ mụ nói đúng hay không? Tê Thục Phương tới hứng thú. A7 cân nước miếng tràn lan, vô tội mà nhìn đỉnh đầu một khuôn mặt. Tê Thục Phương đang chuẩn bị đem nước bẩn đào rớt, thuận tiện rửa rửa chùi đít khăn tay cùng tã, từ hồng kêu một tiếng môn sau đó đi vào tới. Thục phương tỷ, ngươi mang theo hải tử không có phương tiện, ta trước tiên một giờ lại đây. Này như thế nào không biết xấu hổ. Ngươi nhưng đến nghỉ ngơi đủ a, sau nửa đêm nhất mệnh nhọc. Đủ rồi, đủ rồi, từ chuyến xuất phát ta liền bắt đầu nghỉ ngơi, hiện tại đều mười mở giờ, ngủ đủ. Từ biết tề thục phương nhà chồng chính là chính mình đại tổ nhà mẹ đẻ, hơn nữa từ chiêu để nói qua hạ kiến quốc vợ chồng lời hay lại không biết chính mình cha mẹ đã tưởng thượng quá hạ gia môn bị cử tri ngoài cửa từ hồng thực thân cận tề thuộc phương đinh là đinh mão là mão từ hồng người không xấu tề Thục phương không có bởi vì nàng là từ gia người liền có điều xa cách tuy rằng đến từ cá lớn nuốt cá bé thế giới nhưng là tề thụ phương tính cách vẫn luôn là giúp mọi người làm điều tốt vâng chịu người không phạm ta ta không phạm người thái độ hành tẩu ở xã hội chung vậy cảm ơn ngươi lạp ở nàng nói chuyện thời điểm Từ hồng sớm ghé vào nôi biên trêu đùa cái tiểu chăn bảy cân, càng xem càng thích, bảy cân như thế nào liền như vậy tuấn đâu. Thục phương thỉ, ngươi là như thế nào dưỡng A. Chiêu đệ lớn như vậy thời điểm, lại hắc lại gầy, cũng liền mấy năm nay trong nhà sinh hoạt điều kiện hảo, nàng mới càng dài càng khai. Chiêu đệ quá đến còn hảo đi. Nghe từ hồng nhắc tới từ chiêu đệ, Tề thục phương theo nàng lời nói thực tự nhiên mà tiếp đi xuống. Con hảo, con hảo. Bạch thắng kia tiểu tử ngại này ngại kia, đã chiêu đệ khen ngược, hiện tại chiêu đệ đã mang thai. Tư Hồng vội vàng nói, thật không thể tưởng tượng, nàng nhanh như vậy liền phải đường cô nãi nãi, chính mình hôn sự lại còn xa xa không hẹn. Nhìn Tuấn Tiêu đáng yêu bảy cân, Tư Hồng đỗng nhiên tưởng kết hôn. Vậy là tốt rồi. Tê Thục Phương không hề nhiều lời. Thừa dịp Tư Hồng trước tiên lại đây, Tề Thục Phương đơn giản mà rửa mặt trải đầu một chút, để tiết kiệm thời gian. Mười hai giờ vừa đến, hai người chính thức giao ban, nàng mang theo bảy cân trở lại giường nằm thùng xe. Bởi vì mang hải tử ở tại thượng phô không có phương tiện, hạ phô đồng sự chủ động đưa ra cùng nàng trao đổi, tề thục phương ôm ra bảy cân, đặt ở hạ phô nội sườn, đầu giường cắm một cây đào chi, chắc cây rất nhiều, tơ hồng hệ mấy chục cái đồng tiền cùng nhiễm hồng đậu phộng, len ken len ken, đẹp cực kỳ, bảy cân mở bừng mắt, bảy cân tỉnh. Đừng khóc ca. Khóc cũng không có việc gì, chúng ta trong xe tới tới lui lui, động tĩnh so với hắn tiếng khóc còn vang đầu. Đúng đúng đúng, thục phương, tiểu hài tử đều sẽ khóc một thời gian, ngươi đừng lo lắng xảo chúng ta, chúng ta đều là đại nhân, hẳn là chiếu cố nhỏ yếu, ngươi cũng không thể bởi vì hài tử sinh khí liền mang hắn. Mang hắn? Ai bỏ được a? Dù sao tề thục phương liên tiếp. Đổi qua tã, uy quan lại, tề thục phương ôm nhi tử đi vào giấc ngủ. Cho đến sáng sớm hôm sau Hiện tại 7 cân mỗi cách 2-3 tiếng đồng hồ tỉnh một lần Vy no sau liền sẽ tiếp tục ngủ Tuy rằng ngẫu nhiên có khóc nháo thời điểm Nhưng cũng không lợi hại Đối ngủ say chung nhân viên tàu tới nói Ảnh hưởng là cực kỳ bé nhỏ Đến thượng hải sau Quét tước xong vệ sinh Tiến vào kiểm tu thời gian Tề thục phương không dám mang 7 cân đi ra ngoài loạn dạo Hắn quá nhỏ Thực tiêu nộn Không thể thấy phong Tháng 11 thời tiết Lập đông ngày qua đi vài thiên, thực lãnh, dễ dàng đông lạnh hư hài tử. Cho dù mộ tuyết tầm gởi thư luôn là nhắc mãi suy nghĩ trông thấy bảy cân, tê thục phương cũng không tính toán hiện tại mang bảy cân đi nhà nàng cùng nàng gặp nhau. Nàng không ra đi, liền vô pháp mua bố, hỏi biến đi dạo phố đồng sự, thắc các nàng cho chính mình tiện thể mang theo một con màu xanh biển xử lý vài bông. Nếu tính toán cấp cháu trai cháu gái làm quần áo, như vậy liền phải nói được thì làm được. Năm nay liền sắp đi qua, cửa hải cuối năm buông xuống, quần áo mới lả vội không đổi vãn. Nàng đi theo chương tài phùng vợ chồng học tập cắt, lại có nguyên chủ bản thân tài nghệ, chỉ cần đem quần áo cắt ra tới, không hai ngày liền làm tốt bảy kiện cổ lật áo ngắn. Phòng thượng hải tương đối thường thấy áo khoác kiểu dáng, căn cứ nàng nhìn ra, kích cỡ đều phóng đại, vì dài rộng đại, nếu không đến rách mướp nông nối, ít nhất có thể cho bọn họ xuyên hai ba năm. Từ hạ kiến quốc trong tay tiếp nhận 4 kiện tân áo ngắn, Vương Xuân Linh trận tròn đôi mắt, không thể tin được mà hút một ngụm mùa đông khí lạnh, thật, thật hào phong a, Chính mình mấy chỉ gà một ít gà vị trứng ngông đổi lấy bốn kiện áo ngắn. Tuy rằng là xử lý bố làm, nhuộm màu hơi không đều đều, nhưng tỷ vết không che được ánh ngọc, một kiện áo ngắn yêu cầu vài khối đâu? Vương Xuân Linh hiện tại là hoàn toàn minh bạch nhân tình lui tới ý tứ, quả nhiên là có tới có lui. Không trả giá liền tưởng được đến chỗ tốt đó là không có khả năng, có tới có lui ngược lại có thể lâu lâu dài dài. Nghĩ thông suốt sau, nàng lập tức liền đối hạ kiến quốc nói, Lao tam à, trong nhà thu không ít củ cải cải trắng, ngươi mang một bao tải trở về. Đại tẩu, không cần, các ngươi lưu trự ăn đi, nhà của chúng ta có không ít, chờ ăn xong rồi ta lại đến muốn. Hạ phụ kia nhị phân đất phần trăm vẫn cứ loại rất nhiều rau dừa, mùa đông tặng rất nhiều cho bọn hắn. Đều độn trên mặt đất hồng trùng, mỗi ngày củ cải cải trắng mà ăn, tề thuộc phương đều mau ăn nghị, may mắn có thể ở nhà ăn điểm giữa khắc thức ăn dùng ăn. Vậy được rồi. Vương Xuân Linh biết cha chồng đưa quá một xe củ cải cải trắng, liền không cơm cầu. Trương Thúy Hoa không để đưa củ cải cải trắng, cùng năm trước giống nhau, năm nay tặng đỏ tươi khoai cùng khoai lang đỏ làm, lần này lại tặng một ít hột vịt muối. Trứng vịt là hồng bùn bọc yêm, nấu chín sau lột ra. Chiếc đua đâm thủng lòng trăng trứng, bên trong lòng đỏ trừng có thể chảy ra ru tới, tề thục phương lần trước ăn qua sau nhớ mãi không quên, trương thúy hoa riêng vớt 50 cái cấp hạ kiến quốc mang đi, tề thục phương quả nhiên thực thích. Chị em dâu ba cái lui tới thân mật, cảm tình càng ngày càng tốt, hạ kiến đảng huynh đệ ba cái không nhường một tấc bọn họ bởi vì thê tử không hề có mâu thuẫn mà càng ngày càng đoàn kết, chân chính đạt tới cùng nhau trông coi nông nỗi. Hạ kiến đảng căn cứ ấu đệ kiến nghị, Năm nay hạ thu hai mùa liền đem đồng ruộng quy hoạch hoàn thành, giảm bất quảng đại nông dân rất nhiều gánh nặng, ít nhất không cần hối hạ ngược xuôi mà lãng phí thời gian cùng tinh lực, đã chịu công xã thậm chí với huyện chính phủ khen ngợi. Tiếp theo, hắn liền chế định 40 năm con đường quy hoạch, báo cáo giao cho mặt trên, lệnh người vô an táng dương, đường trường liền phê chuẩn. Hạ kiến đảng không phải con đường quy hoạch chuyên nghiệp nhân tài, vẫn là mặt trên phái người tới, nhập ra tùy tục. Hoa vài tháng đem hạ lâu đại đội lộ tuyến quy hoạch hoàn thành, trong đó một cái tuyến đường chính chính là hạ kiến đảng cùng hạ kiến quốc cửa nhà con đường kia. Hạ kiến quốc nghe theo tề thục phương nói, kiến nghị con đường độ rộng định vì bốn mế, hơn nơi chủ động thu nhỏ lại nhà mình sân. Hạ kiến đảng ra cùng nhà bọn họ trước sau tề bình, đương nhiên cũng đi đầu nhường ra một mét nữa. Cán bộ đều đi đầu làm như vậy. Mặt khác xã viên có cái gì lý do không đồng ý yêu cầu hoa vài thập niên tới xây dựng con đường quy hoạch. Lộ phô thẳng tu thẳng, về sau ra cửa cũng phương tiện. Hơn nữa, ở lãnh đạo quốc gia ảnh hưởng hạ, tuyệt đại bộ phận xã viên đều có quên mình vì người tư tưởng, sôi nổi hưởng ứng kêu gọi, cũng liền mấy cái con nhím không quá vui. Bởi vì chuyện này, hạ lâu đại đội ở Hồng Thái Dương Hồng xã ra một lần gió to đầu, mặt khác đại đội sản xuất sôi nổi nói theo. Trước quy hoạch đồng ruộng, lại quy hoạch con đường Hạ kiến đảng công tác có thành tựu Này phân thành tiểu đến từ chính mình trợ phu Liên tưởng đến công trình trị thủy dòng dọc sự kiện Ý thức được trưởng phu đầu góc so trong tưởng tượng càng thông minh càng có quyết đoán Mỗi ngày mang theo bảy cân đi làm tề thuộc phương càng có tiến bộ động lực Âm thầm cảm kích vương đại tỷ đối chính mình dịu dắt cùng trợ giúp Công tác phi thường tích cực Suy xét đến bây giờ hoàn cảnh cùng về sau tiên đồ Căn bản không cần người khác nhắc nhở, nhập chức đã có đã hơn một năm hơn nữa tuổi ở 18 tuổi trở lên tề thuộc phương tích cực mà nghiêm túc mà viết nhập đảng xin thư. Đảng, quốc chi căn bản cũng. Hạ kiến quốc chính là đảng viên, đại học thời đại liền vào Nhập đảng yêu cầu hai gã đảng viên làm người giới thiệu, tề thục phương không tìm hạ kiến quốc, mà là ở viết song trí nguyện thư sau, khẩn cầu lý trưởng phòng cùng vương đại tỷ trở thành chính mình người giới thiệu. Tương đối phương tiện chính là này nhị vị đều ở thiết lộ cục công tác, các nàng giới thiệu càng có thuyết phục lực. Lý Hoánh cùng vương đại tỷ phi thường tán đồng tề thục phương tiến tới, một ngụm đáp ứng làm người giới thiệu. Xin thư giao đi lên, đảng tri bộ thực mau liền phái người thẩm tra. Chương 93 chương Cái gọi là thẩm tra, chính là đem tề thục phương gia đình thành phần, gia đình thành viên cùng chủ yếu quan hệ xã hội từ từ thẩm tra rõ ràng. Cần thiết không có bất luận cái gì lịch sử trọng đại vấn đề, sau đó ở đoàn viên bàn bạc, đảng viên đề cử cùng với đảng viên thảo luận cơ sở thượng, trải qua thẩm tra sau, cảm thấy tề thục phương nhập đảng động cơ thập phần đoan chính, không tồn tại bất luận cái gì bất lương tâm tư, tự thân điều kiện đạt tới nhập đảng yêu cầu, sau đó nhắc lại giao cho đảng. Chi bộ, trải qua đảng chi bộ mở họp thảo luận, cuối cùng làm ra quyết nghị báo cấp đảng ủy. Cái này cũng chưa tính kết thúc. Tiếp theo là đảng ủy người tới nói chuyện, có điều hiểu biết sau, tăng thêm phê duyệt. Phê duyệt thông qua, tuyên thệ nhập đảng. Tê Thục Phương cảm thấy thực phiên thoái, bởi vì kế tiếp một năm là dự bị kỳ, là dự bị đảng viên. Dự bị kỳ thông qua sau mới có thể chính thức chuyển chính thức, nếu ở một năm khảo sát không hợp cách, rất có thể sẽ kéo dài dự bị kỳ tiếp tục khảo sát hoặc là hủy bỏ nhập đảng tư cách. Đương nhiên cũng có khả năng trước tiên chuyển chính thức, đây đều là nói không chừng sự tình. Lại duôn già, nàng cũng đến vâng theo quy tắc, tranh thủ sớm ngày đạt tới mục đích. Bước vào 1972 năm, Tê Thục Phương chính thức trở thành dự bị đảng viên, trừ bỏ không có quyền biểu quyết, quyền bầu cử cùng quyền được bầu, mặt khác chức trách cùng chính thức đảng viên giống nhau như lúc. Đầu tiên đến ấn nguyệt giao nộp nhất định kinh phí hoạt động, sau đó tiếp thu đảng tổ chức giáo dục, khảo sát cùng công đạo nhiệm vụ, trong đó bao gồm các loại học tập, còn phải tích cực hội báo tư tưởng, công tác tình huống từ từ. Thế Thục Phương lập tức liền công việc lưu đủ lên, làm việc cũng càng thêm nghiêm túc. Hạ Kiến Quốc có kinh nghiệm, sớm liền đối nàng công đạo những việc cần chú ý, cái gì nên làm, cái gì không thể làm, một năm một mười mà nói cho nàng, cho nên nàng không phạm quá giống nhau sai lầm, sau này khẳng định cũng sẽ không. Vương Đại Tỷ Trừ Bỏ là đoàn tàu trường, hơn nữa ở đảng tri bộ có một vị trí nhỏ. Ngay thường không cảm thấy. Đi vào cái này hàng ngũ tề thuộc phương mới biết được một cái đảng viên không dễ dàng. Công tác phương diện, tề thuộc phương không có gì phiền não, nàng mỗi ngày mang hoa đi làm, kiên trì không ngừng mà nghiêm túc công tác, không có cấp đảng cùng quốc gia tăng thêm một chút ít phiền thoái, còn trở thành đơn vị điển hình chính diện nhân vật, cuối năm đã chịu khen ngợi đầu, lại trở thành năm đó tiên tiến công tác giả, còn có đạo đức mẫu mực, 38 hồng kỳ tay trở vinh dự danh hiệu. bất quá 38 hồng kỳ tay cái này là một năm bình chọn một lần, cuối năm kết thúc bình chọn, đến chờ đến ngày quốc tế phụ nữ 83 mới có thể tiến hành khen ngợi, nhưng nàng là trong đó một cái, đã xác định. Tại đây trong lúc, hà tháng 5 nữ nhi trăng tròn. Hà tháng 5 ở năm trước tháng 11 số 6 bình an sinh hạ một cái 6 cân 2 lượng đại béo khuê nữ, tóc nồng đậm, so 7 cân nhỏ một tháng lại 11 thiên có thể nói là đúng hạn Giáng sinh, sẵn kỳ đã chưa trước tiên cũng không có chầm lại. Mới vừa sinh hạ tới thời điểm đặc biệt xấu, đã hoàng thả hắc hơn nửa tháng sau dần dần bạch béo, cùng 7 cân giống nhau. Lúc ấy, tề Thục Phương được đến hỉ tin cái thứ nhất ý tưởng chính là, đại gia nói tiêm bụng sinh nam, viên bụng sinh nữ kinh nghiệm căn bản là không chuẩn. Hà thắng nam bụng tiêm đi. Tiêm. đính đính mặt bên xem đặc biệt tiêm. Chính mình là viên bụng, sinh đứa con trai. Hà thắng nam là tiêm bụng. Ở tất cả mọi người nói khẳng định sinh Nam Hải dưới tình huống, sinh một cái nữ nhi. Hà Thắng Nam già sao thư ký vợ chồng con gái một, từ nhỏ đã bị giáo hấn Nam nữ bình đẳng tư tưởng lớn lên, thờ phụng cân quắc không nhường tu mi chân lý, cho dù sinh cái nữ nhi, nàng cùng cha mẹ cũng vui vẻ thật sự. Hà Thắng Nam sinh sản ngày hôm sau, tề thục phương liền đi chúc mừng, chính mắt thấy bọn họ buộc lộ ra ngoài vui sướng. Nhưng là... Trăng tròn ngày đó nàng ôm bảy cân cùng hạ kiến quốc cùng đi, ngay bén mà nhận thấy được Lý Mẫu ẩn ẩn có điểm thất vọng, Lý Phụ là đại gia trưởng, nhất phái không khí vui mừng, không có lộ già không vui chi sắc. Không ngừng Lý Mẫu, trăng tròn rượu sau lại qua thật lâu, Lý Huy cùng hạ kiến quốc nói chuyện hiếm, trong lúc lơ đãng mà toát ra một chút cho rằng sẽ sinh đứa con trai, kết quả là cái nữ nhi y tứ. Hạ kiến quốc bởi vì chính mình lão bà sinh chính là Nam Hải, liên không ở Lý Huy trước mặt nói cái gì sinh nam sinh nữ đều giống nhau nói, như vậy sẽ làm Lý Huy cảm thấy chính mình có nhi tử cô ý nói như vậy, có khoe ra chi ngại. Hắn về nhà đem chuyện này nói cho tề thục phương nghe, tề thục phương đứa môi, tháng nam mang thai thời điểm, mỗi người đều nói căn cứ kinh nghiệm khả năng sẽ sinh cái nam hài, nàng bà bà cười đến kêu kêu một cái cao hứng, trong miệng còn nói cái gì sinh nam sinh nữ đều giống nhau, têu tháng năm có khác ý tưởng cùng gánh nặng, Đến bây giờ mới biết được căn bản chính là khẩu thị tâm phi. Nếu thật giống nhau, như thế nào ra sao thư ký ra mướn bảo mâu chiếu cố thắng nam ở cữ mà không phải nàng bà bà tự thân xuất mã. Sinh sản phía trước, thắng nam nói nàng bà bà sẽ chiếu cố nàng ở cứ. Kết quả liệt. Căn bản là không thực hiện lời hứa. Nếu này còn không thể thuyết minh vấn đề, như vậy hơn nữa hà thắng nam sinh hoạt tiêu chuẩn thẳng tắp giảm xuống đâu. Nhưng thật ra Lý ra ra cùng Lý mãi mãi không giống con dâu cả làm được như vậy rõ ràng, Lý mãi mãi một cái kính mà cùng Hà Thắng Nam nói trước nở hoa sau kết quả, dù sao nàng còn trẻ, về sau lại cấp đại nha sinh mấy cái đệ muội Đại nha chính là Hà Thắng Nam nữ nhi nhũ danh, đại danh kêu Lý Mông Dì thưa ký vợ chồng cùng Hà Thắng Nam đối Lý Mông là yêu như chân bảo, Lý ra tuy rằng không đến mức bỏ nếu dày cũ. Bên ngoài thượng đối tôn nam đệ nữ đều là đối xử bình đẳng, nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện có rất lớn khác nhau. Vô luận là trong thành vẫn là ở nông thôn, chân chính có thể làm được nam nữ bình đẳng nhân tài có mấy cái. Cũ xã hội truyền xuống tới bã, kẻ hèn vài thập niên căn bản vô pháp hoàn toàn đánh vỡ. Hiện tại đã so cũ xã hội tiến bộ rất nhiều, rất nhiều tập tục xấu đều bị hủy bỏ, nếu muốn làm đến chân chính nam nữ bình đẳng còn phải yêu cầu vô số 5 tiềm di mạc hóa mới có thể hoàn thành. Hạ kiến quốc đôi tay ôm nằm ở trên giường một cái kính gào khan nhi tử ở trong phòng dạ bước, tiểu gia hỏa lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, hắn nhịn không được túi đầu nhẹ nhàng chống nhi tử chán. Như thế, vài thập niên sau thậm chí với mấy trăm năm sau, không phải là không có làm đến chân chính bình đằng sao? Bất quá, phụ nữ có thể đi ra ra môn vụ công kinh thương làm quan, đã là tiến bộ rất lớn hiện tại bảy cân đã một trăm nhiều ngày, tóc dài quá một đoạn, đen nhánh nồng đậm đầu tóc bao trùng trán, trắng trẻo mập mạp bảy cân rông cái tiểu nữ hài, mi thanh mục tú, cười rộ lên, trên má xuất hiện hai cái thật sâu má lún đồng tiền. Đồng thời, Tề Thu Phương thường xuyên ở hắn ngủ địa phương cùng bao bị thượng phát hiện từng cây tinh tế mềm mại tóc máu, có thể nhìn ra tóc máu rất thật sự lợi hại, không khỏi thập phần lo lắng, cầm lên xuống ở hạ kiến quốc đầu vai tóc máu, Tề Phương cho mày. Không cần lo lắng, lần trước về nhà ta hỏi qua sư mẫu, tiểu hài nhi tóc máu bóc ra đều là bình thường, giống nhau đến lúc này liền sẽ đem hài tử đầu tóc cạo rớt. Hạ kiến quốc chấn ăn xong, chần chờ một chút, hỏi, 7 cân đầu tóc cạo không cạo? Đến tháng riêng đã có thể vô pháp động tóc, tưởng cạo phát đến chờ đến 2 tháng nhị. Tê Thục Phương ngạc nhiên nói, vì cái gì tháng riêng vô pháp cạo đầu? Tháng riêng cắt đầu chết cứu cứu. Ách tuy rằng Tề Thục Phương thực không thích nhà mẹ đẻ cái kia ca ca, nhưng là nàng không thể cùng từ xưa đến nay liền thâm nhập nhân tâm phong tục đối nghịch, chính mình nhà mẹ đẻ trừ bỏ thân ca ca, còn có không ít đường huynh đệ, đều là bảy cân cứu cứu. Sơ sơ bảy cân đầu tóc, Tề Thục Phương hạ quyết định. Tới rồi hai người đồng thời nghỉ ngơi thời điểm, hai người hạng nặng võ trang mà ôm bảy cân đi ra cửa Hạ Kiến Quốc thường đi cửa hiệu cắt tóc. Hạ Kiến Quốc ôm bảy cân, che chở bảy cân tiểu miên áo choàng. Trừ bỏ lưu lại một đạo khe hở lấy cung hô hấp, cơ hồ xem như che kín mít. Tề Thục Phương tắc cầm len ken len ken đồng tiền lẫn nhau và chạm đảo chi làm bạn tà hữu Cắt tóc mỗi lần cần phó hai mao tiền cùng với lý một trường, sẽ không bởi vì hài tử tiểu liền tiện nghi thu phí. Tê Thục Phương cùng hạ kiến quốc đơn vị mỗi tháng đều sẽ phát bao nhiêu trường tắm rửa phiếu, lý cách một tháng hoặc là hai tháng phát một lần, bất quá bởi vì Tề Thục Phương lưu trữ trường tóc. Biện sao chính mình ở nhà là có thể tu tu, không cần đi cửa hiệu cắt tóc, ngày thường cũng đều là ở nhà tắm rửa, cho nên tích cóp xuống dưới phiếu trừ bỏ hạ kiến quốc dùng một ít, mặt khác cơ bản đều tặng người. Ngay cả như vậy, bọn họ trong tay hiện tại cũng có lý phó cấp cạo đầu sư phó. Cạo đầu sư phó thu tiền cùng phiếu, dơ cạo đầu đang hỏi, yêu cầu cấp hải tử lưu phát sao? Lưu phát? Tê Thục Phương khó hiểu. Bọn họ mang bảy cân lại đây chính là tưởng cạo trọng nha. Tiểu hai từ sau, chính là chừa chút tóc máu, phía trước lưu cái đào mừng thọ hình, hoặc là mặt sau lưu một rúm mao về sau biên bím tóc. Có cái gì cách nói sao? Tê Thục Phương khiêm tốn thỉnh giáo. Cạo đầu sư phó cười nói, chính là vì hảo dưỡng, phía trước tóc không gì chú ý, đào mừng thọ sao, dính thọ tự. Mặt sau bím tóc liền rất có chú ý, bím tóc lưu cái 3-4-5. Ngày thường cạo đầu không thể động này bím tóc, ba bốn năm sau ở hai tháng nhị hôm nay cắt bím tóc, mở tiệc chiêu đái bạn bè thân thích tới chúc mừng, cùng ăn hỉ mặt trường hợp không sai biệt lắm đi. Tê Thục Phương há miệng thở dốc nghĩ nghĩ lại nhắm lại, hỏi, lấy tiền không? cùng ăn hỉ mặt giống nhau, ông ngoại bà ngoại đến lên mặt đầu, tơ hồng hệ ở bím tóc thượng, cứu cứu cấp cắt bím tóc, người nói đi, đó chính là lấy tiền. Này không phải biến đổi biện pháp hỏi bạn bè thân thích đòi tiền sao. Hiện tại vật tư thiếu thốn, từng nhà đều lấy nghèo khó chiếm đa số, rất nhiều phong tục đều vứt bỏ, bằng không, thật chẳng trách có người nói nữ nhi là bồi tiền hóa, bởi vì ăn hỉ mặt chính là ông ngoại bà ngoại cấp lớn nhất một bút lê gặp mặt, tổ phụ tổ mẫu không cần cấp, tề phụ tề mẫu cấp 10 khối kỳ thật đã không tính keo kiệt, bất quá gì thư ký vợ chồng cấp lý mong mới kêu danh tác, ước chừng cho 1.000 khối. Ăn hỉ mặt cấp một ngàn, cắt bím tóc lại cấp một ngàn. Vì cái gì đều làm nhà mẹ đẻ ra tiền. Tê Thục Phương lưu lưới không thôi. Cạo đầu sư phó vẻ mặt mỉm cười, chỉ có nam hải tử lưu bím tóc, tiểu nữ hải không cần. Nhà A. Còn trọng nam khinh nữ A. Không lưu, không lưu. Tê Thục Phương không tính toán quán nhi tử, dựa vào cái gì tiểu nữ hải không lưu phát, chỉ có tiểu nam hải có thể. Cùng hạ kiến quốc thương nghị song. Sư phó, phiền tói ngươi đem hải tử đầu tóc toàn bộ cạo quang, cạo cái tiểu đầu trọc. Tiếc hảo, các ngươi lấy cái thứ gì chắp đầu phát? Chắp đầu phát? Này lại là có ý tứ gì? Tề thục phương không hiểu. Cạo đầu sư phó là phi thường có kinh nghiệm sư phụ già, cả đời không biết tiếp đãi quá nhiều ít cả trai lẫn gái khách nhân, cũng không biết cấp nhiều ít hải tử cạo quá mức, cười giải thích nói, vừa thấy liền biết các ngươi là đầu một hồi đương cha mẹ. Lấy cái thứ gì đem ta cạo xuống dưới đầu tóc tiếp theo mang về nhà, cấp hải tử phùng cái mau cầu mang ở trên người, hoặc là cấp hải tử làm bút lông, đồ cái cắt lợi. Nga nga nga tể thục phương chạy nhanh lấy ra tùy thân mang khăn tay, tiếp được cạo đầu sư phó cạo xuống dưới sở hữu tóc máu, một rúm một rúm, cũng đủ làm rất nhiều chi bút lông. Cạo quá mức phát bảy cân, không giống tiểu nữ hải, chân bóng viên hồ hồ đầu nhỏ giống tiểu hòa thượng, bao hảo tóc máu. Tề thục phương cầm lấy bắt đầu mùa đông sau bảy cân vẫn luôn mang lồng dê tuyến mũ cho hắn mang lên, đoàn trang một lát, bảy cân hiện tại không phải tiểu hòa thượng, cũng thật tuấn nào. Tới, cấp sư phó cười một cái, cảm ơn sư phó. Bảy cân thực nghề tình mà liệt liệt cái miệng nhỏ, đôi mắt con thành tiểu nguyệt nhà, cạo đầu sư phó tàn nhẫn khen hắn một đốn. Nhi tử đã chịu khen, làm cha mẹ tổng hội thật cao hứng. Bảy cân vẫn là thực tiểu nộn, đại lanh thiên. Hai vợ chồng không dám ở bên ngoài lưu lại, cạo xong tóc liền về nhà. Vừa đến cửa nhà, Tề Thục Phương đang chuẩn bị mở khóa, Diệp Thúy Thúy tham dò nói: "Thục Phương a, các ngươi đi ra ngoài thời điểm, ta cùng ngươi đã nói nữ nhân kia lại tới nữa." Nhìn đến nhà các ngươi đại một khóa, xoay người liền đi rồi. Hạ Kiến Quốc nghi hoặc nói: "Cái gì nữ nhân? Ta cũng không rõ ràng lắm." Bảy cân trăng tròn sau không lâu, Diệp đại tỷ liền nói có như vậy một nữ nhân tới nhà ta gõ cửa. Còn biết ta nhà mẹ đẻ sở tại cùng với cha mẹ ta tên. Lúc ấy ta ngủ say, không nghe được có người kêu cửa, tự nhiên cũng không mở cửa nhìn thấy nữ nhân này. Ta thật sự là nhớ không nổi như vậy một người, nếu không phải đại tỷ nói, ta đều mau đã quên hai tháng trước sự tình. tề Thục Phương giải thích xong, quay đầu hỏi Diệp Thúy Thúy, Diệp đại tỷ, kia nữ nhân hôm nay lại đây nói cái gì sao? Cái gì cũng chưa nói. Diệp Thúy Thúy cũng cảm thấy rất kỳ quái. Người bình thường nếu có việc, hẳn là sẽ chờ đến chủ nhân trở về đi. Kia nữ nhân không có, nhìn dáng vẻ không giống có cái gì việc gấp. Kỳ quái nữ nhân, tề thục phương nghĩ thầm. Nửa ngày sờ không tới manh mối, không nghĩ, nếu nàng thực sự có sự, khẳng định sẽ lại đến. Nữ nhân kia liên tiếp tới hai lần, cho dù không biết là cái dạng gì một nữ nhân, nhưng vẫn là bị tề thục phương nhớ kỹ. Hạ kiến quốc cũng không nghĩ ra là người nào liên tục hai lần tới tìm thê tử. Một bên đem nhi tử phóng tới trên giường đắp lên bị, một bên đối thê tử nói, lòng người khó dò, vẫn là cẩn thận một chút, đừng bị phiền thoái cuốn lên. Ta đã biết, thê thục phương đem bao tốt tóc máu lấy ra một bộ phận làm một đôi nho nhỏ hồng tu cầu, phùng ở nhi tử mũ lên đỉnh chót, dư lại tóc máu phóng tới trong ngăn kéo ngày khác làm bức lông. Ngày hôm sau là thứ hai, hạ kiến quốc cùng thường lui tới giống nhau đi làm, thời tiết âm âm mù. Không đến 10 giờ đột nhiên hạ mưa nhỏ. Qua hơn 10 phút, mưa bụi hôn loạn tuyết viên nhì, một cái một cái mà rơi xuống ở ướp trên mặt đất, thực mau liền hòa tan. Gió lạnh từng trận, hô hô rung động. Thời tiết rất lạnh, than nắm lò dọn tới rồi nhà chính, suy hổ lý chính tiêu thủy, vì tránh cho chúng độc. Tề thục phương đem nhà chính môn mở ra nửa phiến, mà bảy cân nằm ở phòng ngủ trên giường lớn, bên ngoài gió lạnh thổi không đến hán. Nàng đem Hạ Kiến Quốc tẩy tốt ta đáp ở than nắm lò biên giá gỗ thượng, còn có bảy cân tiểu áo đông tiểu quần đông, cho hắn đổi ta khi, tên tiểu tử thối này ngâm nước tiểu thẳng đối không trung, sái lạc một thân, áo đông quần đông đều ướt, cũng có tinh tinh điểm điểm bắn tóe đến khăn trải giường thượng, dựa theo Hạ Kiến Quốc ý tứ, lại không phải phân ba ba dính vào áo đông thượng, nướng làm là được, Tề thuộc phương không đồng ý. Nàng AES sạch sẽ, cũng hy vọng chính mình hài tử sạch sẽ, trực tiếp đem áo đông cấp hủy đi. Tính cả chăn đơn toàn kêu hắn cấp rửa sạch sẽ, dù sao bảy cân có cũng đủ láo bông đổi mới, lúc trước kích cỡ thoáng lớn một chút, đủ để cho hắn xuyên đến một tuổi nhiều. A a a không ai ở trước mặt, tiểu tử thúi nằm đến không cao hứng. Hắn trong miệng kêu to, đặc biệt giống tiếng khóc, tề thục phương đến trước mặt vừa thấy, khỏe mắt sạch sẽ, một giọt nước mắt đều không có, nhìn đến mâu thân mặt xuất hiện ở trước mắt, tiểu gia hỏa lập tức lộ ra đại đại gương mặt tươi cười, A a a. Thấy tề thục phương không ôm chính mình, tiểu gia hỏa thanh âm lập tức hạ xuống đi xuống, tiếng đeo nhiều điểm khóc câm. Tề thục phương chính là không ôm hắn, ngồi ở bên cạnh đọc sách. Bảy cân loa một tiếng khóc lên, nước mắt theo khỏe mắt đi xuống lưu. Tiểu su trứng, không ôm liền khóc. Liền không ôm ngươi, vừa khóc liền ôm, quán đến ngươi. Tề thục phương duỗi tay vô nhẹ hắn, khả năng phát hiện chính mình khóc cũng vô dụng, tiểu gia hỏa dần dần ngừng tiếng khóc, có một tiếng không một tiếng mà đánh cách. Lúc này tề thục phương nhưng thật ra đem hắn bế lên tới, khẽ vớt sau đó bối, uy một chút nước gấm cho hắn uống xong đi, chụp đánh ra cách, liền không hề đánh cách. trừ bỏ ngẫu nhiên khóc vài tiếng, bảy cân thức ngoan, không khó mang. Đem hắn đặt ở trên giường hoặc là trong nôi, tề thục phương nên làm gì liền làm gì. Đương nhiên, thực chú ý không cho tiểu chăn che lại hắn miệng mũi để tránh hít thở không thông. Vũ kẹp tuyết dần dần chuyển vì tiểu tuyết, đá vân mâu khoác áo tơi. Lung lây mà lại đây xuyến môn, nhìn trên giường nằm 7 cân khen một đốn, sau đó đi thẳng vào vấn đề, thúc phương A, cái này quý pho thực phẩm cung ứng có điều đề cao, một người một tháng có thể mua nhị cân trứng gà, nhìn dáng vẻ, tuyết âm lịch cung ứng khả năng cũng sẽ đề cao. Các ngươi còn dùng nhà của chúng ta thực phẩm phụ buồn mua đồ vật sao. Đi rồi một cái vân bách, hơn nữa một cái vân sam vân ra còn thừa 8 cầu người, tuy rằng dựa theo quý củ, Tiểu 2 tử cung ứng so đại nhân thiếu, nhưng đại nhân tiểu hài tử cung ứng thêm lên mỗi tháng cũng không phải là số lượng nhỏ. Đá vân mẫu tính qua, nhà mình Quang trứng gà liền có 10 tới cân, một cân 6 mau, 10 cân chính là 6 khối, mà khoai lang đỏ làm là 6 phần tiền một cân. Hạ kiến quốc gia nếu muốn dùng chính mình ra này 10 cân trứng gà cung ứng ngạch độ, phải cho chính mình ra 100 cân khoai lang đỏ làm, 100 khoai lang đỏ làm đủ người một nhà ăn thật lâu. Càng đừng nói tết âm lịch còn có mặt khác các loại gà thịt cá trứng cung ứng. Tê Thục Phương trong lòng cười lạnh. Vân gia nguyện ý nhường ra pho thực phẩm cung ứng ngạch độ, nàng thực cảm kích, sắp thật thực cảm kích. Tiêu tiền mua trứng gà chính mình ra trả tiền là thiên kinh địa nghĩa, chính là nhà bọn họ yêu cầu chính mình ra lấy chờ ngạch lương thực trao đổi nhà bọn họ không tốn một xu cung ứng ngạch độ xem như chuyện gì xảy ra a Năm trước Tết âm lịch cùng năm nay quốc khánh sở dĩ đáp ứng là hạ kiến quốc vì cho chính mình bổ thân mình, năm nay lại đáp ứng chính là ngốc tử. Tê Thục Phương rõ ràng nếu như đi chợ đen mua sắm trứng gà, yêu cầu tiêu phí càng nhiều tiền mới có thể mua được tay, giống nhau là 5 lần giá. Một cân trứng gà chính là 3 đồng tiền, 10 cân trứng gà khả năng sẽ tiêu phí 30 đồng tiền. Vân gia không tính công phu sư tử ngoạng, nhưng vân gia loại này hành vi chính là làm nàng cảm giác không thoải mái thư không thoải mái, bởi vì có trương tải phùng ra cùng mặt khác hàng xóm nhân phẩm làm đối lập. Trương tải phùng ra cùng nhà khác đều nói cung ứng là quốc gia phát xuống dưới, bọn họ cũng chưa tiêu tiền, lưu trữ không cần liền trở thành phê thải, nhường cho chính mình ra xem như vật tận kỳ dụng, dù sao mua đồ vật lại không cần bọn họ tiêu tiền, chính mình ra không cần, cũng là nhường cho nhà người khác. Dám đi chợ đen đầu cơ trục lợi giá cao lương thực cùng phó thực phẩm người dù sao cũng là số ít. Hơn nữa, cho dù Vân gia không có công phu sư tử ngoạn, cũng cùng chợ đen không sai biệt lắm, trứng gà giá chướng 5 lần, khoai lang đỏ làm giá cũng chướng 5 lần. 5 lần chính là tam mao tiền một cân, 100 cân yêu cầu 30 đồng tiền, thường thường có tiền đều không nhất định có thể mua được lương thực. Vân gia làm như vậy, không cần gánh vác bất luận cái gì nguy hiểm. Cho nên, đối mặt đá Vân mẫu dò hỏi, Tề Thục Phương trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười. Ta trước cảm tạ đại nương hảo ý bất quá đâu, chúng ta hiện tại không cần lại dùng nhà người khác cung ứng. Hai người một tháng có bốn cân trứng gà, không sai biệt lắm bốn mươi cái, ta lại có nửa tháng không ở nhà ăn. Chờ yêu cầu thời điểm ta lại cùng đại nương nói tốt không? Đá vân mẫu quýnh lên, sao không cần đâu? Hiện tại không phải mang thai yêu cầu tăng thêm thời điểm, cũng không phải ở cứ thời điểm, nhà của chúng ta phó thực phẩm cung ứng toàn bộ tranh mua tới tay nói liền đủ chúng ta ăn. Tê Thục Phương mỉm cười giải thích, hơn nữa, chúng ta hai vợ chồng một người mỗi tháng liền 30 tới cân lương thực, chính mình ăn đều là căng thẳng, luyến tiếc lại dùng lương thực đổi trở lại thực phẩm. Chính là các ngươi đủ ăn, chính là hơn nữa 7 cân đâu. Có ý tứ gì? Đá Vân Mẫu vội nói, nhà các ngươi 7 cân đều hơn 3 tháng đi. Có thể cho hắn một chút trứng gà ăn. Như vậy Tiểu liền thêm trứng gà. Phu thực thêm đến quá sớm đi. Ăn có thể tiêu hóa sao? Sữa bột hiện tại đều không cho 7 cân ăn, đương nhiên lớn nhất nguyên nhân là 7 cân ăn quán sữa mẹ, một ngụm sữa bột cũng không chịu uống. Tê Thục Phương đã sớm tính toán hảo, chờ 7 cân mãn 4 tháng liền không đem sữa bột nhường cho người khác, mãn 6 tháng sau lục tục cho hắn tăng thêm phụ thực, một tuổi cai sữa. Như thế nào không thể thêm A. Nhà yêm tiểu bách nàng cháu trai, 2 tháng liền bắt đầu thêm trứng gà, trứng gà hoàng nghiền nát rào ở nước cơm vì hắn, hoặc là chính là trứng canh trứng. Ăn đến nhưng thơm, lớn lên nhưng trắng. Thế thuộc Phương Nguyễn Cự nói, ta sữa cũng đủ hắn ăn, trước mắt không cần cho hắn thêm trứng gà. Nói nữa, cho dù yêu cầu cho hắn thêm trứng gà, ta cùng kiến quốc không ăn, một tháng 4 cân trứng gà cũng đủ hắn ăn. Có thể thêm phụ thực thời điểm, nhiều lắm một ngày một cái trứng gà hoàng, 4 cân trứng gà không sai biệt lắm có thể mua 3-40 cái đâu. Chính là yêu cầu, cũng không cần vân ra pho thực phẩm cung ứng. Vân Bách đều không còn nữa, còn cùng Vân Gia lui tới như vậy thân mật làm gì. Chư bỏ Vân Bách, Vân Gia người tề thuộc phương một cái đều trước mắt. Tề thuộc phương thả rằng trước dùng trương tải phùng ra pho thực phẩm cung ứng, sau đó lại lặng lẽ cấp trương tải phùng ra đưa điểm lương thực làm cảm tạ, cũng không nghĩ trực tiếp dùng Vân Gia. Nàng chính là như vậy tính cách, đối phương càng là lộ ra tham lam sắc mặt, nàng càng là không thích, không nghĩ cấp đối phương ớn, nếu đối phương vô dục vô cầu. Nhân phẩm tốt đẹp, nàng ngược lại sẽ bởi vì băn khoăn mà tặng đồ. Trương Tài Phùng ra năm nay lại có một tháng thiếu chút nữa quá không đi xuống, Tề Thục Phương liền giúp chiếu cố rất lớn. Cho nên, năm nay Tết âm lịch tranh mua hàng Tết, Trương Tài Phùng ra chính mình ra không cần cung ứng ngạch độ toàn bộ nhường cho Tề Thục Phương ra, hơn nữa một nhà già trẻ Tề ra trận hỗ trợ tranh mua, đương nhiên, tiền là Tề Thục Phương cấp. Tê Thục Phương vì chiếu cố nhi tử, thu đông không đi đánh quá săn, Xuyên qua tới nay, nhà mình năm nay ăn thịt nghiêm trọng không đủ. Cũng may hai người bọn họ không thiếu tiền, sinh hoạt thượng không có bất luận cái gì gánh nặng, thèm ăn đi quốc doanh tiệm cơm bữa ăn ngon, tiêu phí không nhiều lắm, chính là không có biện pháp cấp bạn bè thân thích đưa món ăn hoang dã, Những người khác đều thực thông cảm, chỉ có mã thiên long than dài từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Năm kia là cô đơn một người ăn tết, năm trước là hai vợ chồng, năm nay là một nhà ba người. Không, là một nhà bốn người. Hạ kiến quốc đem hạ phụ cái đó, từ vào cửa, hạ phụ ở nhà chính ôm tiểu tôn tử liền không tùng qua tay, lo lắng nhi tử con dâu cùng tôn tử ngại chính mình trên người có mùi vị, tới phía trước riêng giặt sạch một cái tắm tạo đầu, mặc vào sạch sẽ quần áo. cha cũng thật đau bảy cân. Tê Thục Phương một bên làm văn thán, một bên nói. Hạ kiến quốc cười nói, bảy cân lớn lên như vậy Tuấn, ai thấy không thích a Chính là đại tẩu thấy ôm vào trong ngực đều không nghĩ buông tay, một cái kính mà nói bảy cân dưỡng đến hảo, trắng trẻo mập mạp mềm mại nộn nộn, quay đầu lại nhìn chính mình ra hắc hắc gầy gầy bốn cái hoa, nàng hạ quyết tâm, trừ bỏ giao nhiệm vụ ra cầm cùng đổi que riêng trứng gà, trứng gà để lại cho người nhà bổ thân mình, ăn tết cư nhiên giết hai gà hai vịt, đều là công. Tê thuộc Phương rất là đắc ý, thà công lao. Đúng vậy, chính là người công lao. Hôm nay buổi tối ngưỡng nhưng đến ăn nhiều một chút. Đại công thần tề thuộc phương không phụ sự mong đợi của mọi người, lượng cơm ăn thẳng bức hạ kiến quốc cùng hạ phụ Tổng Hòa. Người bình thường như vậy ăn, khẳng định sẽ béo phì, nhưng mà tề thuộc phương không có, nàng ở cự vô pháp rèn luyện, xác thật béo một chút, không rõ ràng, bởi vì nàng vẫn luôn đều cấp hải tử huy mãi, ra ở cư đánh đánh nhu hòa quyền pháp tàn bộ, ở cự lớn lên về điểm này thịt mỡ thực mau liền biến mất không thấy. Vẫn như cũ là dáng người phập phồng quyến rũ thon thả mỹ nhân một cái. Vẫn là béo, béo ở nên béo địa phương. Ánh đèn hạ, hạ kiến quốc không đứng đắn mà nhìn chầm chầm nàng bộ ngực. Tê thục phương mặt đỏ lên, túi đầu nhìn nhìn, mang thai sau ngực bạo trướng không ít. mùng một sáng sớm, hai vợ chồng đều tỉnh chậm, vừa thấy thời gian, vội vàng bỏ dậy, ôm bảy cân cấp hạ phụ chúc tết. Hạ phụ cười đến không khép miệng được, đào một khối tiền cấp bảy cân. Ta không nghiêng không lệch. Năm trước đều là một người hai mao, năm nay mỗi cái cháu trai cháu gái đều là một khối tiền. Hạ kiến quốc hai vợ chồng mỗi năm hiếu thuận cho hắn tiền không giới hạ trên giới một trăm khối. Theo lý thuyết, hắn hẳn là nhiều cấp bảy cân một chút tiền mừng tuổi, ít nhất cấp một trường đại đoàn kết mới tính không có trở ngại, nhưng là hắn thâm khủng bị mặt khác hai cái con dâu biết, đơn giản đều cấp một khối tiền mừng tuổi. Hiện tại hắn ở Lão Tam gia An Tết. Kêu bảy cái tôn nam để nữ tiền mừng tuổi phải trở về nhà sau lại cho. Bảy cân muốn cảm ơn ông nội ác, sang năm có thể kêu ông nội, có thể cấp ông nội dập đầu chúc tết. Tê Thục Phương không cảm thấy một khối tiền thiếu, mà là bắt lấy bảy cân tay nhỏ chiều hạ phụ xua tay. Hạ phụ giãn ra một trương mặt già, giống nở rộ hoa cúc. Một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ. Hạ phụ không có ở tiểu nhi tử ra ở lâu, tề Thục Phương đi làm thời điểm, hắn liền về quê. Tê Thục Phương bởi vì công tác xuất sắc, tết âm lịch sau cấp bậc lại có điều đề cao, tương đương với công tác nhiều năm láo nhân viên tàu. Cùng phê tiến vào Kim Ngọc Phượng, Âu Minh Tương đều hâm mộ cực kỳ, các nàng nghiêm túc công tác lâu như vậy, mới thăng một bậc, hiện tại lấy cửu cấp tiền lương, mà Tê Thục Phương cũng cư nhiên bắt được thất cấp tiền lương, hơn nữa đại biểu sở hữu tiếp viên hàng không nhóm tham gia thiết lộ cục triệu khai hội nghị. Tê Thục Phương chỉ là đại biểu trí nhất, Bao gồm nàng ở bên trong tiếp viên hàng không đại biểu nhóm đều là trải qua đề cử, tuyển, tương đối xuất sắc từng có lập công biểu hiện. Cơ hội này được đến không dễ, Vương Đại Tỷ nói cho nàng, làm đại biểu, nàng đến ở hội nghị thượng lên tiếng. Vì thế, nàng dựa theo Vương Đại Tỷ chỉ điểm, trước đó chuẩn bị một phần ngắn gọn sáng tỏ lên tiếng bàn thảo, hơn nữa thỉnh Vương Đại Tỷ xem qua. Vương Đại Tỷ xem xong, không lấy ra cái gì sai lầm. Tề Thục Phương mang về nhà cấp Hạ Kiến Quốc xem. Hạ Kiến Quốc ở thị ủy văn phòng đi làm. Đối Văn Trương Tiểu Cách phi thường hiểu biết, từ đầu tới đuôi lại cho nàng trao chuốt một lần. Tề Thục Phương lại đôi khi cảm thấy càng gián sát thực tế. Hội nghị từ khang cục trưởng chủ trì, phó cục trưởng, các trưởng phòng, đoạn trưởng đều tham gia. Vì tham gia lần này hội nghị, Hạ Kiến Quốc mang 7 cân cùng sữa bột, bình sữa đi làm đi. Tề Thục Phương làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Lần đầu trực tiếp đối mặt các lãnh đạo cùng các đồng sự, nàng cảm thấy thực mới mẻ, biểu tình phá lệ nghiêm túc. Chư bỏ cục trưởng nhóm ở trên đài là dựa theo vị thứ ngồi xuống, nhân viên công tác khác đều tùy tiện ngồi ở phía dưới. Khang cục trưởng không tới, hội nghị còn không có bắt đầu, phía dưới mọi người đều liêu đến khí thế ngất trời. Lý Hoánh ngồi ở Tề Thục Phương bên cạnh, nhỏ giọng cho nàng làm giới thiệu, có một ít là Tề Thục Phương đã nhận thức, ở Hà Thắng Nam hôn lễ thượng xuất hiện quá. Có một ít là lần đầu nhìn thấy chân nhân. Tê Thục Phương thực cảm kích Lý hoánh đề điểm, liên thanh nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ, chờ ngươi có thời gian, đi khuyên đủ tháng năm đi, đừng kêu nàng chui giúp vào sừng Châu. Tháng Nam, Tháng Nam làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Lý Huánh hơi hơi mỉm cười, không gì sự, chính là nàng luẩn quẩn trong lòng, tính tình đi lên liền có hòa khí, ảnh hưởng phán phán đan mãi. Ngươi không gặp phán phán hai ngày này đói đến nha. Ngươi thấy nàng, hảo hảo khuyên khuyên nàng, chúng ta đuổi kịp một cái hảo thời đại, hẳn là thấy đủ, nếu muốn công bằng, phải chính mình trả giá nỗ lực đi thay đổi hiện hướng, mà không phải oán trời trách đất. Tê Thục Phương nghi hoặc khó hiểu, muốn hỏi rõ ràng khi, Khang Cục trưởng dẫm lên điểm vào được. Khang Cục trưởng ngồi xuống, liên đại biểu hội nghị chính thức bắt đầu. Phía dưới sở hữu nhân viên công tác như là ước hảo giống nhau tất cả đều không nói lời nào, tề thục phương đành phải đem nghi hoặc cấn ở đáy lòng. Hội nghị chủ đề chính là quay chung quanh công tác triển khai, nhìn lại qua đi, triển vọng tương lai. Khang cục trưởng trước lên tiếng, phó cục trưởng nhóm cùng đoạn trường nhóm tiếp sức tiếp viên hàng không đại biểu lên tiếng đã là hội nghị phần sau bộ phận. Tề thục phương lên tiếng khi trước dùng vô số hoa lệ từ ngự trao chuốt tán tụng hiện tại người lãnh đạo. Đây là hạ kiến quốc cho nàng thêm nội dung, bao hàm người lãnh đạo không ít kinh điển trích lời, sau đó khen ngợi làm vinh dự công nông lao động nhân dân công tích. Tiếp theo từ chính mình công tác bắt đầu nói đến, công tác thượng đã từng gặp được vấn đề, giải quyết cùng không giải quyết, còn có hiện giai đoạn không giải quyết vấn đề yêu cầu giải quyết từ từ. Hiện tại thời tiết rét lạnh, nước đóng thành băng, xe lửa thượng nước cấm cung ứng là cái rất lớn vấn đề. Ta biết, căn cư trước mắt khoa học kỹ thuật tới giảng, Chúng ta hiện giai đoạn xe lửa đều là thiêu than đá, phát động xe lửa yêu cầu thiêu than đá, nhà ăn sau bếp nấu cơm yêu cầu thiêu than đá, gánh nặng thực trọng, thế cho nên không có nước cấm cung ứng quảng đại hành khách. Rất nhiều hành khách gia đình điều kiện kém, một phân một ly đều tính kế hoa, ở xe lửa thượng không mua cơm, gạm lương khô uống nước lạnh thành bọn họ thái độ bình thường, thời tiết ấm áp thời điểm không sao cả, chính là mùa đông vẫn cứ như thế liền có điểm thê thảm. Có thể hay không ở rét lạnh mùa đông, làm mỗi một liệt xe lửa nhiều kéo một ít than đá, làm nhà ăn sau bếp nhiều thiêu một ít thủy, xác định địa điểm hướng hành khách cung ứng nước gấm. Chẳng sợ chỉ có thể hướng mỗi một vị hành khách cung ứng một ly nước gấm, cũng là chúng ta nhân viên công tắc một mảnh tâm ý. Mỗi lần nhìn đến đại bộ phận hành khách liền nước lạnh gặm lương khô, tê thục phương liền cảm thấy không đành lòng, xuân thu mùa hè cũng khỏe, nước lạnh lạnh không đến chỗ nào đi. Mùa hè mọi người đều còn uống nước lạnh đâu, nhưng là mùa đông uống nước lạnh. Không dám tưởng tượng. Kỳ thật, sau bếp vẫn luôn đều nấu nước, cũng không hướng quảng đại hành khách mở ra cung ứng. Tế thuộc phương Mang Hải tử đi làm, mỗi ngày đều yêu cầu đại lượng nước gấm cấp 7 cân lông ngông, chính mình cũng yêu cầu rửa mặt, từ trong nhà mang một hồ nước gấm căn bản là không đủ dùng, ngày thường đều là từ sau bếp múc nước, mà hành khách dùng thủy cơ bản yêu cầu chính mình tiêu tiền. Chờ nàng lên tiếng kết thúc. Toàn trường bạo phát nhiệt liệt vỗ tay. Khang cục trưởng gật đầu tán dương, Tề thuộc phương đồng chí này đoạn lên tiếng gián sát thực tế, không phù hòa, không lỗ trống, chân chân chính chính nhắc tới nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề. Nước gấm cung ứng liên lụy đến than đá, thủy, nhân công chờ vấn đề, không phải nói ra là có thể giải quyết, yêu cầu trong cục nhằm vào tình huống mà thảo luận quyết định. Chuyện này ta trước nhớ kỹ, chờ ta hỏa chủ yếu quản lý nhân viên thương lượng xong lại nói. Cảm ơn cục trưởng. Vấn đề này khẳng định không phải một sớm một chiều từ một người thay đổi, Tề thuộc Phương thực lý giải, yêu cầu các phương diện lãnh đạo cùng nhau thương nghị giải quyết, bởi vì than đá, thủy cùng nhân công đều yêu cầu tiền nào, một liệt xe lửa cung ứng một ngày nước gấm nói khả năng hoa không bao nhiêu tiền, trăm ngàn liệt xe lửa đâu. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, cẩn thận tính xuống dưới, này đến bao lớn một bút chi ra. Vương đại tỷ âm thầm chiều nàng dựng ngón cái. Lần đầu tiên lên tiếng liền tốt như vậy, tiền đồ không thể hạ lượng. Kế tiếp Tề Thục Phương lại tham gia 3 lần hội nghị, trong đó một lần là Khang cục trưởng chủ trì, một lần là Đảng chi bộ khai hội nghị, một lần là vận chuyển hành khách đoạn khai hội nghị, từ tưởng hành vi đoạn trưởng chủ trì. Hội nghị trước sau đều là đại gia lén liên lạc cảm tình thời điểm, nàng cùng mọi người trên cơ bản đều hôn chín. Ở vận chuyển hành khách đoạn mở họp trước, nàng chú ý tới tiết phụng. Cái kia cùng giang thư ký chuyển ra thai tiếng tiết phùng. Tiết phùng thanh danh cực kém, nhắc tới nàng khi, trừ bỏ tương đối kiêng kỵ nàng người. Những người khác đều nói nàng sinh hoạt tác phong bất chính phái. Đối nàng không có bất luận cái gì hảo cảm, nhưng không thể không thừa nhận. Tiết phùng lớn lên phi thường xinh đẹp. Nàng tuổi không lớn, ước chừng 26-27 tuổi, khả năng thực tế tuổi còn muốn lớn một chút. Làn da lại bạch lại tế, trứng nước mặt, mày lá liễu, có một đôi thu thủy giống nhau đôi mắt. Trong vát, thanh triệt, ba quang liễm diễm, đương nàng ánh mắt chuyển hướng ngươi, ngươi liền sẽ cảm thấy nơi đó mặt tràn ngập nhu tình mà ý, lại cương ngạnh tâm đều sẽ bị nàng sóng mắt phao mềm. Nàng không chỉ có lớn lên mỹ, hơn nữa dơ tay nhấc chân chi gian mang theo loáng thoáng phong tình, thập phần mê người. Rõ ràng ăn mặc giống nhau đường sát phục nhưng nàng chính là đặc biệt hấp dẫn người chú mụ. Luận diện mạo nàng so tề thủ phương kém một đoạn, nhưng mà nói lên phong tình. Tề thục phương tương đối đoan trang, xa xa so ra kém nàng. Nàng sở dĩ được đến tề thục phương chú ý, là bởi vì khỏe miệng nàng trường một viên nho nhỏ nốt dồi đen, ở vào tả khỏe miệng thoáng đi xuống một chút, này một viên chí không có trở thành mỹ lệ thượng tì vết, ngược lại như là dẹn hoa trên gấm. Chẳng lẽ nàng chính là đã từng đi tìm chính mình nữ nhân kia? Tề thục phương nghĩ thầm. Nàng lâu nghe tiết phùng đại danh nhưng bởi vì hai tranh đoàn tàu công tác thời gian hoàn toàn sai khai, hơn nữa nàng chính là một cái nho nhỏ nhân viên tàu, trừ bỏ đi tại vụ chỗ lanh tiền lương, rất ít hướng khác bộ môn đi lại, chưa thấy qua không quen biết người nhiều đi, cũng chính là gần nhất tham gia mấy cái hội nghị, đem lãnh đạo nhóm nhật toàn, Tiết Phùng Trường Tụ Thiện Vũ, Mãn Tràng Du Tẩu, Nhân duyên Hảo đến quả thực không thể lại hảo, ách, nữ đồng chí ngoại trừ, một bộ phận nữ đồng chí đối nàng không giả sát thái. Một bộ phận nữ đồng chí đối nàng thực khen tạo, trong mắt mang theo lấy lòng cười, cùng nữ đồng chí bất đồng chính là, nam các đồng chí đều không ngoại lệ đều đối Tiết Phùng gương mặt tươi cười tương đối. Không biết trong đám người ai nói một câu chê cười, Tiết Phùng cười đến hoa chi loạn chiến, bình phàm trang điểm che không được nàng diễm quang bắn ra bốn phía. Tê Thục Phương mắt lạnh nhìn, âm thầm suy tư. Khả năng phát giác Tê Thục Phương ánh mắt, Tiết Phùng đỗng nhiên quay đầu lại, hướng nàng cười. Không đợi Tề thục Phương lấy lại tinh thần liền xoay trở về. Không đứng đắn. Không biết là ai nhẹ nhàng mắng như vậy một câu. Nhìn đến Tề thục Phương xoay đầu, nàng lạnh mặt trừng mắt, nhìn cái gì mà nhìn a? Càng là xinh đẹp nữ nhân càng là không đứng đắn. Đây là mỗi người đều biết đến sự tình. Ta xem ngươi cũng không giống cái người đứng đắn. Đại biểu tiếp viên hàng không tham dự hội nghị, còn không biết rửa cái gì làm ra tư cách đâu. Nghe thế câu nói không tức giận tuyệt đối là thánh nhân, tề thuộc phương không phải thánh nhân. Nàng nhìn từ trên xuống dưới đối phương, trả lời lại một cách miệng ai, ăn không được quả nho liền nói quả nho toan. Thân thể tóc ra đều là cha mẹ cấp, có xấu liền có tuấn, ngươi là tưởng một gậy che đánh chết mọi người sao. Ngươi tưởng được đến thiên điệu tạo hóa sinh ra được một bộ xinh đẹp tối ra, chỉ sợ không dễ dàng. Nếu bởi vì người khác xinh đẹp ngươi liền nói người khác không đứng đắn, như vậy ta liền đưa ngươi một câu. Người xấu xí nhiều tác quái, mi chọc mắt tiểu, đầu đại thân lùn, tóc lắc đắc lưa thừa, tề thục phương, cái đầu cao, một túi đầu là có thể nhìn đến nàng trắng như tuyết ra đầu. Đây là đối phương bộ dáng, tề thục phương nhớ tới người khác giới thiệu, nàng là thiết lộ cục trùng chuyên môn quét tước vệ sinh nhân viên, tên cứ gọi làm lá liễu, đại biểu vệ sinh nhân viên tới mở họp. Lá liễu giận tí mặt, lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, phát sinh chuyện gì? Chú ý tới lá liêu thanh âm, rất nhiều người nhìn qua, cũng có người đi tới. Lá liêu chỉ vào tề thuộc phương nói, nàng nói ta người xấu xí nhiều tác quái. Tề thuộc phương cười lạnh một tiếng, đem lá liêu châm chọc chính mình nói lặp lại một lần, ta căn bản là không quen biết nàng, ta bởi vì công tác nghiêm túc, mới bị tuyển vì đại biểu tham gia hội nghị, nàng nói như vậy ta, làm sở hữu diện mạo xinh đẹp nữ đồng chí sao mà chịu nổi. Ta luôn luôn cho rằng vô luận là xấu là tuấn. Phần hạnh mới có thể quyết định hết thảy, mà không phải đơn thuần mà lấy diện mạo định luận. Có thể bị tuyển vì nhân viên tàu nữ thanh niên nhóm tuyệt đại bộ phận đều là dung mạo thanh tú, trong đó không thiếu mỹ nhân trí lưu, làm đại biểu tới tham gia hội nghị đều là công tác chung người xuất sắc, nghe xong Tề Thục Phương nói, lập tức nộ mục chừng mắt lá liễu. "Thục Phương đồng chí nói được không sai, người không thể bởi vì chính mình lớn lên khó coi liền nói chúng ta đẹp nhân sinh sống tác phong có vấn đề." Lại nói Công tác dựa vào là năng lực, người nói như vậy, là tại hoài nghi lãnh đạo nhóm ánh mắt sao. Chúng ta nhưng đều là trải qua khảo thí, trải qua lãnh đạo phỏng vấn, cuối cùng trải qua huấn luyện chính thức quá quan nhầm trước. Chính là người xấu xí nhiều tắc quái. Còn ác nhân trước cáo trạng. Thật ghê thởm, lớn lên xinh đẹp người e ngại ai. Hiện tại ai lấy xinh đẹp luận thành tích? Hiện tại là chú ý một mạc tắc phong, ta căn bản là không gặp có người tô son điểm phấn nào. Cũng không nên xem thường nho nhỏ nhân viên tàu, các nàng mồm mép tương đương lưu loát, công kích lên, làm người không lời gì để nói. Lá liêu nói bất quá đại gia, sám xịt mà né tránh. Tiết phùng từ tề thuộc phương phía sau trải qua, không chút để ý mà ném xuống một câu. Nàng trượng phu coi trọng một cái xinh đẹp tri thức nữ thanh niên, thật lâu trước liền nói muốn cùng nàng ly hôn. Cho nên, lá liêu liền cửu thị sở hữu diện mạo xinh đẹp nữ nhân. Tề thuộc phương xoay người. Lại phát hiện tiết phùng sớm đã không ở chính mình phía sau, đang cùng mới vừa đi tiến vào tưởng hành vi nói chuyện, ở hội nghị thời gian tiến đến phía trước, đầu đến tưởng hành vi cười ha ha. Mỹ, cũng là hạng nhất quan trọng vũ khí. Tê thục phương không thích dùng Mỹ mạo tới chinh phục người khác, so sánh với tối gia, nàng càng coi trọng năng lực, nhưng nàng cần thiết thừa nhận, bởi vì chính mình lớn lên xinh đẹp, cho nên được đến cơ hội so những người khác nhiều. Có một vị đến từ Bắc Kinh, lão tướng quân mang theo người nhà về quê nhà thành phố Cổ Bành, Tề Thục Phương bị tuyển vì tiếp đãi người trí nhất. Nhân viên tàu thuộc về người phục vụ, tiếp đãi nhân viên cũng thuộc về người phục vụ. Chương 94 chương. Lão tướng quân họ Trịnh, thuộc về thủ trưởng cấp bậc, đã về hưu, cưỡi xe riêng đến thành phố Cổ Bành Hạ. Nhân viên tiếp tân toàn bộ đều là Lâm Thời Triệu Tập, Tề Thục Phương lúc ấy không ở đoàn tàu thượng mà ở thiết lộ cục chuẩn bị tham gia đảng tri bộ cử hành một hồi học tập, bị khẩn cấp triệu hoán lại đây, bởi vì ga tàu hỏa bên này cũng không biết vị này Lão tướng quân khi nào mới có thể đến, lao tướng quân hành tung thuộc về cao cấp cơ mật, không vì người biết. May mắn hạ kiến quốc hôm nay nghỉ ngơi, ở nhà mang hải tử, nàng không mang hải tử đi làm. Bảy cân mau năm tháng, đã bắt đầu cho hắn tăng thêm sữa bột. Phòng trưng liền bởi vì là lâm thời nhận được đặc thù nhiệm vụ, Cho nên chỉ có ga tàu hỏa chủ yếu lãnh đạo mang theo một đám nhân viên tiếp tân đi vào nơi này chờ, mà không có mặt khác cơ quan đơn vị quan viên. Nhân viên tiếp tân trừ bỏ có đến từ nhân viên tàu, còn có đến từ ca vũ đoàn, cơ quan đơn vị tuyên truyền chỗ, đã kết hôn chưa lập gia đình nửa nọ nửa kia. Nói ngắn lại một câu, đó chính là mỗi người xinh đẹp như hoa. Tổng cộng 20 tới cá nhân, một bộ phận bị an bài đến lao tướng quân rừng chân địa phương. Lão tướng quân ở thành phố Cổ Bành không có bất động sản, dừng chân từ thiết lộ cục bên này trực tiếp an bài, một bộ phận bị an bài đến kỷ niệm tháp bên kia, bởi vì Lao tướng quân đến thành phố Cổ Bành lúc sau, nhất định sẽ đi kỷ niệm tháp hoặc là người lãnh đạo đang cao chỗ đi một chuyến, một bộ phận tụ tập ở ga tàu hỏa trung gian sân ga, tề thuộc phương liền ở phía sau này một bắt trong đám người, mà không lên tiếng, dẫn đầu người nói như thế nào, nàng liền như thế nào nghe. Không có mạnh mẽ xuất đầu. Tiết Phùng là phụ trách lần này tiếp đãi chủ yếu nhân viên công tác, dị vãng nhân viên tiếp tân về nàng chỉ huy, vừa mới tuyển đi lên nhân viên tiếp tân như Tề Thục Phương đám người, cũng đều đến nghe nàng, các bộ phận nhân viên tiếp tân công tác toàn bộ từ nàng an bài. Từ trên người nàng, phong tình vạn trùng biến mất, anh tư táp sảng Tấn hiện, mơ hồ có thể thấy được phong độ đại tướng. Tề Thục Phương âm thầm kỳ quái, này Tiết Phùng rốt cuộc là như thế nào một người? Nếu nàng thật sự như đại gia theo như lời, cùng giang thư ký có điều cầu thả, không có năng lực quản lý chính mình nơi đoàn tàu tiếp viên hàng không, như vậy nàng như thế nào sẽ bị an bài làm cái này quan trọng công tác? Rất nhiều phía trước đều rất kiêu ngạo một đám người hiện tại liền hô hấp đều thật cẩn thận, cơ hồ không người nói chuyện. Chỉ có tiết phùng còn đang nói cười vui vẻ, tùy ý trương dương mà làm ra an bài. Trung quanh tất cả đều là súng vắt vai, đạn lên nòng quân cảnh. Có thể nói ba bước một cương năm bước một chạm canh gác, chỉnh chỉnh tề tề mà liệt ở sân ga hai sườn, đề phòng nghiêm ngặt cực kỳ, không ai nói chuyện, Tề Thục Phương chú ý tới liền nhau sân ga sớm bị thanh không, sở hữu qua đường xe, chuẩn bị chuyến xuất phát xe, chuẩn bị tiến chạm xe hoặc là dừng lại, hoặc là lùi lại. Vô biên yên tĩnh trung, Tề Thục Phương đột nhiên nhớ tới, chính mình gặp qua Tiết Phùng Nha. Này đầu óc, nàng đấm đấm chính mình đầu, không phải là mang thai ngốc 3 năm đi. Ở hạ kiến quốc nhắc tới Tiết Phùng thời điểm, nàng liền nói chính mình gặp qua Tiết Phùng, còn nói nàng có điểm giống ảnh trụ cầm hoa hồng nguyệt quý mỹ nữ. Hiện tại xem, chính là nàng, chẳng qua chính mình lúc ấy tương đương với là kinh hồng thoáng nhìn, không lưu ý Tiết Phùng khỏe miệng có một viên trí, cho nên ở diệp Thúy Thúy nhắc tới nàng khi, chính mình không nhớ tới, nhìn thấy Tiết Phùng khi cũng cho rằng chính mình là lần đầu nhìn thấy nàng. Tiết Phùng quay đầu nhìn nàng, hào hào đứng. Ngươi đánh chính mình đầu làm gì? choáng váng. Tê Thục Phương lấy lại tinh thần, lập tức nghiêm chẳng hảo, đôi tay rủ xuống, biểu tình nghiêm túc. Tiết Phùng bận cười, trong mắt lộ ra vài phần ấm áp. Tề Thục Phương trong lòng hiện lên một loại cực kỳ xa lạ cảm giác, cái này Tiết Phùng rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Qua thật lâu, Tề Thục Phương trộm xem qua đồng hồ, đại khái qua hơn 40 phút, xe riêng còn không có tiến trạng. Xe riêng không có tiến trạm kết quả chính là mặt khác đoàn tàu còn tại đỉnh vận giữa, loang thoáng có thể nghe được đợi xe trong sảnh đánh chống gieo hò tiếng động. Tê Thục Phương không kịp quan sát, bởi vì đã từng ở hà Thắng Nam hôn lễ thượng nhìn thấy một ít thị ủy cán bộ lục tục mà tới rồi, đại Lăng thiên, đầy đầu hãn. Hôm nay cuối tuần nha, bọn họ nguyên bản đều ở nhà nghỉ ngơi. Bọn họ khẳng định may mắn đều ở tại thị ủy đại viện, qua đi một người, cơ hồ là có thể toàn bộ thông chi đến nhận được tin tức sau, toàn bộ lòng nóng như lửa đốt mà chạy tới, liền sợ chậm một bước. Giang thư ký giơ tay phẩy phẩy phòng, thở hồng hộc nói: "Tiểu Tiết, chính lão tướng quân về quê như thế nào không có việc gì trước chào hỏi một cái? Chúng ta hảo làm an bài nha, hiện tại quá hấp tấp." Tiết Phùng sóng mắt lưu chuyển, anh đảo miệng hơi hơi nhếch khởi: "Hấp tấp cái gì? Chỉ cần điều chiếc xe tới đón lão tướng quân là được. Lão tướng quân là khổ hải tử xuất thân." Đối cái gì đều không bắt bẻ, trước kia chủ nhà khách liền khá tốt, an phương diện chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, tự nhiên có lao tướng quân bên người đầu bếp tự thân xuất mã. Như thế nào nghe tiết phùng giống như cùng trịnh lao rất quen thuộc bộ dáng. Sự thật chứng minh, không phải tề thuộc phương suy nghĩ nhiều, tiết phùng là thật sự nhận thức trịnh lao. Lao tướng quân, nhiều năm không thấy, ngài vẫn là càng già càng dẻo dai nào. Theo vang dội tiếng còi, Thâm lục thùng xe xe riêng xử tiến nhà ga, dừng lại sau, tiết phùng cái thứ nhất đi đến cửa xe, chờ một ít cảnh vệ nhân viên xuống dưới sau, nàng tiến lên nâng đi xuống xe một vị cao gầy lao nhân, thân xuyên nửa cũ quần áo khoác, dâu tóc bạc trắng lại thần thái sang láng. Theo sát lao nhân đi xuống tới, là cái tóc trắng xóa cực kỳ một mạc nhỏ gầy lao thái thái cùng trai trai thiếu niên. chỉnh lao một tay vô vô tiết phùng đỡ chính mình cánh tay, cười đến thực vui vẻ. Ta đều được tạm chấp nhận một, còn cái gì càng già càng dẻo dai. Tiểu tiết, ngươi này miệng vẫn là cùng lau mật ong giống nhau. Thật là, tiểu tiết ta, ngươi chừng nào thì nói điểm lời nói thật. Lao phu nhân cũng cười nói. Không ngừng tề thuộc phương trận mắt há hốc mồm, rất nhiều ở ngầm nói tiết phùng này không hảo kia không người tốt cũng đều sợ ngây người. Tiết phùng không phục nói, ta nói đều là đại lời nói thật à, Lao phu nhân. Ngài cùng Lao tướng quân cố tình cho rằng ta nói chính là lời ngon tiếng ngọn, thật là quá hoan của người. Ngài nhị Lao đi được chậm một chút, bằng không ta nhưng theo không kịp, chỗ ở Đại An bài hảo, Ngài nhị Lao trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai Ngài nhị Lao tưởng thượng chỗ nào ta liền bồi Ngài thượng chỗ nào. Trên cơ bản liền không có mặt khác nhân viên tiếp tân dùng võ nơi, không đúng, đến cấp trịnh Lão một nhà ba người sách hành lý. Giang thư ký giống như cùng trịnh Lao rất quen thuộc, tiến lên nói nói mấy câu. Mặt khác cán bộ vừa mới bắt đầu liền lời nói cũng chưa có thể cùng trịnh lao nói thượng một câu. Vẫn là trịnh lao nhất nhất cùng bọn họ bắt tay thời điểm mới nói thượng lời nói. Liền phục vụ nhân viên đều có thể cùng trịnh lao bắt tay. Tề thuộc phương cùng trịnh lao bắt tay khi trịnh lao nói một câu vất vả. Đột nhiên lại híp mắt đoan trang một lát, quay đầu hỏi Tiết Phùng, Tiểu Tiết, ngươi đến xem, ngươi đến xem. Các ngươi có phải hay không lớn lên có điểm giống A? Tiết Phùng cười hì hì nói. Tỉ muội hai lớn lên có thể không giống sao. Hai chị em. Tiết phùng hồ đồ đi. Tê Thục Phương trận tròn đôi mắt, nếu không phải cố kị trịnh lao ở trước mặt, nàng đều tưởng dỗi tay đi đào đào lỗ thai lại đến xác định chính mình có phải hay không nghe lầm. Chứ bỏ cùng trịnh lao lại đây cảnh vệ nhân viên, mặt khác ở đây nghe thế câu nói người hiển nhiên cũng thực giật mình. Nga, ngươi tìm được ngươi muội muội nha. Trịnh lao thuận miệng nói như vậy một câu, trịnh lao phu nhân cũng hỏi như vậy. Quay đầu cẩn thận đánh giá tề thục phương, cười nói, lớn lên thật giống. Tiết phùng cười gật gật đầu. Trịnh lao nói, vậy têu ngươi muội muội cũng đuổi kịp đi. Hảo. Tiết phùng đáp ứng một tiếng, chừng mắt nhìn tề thục phương liếc mắt một cái, ngây ngốc làm gì. Còn không chạy nhanh sam lão phu nhân, ngày thường ngươi thực cơ linh à, như thế nào này trong chốc lát ngược lại biến buồn. Tề thục phương trong đầu một mảnh hỗn loạn, nhưng vẫn cứ thực vững chắc mà đỡ trịnh lao phu nhân. Đừng khẩn trương, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Trịnh lao phu nhân vô vô thể thục phương đỡ chính mình cánh tay, cùng trịnh lao chụp tiết phùng động tác không có sai biệt, thật là quái tuấn một đôi hoa tỉ muội. tỷ tỷ ngươi đến bây giờ cũng không chịu kết hôn, cho nàng giới thiệu không biết nhiều ít cái thanh niên tài tuấn, một cái không thành. Ngươi năm nay bao lớn rồi, tên gọi là gì? Đọc quá cái gì thư? Kết hôn không có. Ta kêu tể thuộc phương, năm nay 21 tuổi. Sơ chung tốt nghiệp liền kết hôn, đến bây giờ đã ba năm. Tê Thục Phương nhanh chóng đem hôn loạn thu hồi tới, nghiêm túc mà trả lời vấn đề. Trịnh Lao Phu nhân thấy nàng tự nhiên hào phóng, lúc này mới nhìn thẳng vào nàng. Có hải tử không có? Có, hơn bốn tháng. Là nam hải vẫn là nữ hải nha. Nam hải? Nam hải hảo nha, nam hải không cần giống nữ hải giống nhau lo lắng bị người nhà vứt bỏ. Tê Thục Phương sửng sốt không biết vì cái gì đột nhiên nhớ tới bởi vì là nữ hải tròn nên sinh hạ tới đã bị cha mẹ vứt bỏ những cái đó nữ hải tử hạ thất thúc vài cái nữ nhi là như thế này giống như nguyên chủ cũng có tỷ tỷ đã từng là cái dạng này mệnh từ từ nguyên chủ xác thật có tỷ tỷ đã sớm bị tể phụ tể mẫu vứt bỏ cụ thể là một cái vẫn là hai cái nàng liền không rõ ràng lắm nguyên chủ trong đầu cũng không có tương quan ký ức rốt cuộc đều là ở nàng phía trước bị vứt bỏ. Nàng cũng là ngẫu nhiên nghe tới đôi câu vài lời. Chẳng lẽ Tiết Phùng là? Tê Thục Phương nhìn không được đem ánh mắt liếc hướng cùng trịnh lao chuyện trò vui vẻ Tiết Phùng. Hiện tại nhìn kỹ xem, nàng cùng chính mình lớn lên xác thật có 5-6 phân tương tự, giống nhau trứng ngưỡng mặt, giống nhau mảy lá liễu, hạnh hạch mắt, anh đào miệng. Chính là nàng mũi so với chính mình thoáng bẹp một chút, thiếu chính mình má lúng đồng tiền, khoe miệng lại nhiều một viên nho nhỏ nốt rồi đen. Trịnh lao phu nhân còn đang hỏi nàng vấn đề, nàng có nề nếp mà trả lời. Cứ như vậy, ở trịnh lao phu nhân cùng nàng một hỏi một đáp chung tới rồi xe hơi trước, nhị lao tính cả thiếu niên cùng nhau thượng trung gian một chiếc xe, tiết phùng chỉ vào đệ nhất chiếc xe đối tề thuộc phương nói, ngươi cùng ta ngồi này chiếc xe. Còn có giang thư ký. Đệ tam chiếc xe cùng đệ tứ chiếc xe cũng có người ngồi, đại bộ phận cùng trịnh lao đồng hành những người đó. Giang thư ký ở đệ nhất chiếc xe ngồi. Tề thục phương chính là nhịn xuống chính mình đã tới rồi bên miệng vấn đề, nhưng thật ra Giang thư ký phi thường hay nói, hơn nữa phi thường bình dị gần gũi, cùng các nàng hai lời nói việc nhà. Tiểu tiết, mỗi ngày nghe ngươi nói tìm người nhà, tìm muội muội, như thế nào tìm được rồi không nghe ngươi hay răng. Nếu ta không có nhớ lầm, thục phương đồng chí bạn Lữ là ta phía dưới trong văn phòng khoa viên, têu hạ kiến quốc, lập không ít công lao, dì thư ký thực trọng dụng hán. Lần trước dì thư ký gã nữ nhi, xem như có gặp mặt một lần, đáng tiếc ngươi không đi tham gia. Hạ kiến quốc xuất thân bần nông, tề thục phương cũng là, chính là ngồi ở xe hơi, nàng thế nhưng không có một chút có cáp cũng không có đối xe hơi bên trong tình hình tò mò. Giang thư ký thâm giác kinh ngạc. Tê thục phương nói, ngài nhớ không lầm, ta ái nhân liền ở thị ủy trong văn phòng đi làm. Tiết phùng lại cười nói, giang thư ký, ngài nhớ rõ nhiều hơn để bạn ta cái này muội phu nha. Ta đã có thể này một cái mội mội, hai vợ chồng tiền đồ càng tốt, nhật tử quá đến càng tốt. Tiểu tử rất có năng lực, không cần ta đề bạn cũng sẽ từng bước thăng trước. Giang thư ký cho hạ kiến quốc cực cao đánh giá. Những lời này sao, tề Thục phương nghe được trong lòng thực thoải mái. Nàng nhìn Tiết Phùng liếc mắt một cái, thuộc liêu Tiết Phùng nói, Ngươi không cần có một chút không một chút mà nhìn ta, có nói cái gì, chờ vội xong rồi hai chúng ta mặt đối mặt mà nói. Hảo! Nàng cũng muốn biết vì cái gì Tiết Phùng nói chính mình là nàng muội muội Giang thư ký nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Tiết Phùng, kỳ quái nói, như thế nào ta nghe các ngươi như là không quen biết giống nhau. Giống như cũng không nghe nói các ngươi có lui tới. Tiểu Tiết A, Thục Phương đồng chí thật là ngươi muội muội Lớn lên nhưng thật ra giống, chính là nói lời nói bại lộ hai người các ngươi căn bản chính là người xa lạ sự thật. T Thục Phương tưởng nói chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Phùng. Vừa mới biết chính mình là nàng nội muội, nhưng nhìn đến Tiết Phùng cười tủm tỉm biểu tình, không tự chủ được mà nhìn xuống. Vì chân tướng, nàng hiện tại không nói lời nào. Giang thư ký vấn đề liền từ Tiết Phùng đến trả lời, đương nhiên là ta muội muội, nếu không phải, như thế nào hội trưởng đến giống như. Chẳng qua, ta biết nàng, nàng không biết ta. Nga, như vậy a. Giang thư ký tính tính tề thuộc phương tuổi tác, xác thật Tiết phùng lao tiết thu dưỡng thời điểm là ở kháng chiến trong lúc, tề Thục phương còn không có sinh ra đâu, khó trách không biết có tiết phùng cái này tỉ tỉ. Bất quá có như vậy cái tỉ tỉ, tề Thục phương về sau tiền đồ liền không cần sâu. Tiết phùng chính là vài vị lao thủ trưởng bạn vong niên, nàng thông minh lãnh lợi, thiện giải nhân ý, 15-16 tuổi thời điểm liền thường xuyên tham gia vũ hội, là lao thủ trưởng nhóm bạn nhảy, còn có một cái chờ cưới nàng đối tượng. Đi vào thành phố cổ bánh bất quá là tìm thân. Bọn họ nói chuyện thời điểm, xe hơi lại ngừng. Cấp trịnh lão một nhà an bài chỗ ở khoảng cách ga tàu hỏa thật không xa, nhưng cũng thật không gần. Liền tọa lạc ở Vân Long Sơn Bắc Lộc, khoảng cách tề thục phương ra thật là gần chi lại gần. Trên đường sớm đã giới nghiêm, nơi chung quanh cũng giống nhau, bình thường người không được tới gần. Xuống xe, vào phòng, trịnh lão liền nói mệt mỏi, đem giang thư ký bọn người đuổi đi chỉ chưa tiết phùng, tề thụ phương cùng 3-4 nhân viên tiếp tân, chính lao bên người đi theo nhân viên công tác số lượng không ít, thực mau liền đem hành lý phóng tới trong phòng, kế tiếp là bảo mẫu thu thập phòng, cảnh vệ tiếp tục thủ vệ, đầu bếp vào phòng bếp, gọn gàng ngăn nắp. một lát sau, chính lao cũng làm kia ba bốn nhân viên tiếp tân rời đi, dư lại nhân viên tiếp tân cũng chỉ có tiết phùng cùng tề thuộc phương, tề Thục phương cảm thấy chính mình hẳn là dính tiết phùng quang, lưu lại nàng không phải đứng mà là cùng Tiết Phùng ngồi ở trịnh lao vợ chồng đối diện trên sofa, ngược lại là nhị lao bên người thiếu niên đứng ở trịnh lao bên tay trái. Bảo mẫu đưa lên trà nóng, Tiết Phùng đứng dậy tiếp ở trong tay, sau đó đưa đến trịnh lao cùng trịnh lao phu nhân trong tay. Trịnh lao phu nhân tiếp chén trà, khen nói, tiểu tiết, ngươi vẫn là như vậy cơ linh. Ở ngài nhị lao trước mặt, chúng ta làm vãn bối sao có thể không cơ linh điểm A. Tiết Phùng cười tủm tỉm mà trả lời, Đưa cho thiếu niên một ly trà, tiếp theo đem cuối cùng hai ly trà đặt ở chính mình cùng Tề Thục Phương trước mặt, sau đó ngồi xuống, hướng Tề Thục Phương cười, đây chính là trịnh lao thích nhất uống Vũ Di Sơn Đại Hồng bảo, bỏ qua lần này cơ hội, ngươi lần sau đã có thể không gặp được, đừng nói uống lên. Dính tỷ tỷ quang, ta nhưng đến hảo hảo nếm thử. Tề Thục Phương nâng chung trà lên. Trịnh lao uống một ngụm trà, cười tủm tìm nói, tiểu tiết, ngươi tưởng uống hảo lá trà. Ngày khác liền cùng ta trở về, cha ngươi cho ngươi tích cóc không ít đồ vật. đáng tiếc ngươi nhà đầu này vừa ra khỏi cửa đã nhiều năm, tìm được ngươi muội muội cũng không cùng trong nhà nói một tiếng. Ngươi này muội muội lớn lên so ngươi tuấn nhà, không phải nói kết hôn có hải tử sao. Ngày mai ôm lại đây ta nhìn xem. Hải tử, chính là tương lai hy vọng nha. Tê Thục Phương Thụ Sủng Nhược Kinh, nàng chính là một cái có cơ hội đường đoàn tàu lớn lên nhân viên tàu, cư nhiên có nảy cơ duyên. Tiết Phùng không đợi nàng chối, từ liền cướp mở miệng, hảo nha, lão tướng quân, chờ ngài nghỉ ngơi tốt, ta liền kêu nàng đem ta đại cháu ngoại trai ôm lại đây, ngài cũng đừng quên chuẩn bị lễ gặp mặt nha. Lại không tiếp Trịnh Lão làm nàng trở về nói. Trịnh Lão cười ha ha, ngươi vẫn là như vậy tham tiền, quân tử yêu tiền thủ chi lưu đạo. Nhanh mồm dẻo miệng, ta già rồi, nói bất quá ngươi nha đầu này. Trịnh Lão buông chén trà, xoa xoa cái chán. Tiết Phùng thấy thế. Lập tức đứng dậy cáo tử. chỉnh lao xua xua tay, ngày mai sáng sớm, các người hai chị em lại đây bổi ta đi trước người lãnh đạo đang cao chỗ, lại đi kỷ niệm tháp đi dạo, tới một chuyến quê nhà, không đi này hai nơi, lòng ta không yên phận nào. Đều chuẩn bị tốt, ngài yên tâm đi. gia đại vi tử, tê thục phương một đôi mắt nhìn Tiết Phùng. Ta nhớ rõ nhà ngươi liền ở phụ cận, đi nhà ngươi đi, ta cũng muốn gặp ta đại cháu ngoại trai nào. Tiết Phùng nói. hảo. Tế Thục Phương mang tiết Phùng tới rồi chính mình trong nhà, Hạ Kiến Quốc đang ở hống hoa hoa khóc lớn như tử, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, không chú ý tới theo ở phía sau tiết Phùng, nói thẳng, "Thục Phương, ngươi mau tới đây uy uy bảy cân, ta vọt một lọ sữa bột hy hắn, hắn căn bản là không muốn ăn, liền uống lên hai khẩu nước cơm." Này đều mau năm tháng, hôm trước còn ăn sữa bột, như thế nào hôm nay một chút sữa bột không chịu ăn. Quấn đến hắn, Tế Thục Phương trong miệng nói như vậy, tay chân so miệng nhanh chóng, đã đem bảy cân nhận được trong lòng ngực. Vừa đến nàng trong lòng ngực, bảy cân mặt liền cọ hướng nàng bộ ngực. Tiết đồng chí, Hạ Kiến Quốc lúc này mới chú ý tới Tiết Phùng, trong mắt hiện lên một tiêu kinh ngạc, ngay sau đó hiện lên một mặt xấu hổ. Tê Thục Phương chưa thấy qua Tiết Phùng, hắn cũng chưa thấy qua, nhưng là hắn đã từng chỉ dựa vào tin vỉa hè tới tin tức cùng Tê Thục Phương nghị luận quá một phen, nôn chi chuẩn xác mà nói nàng cùng Giang Thư Ký có quan hệ. Tiết Phùng hướng hắn cười, tiến đến Tề Thục Phương trước mặt xem bảy cân, không nghĩ tới, đứa nhỏ này lớn lên rất giống ta. Rõ ràng là giống ta hảo đi. Nàng mới là bảy cân thân mụ. Tiết Phùng cười. Tề Thục Phương quay đầu đối hạ kiến quốc nói, ta đi uy bảy cân, người đi nấu cơm, nhiều xào vài món thức ăn, hôm nay nhưng đem ta mệt muốn chết rồi, cũng khẩn trương hỏng rồi. Tiếp đái trịnh lao phía trước, Tiết Phùng báo cho quá các nàng, cho rủ rời đi. Cũng không thể tùy tiện nhắc tới trình Lão, nghĩ nghĩ, nàng liền không ở tiết phùng trước mặt nói cho hạ kiến quốc. Hành, các ngươi đi buồng trong ngồi, bên ngoài lạnh lẽo. Tề Thục Phương đi vào phòng ngủ ngồi ở mép giường, một bên cởi bỏ quần áo huy bảy cân đán mãi, một bên nói, hiện tại không có người ngoài ở, ngươi có thể nói cho ta chân tướng đi. Ngươi thật là tỷ tỷ của ta. Tiết phùng tùy ý ngồi ở bàn trang điểm trước mặt một phen ghế trên, cánh tay phải khủy tay tiêm chống bàn trang điểm bàn tay nâng má rút, là ta là tỷ tỷ ngươi, thân sinh, năm nay 29 tuổi. Ta ngẫu nhiên nghe qua bạn bè thân thích nghị luận, biết ở đại ca mặt trên còn có tỷ tỷ không biết là bị vứt bỏ, vẫn là bị tặng người, hoặc là bị chết chìm. Ta là ngươi đại tỷ ta nguyên lai tên gọi làm tề minh phương, chúng ta này đồng lứa các nữ hài tử, có đứng đắn tên đều mang theo một cái phương tự, có cái tiêu tề ngọc phương, so với ta đại một tuổi không biết còn sống sao, hẳn là tồn tại đi. Nang cha là cái đại phu. Táo Nhi mương đại đội cùng thế hệ các tỉ muội, ta cũng chỉ nhớ rõ nàng. Tồn tại, hiện tại là cái thời lang. Khám sai nàng, thiếu chút nữa ra mạng người. Tiết Phùng gật gật đầu, chậm rãi mở miệng, ta không phải sinh hạ tới đã bị vứt bỏ, cũng không phải sinh hạ tới đã bị tặng người, cũng may mắn mà tránh thoát bị giết chết vận mệnh. Đại khái bởi vì ta là đứa bé đầu tiên, Cho nên ta may mắn mà còn sống, nhưng là người nhị tỷ cũng chính là ta phía dưới nhị muội liền không tốt như vậy vận khí. Nàng sinh hạ tới đã bị trôn sống, trôn ở chuồng heo phía dưới, hung thủ là chúng ta thân mãi mãi. Ấn tượng quá khắc sâu, cho dù ta chỉ có ba tuổi, ta đến bây giờ cũng nhớ rõ rành mạch. Tê Thục Phương lắp bắp kinh hãi, trôn sống. Quá kinh ngạc, nàng thoáng mang theo động tác, nhũ. Đầu liền rời đi bảy cân miệng, bảy cân bất mãn mà a một tiếng. Chính mình đi tìm sữa tươi ngọt nguồn, hàng ở trong miệng tiếp tục mồm to mà liếm mút Tiết Phùng Trâm trọng nói, chính là hiện tại, loại sự tình này ở nông thôn tựa hồ cũng thực thường thấy đi. Có cái gì hảo kỳ quái? Là, tuy rằng ta muội chính mắt gặp qua, nhưng nghe quá rất nhiều lần. Tê Thục Phương nhớ tới Lâm Toàn, nếu không phải gặp được Lâm Phụ, nàng khả năng liền sẽ trở thành giữa sông một mặt cô hồn, tuyệt không hiện tại sinh hoạt. Người còn có cái tam tỉ. Sinh hạ tới đã bị tặng người, đáng tiếc nàng không phúc khí, 7 tuổi năm ấy trượt chân chết đuối, đã chết. Tiết phùng tìm nàng khi mới biết được nàng tin người chết, tiếp theo nói lên chính mình vận mệnh. Nàng ở tề gia trường đến 5 tuổi, lại hắc lại gầy, 3-4 tuổi liền bắt đầu giặt quần áo lò nấu rượu nấu cơm, quần áo tẩy không sạch sẽ tồn tại đồ ăn thiêu hồ liền sẽ bị đánh. Đại khái là bởi vì nàng lớn lên dung mạo không sâu sắc, không có giá trị lợi dụng. Hơn nữa khi đó tề mẫu mang thai, trong nhà nghèo đến mau ăn không được cơm, tề phụ và cha mẹ tưởng cấp tề mẫu bổ thân mình, liền đem nàng bán cho người đường con dâu nuôi từ bé. Mười khối đại dương, bọn họ chào giá nhưng tàn nhẫn. Hoa mười khối đại dương mua ta kia người nhà cũng không phải kẻ có tiền, là tề mặt dấu cấp giới thiệu nhân gia ở sơn xóa xỉnh. Nhà hắn nhi tử là cái ngốc tử, mười mấy tuổi còn sẽ không chính mình ăn cơm, mỗi ngày ha ha cười chảy nước miếng. Nhà bọn họ biết về sau cưới không thượng lão bà, liền tiêu tiền mua ta, cảm thấy ta thực có khả năng, mua tới là có thể làm việc, còn có thể vì bọn họ ngốc nhi tử, sau khi lớn lên cho bọn hắn ra ngốc nhi tử đường tức phụ. Tề mặt rỗ, như thế nào lại là cái ác nhân, tề thuộc phương như mày? Chính là hắn, hắn có vẻ mặt tử, chúng ta còn phải kêu hắn một tiếng thúc đâu. Liên như vậy cá nhân, lương tâm đều bị cẩu cấp ăn. Nghe nói tuổi trẻ khi chính là cái tên du thủ du thực, chuyên môn mua bán nhân khẩu, cũng không biết hắn đi rồi ai phương pháp, kiến quốc sau cư nhiên không bị thanh toán, còn nơi nơi nhảy nhót. Ta đến nơi đây sau, vốn dĩ muốn tìm hắn tính sổ, chính là vẫn luôn không cơ hội, năm trước vẫn là năm trước đến. Nga, là năm kia. Năm kia ta đều như hoa hảo, cho hắn thiết cái bẫy dập, trị chết hắn, kết quả chậm một bước, hắn lâm vào lửa bán phụ nữ nhi đồng đại án tử. Têu một đạn cấp băng rồi. Ngươi biết chuyện này đi. Tê Thục Phương gật gật đầu, nàng không chỉ có biết, hơn nữa không ai so nàng rõ ràng cái này án tử sau lưng che giấu thế lực. Nàng cứu mộ tuyết tẩm, tê mặt rỗ, chiếm nhân hoài bị đem ra công lý, có tính không gián tiếp báo tiết phùng bị bán chi thủ. Ngươi bị bán được ngốc tử ra, sau lại đâu? Vì cái gì hiện tại kêu tiết phùng? Chà ta họ tiết nha. Tiết phùng mặt mày nhiễm một tia hạnh phúc ý cười. Nhưng mà, này vẻ tươi cười ở hồi tưởng chuyện cũ khi biến mất hầu như không còn, ta lại không nốc, sao có thể cam tâm sau khi lớn lên gả cho một cái ngốc tử. Vì thế ta bỏ chạy, ta nhớ rõ ngày đó đặc biệt đặc biệt lãnh, ta trốn ra sơn xóa xỉnh, may mắn chính là, ta gặp diệt phỉ giải phóng quân, ta hướng bọn họ cầu cứu. Nói tới đây, tiết phùng trở nên thực kích động. Ở nhìn thấy giải phóng quân thời điểm, nàng liền biết chính mình được cứu trợ. Không ngoài sở liệu, Nàng bị giải phóng quân thu lưu Nguyên bản tính toán đem nàng thác cấp đồng hương thu dưỡng Nhưng là nàng sợ hai chính mình lại lần nữa bị bán Lúc ấy nàng tại hậu cần đánh tạp Nghe người ta để qua lưu lão nữ nhi mất tích không thấy sự tình Vì thế nàng liền chạy đến lúc ấy lớn nhất quan trước mặt Cầu hắn không cần đem chính mình ném xuống Nàng có thể lưu lại đánh tạp Nhóm lửa nấu cơm giặt đồ nàng đều có thể làm Ngay lúc đó mộ tướng quân xem ta đáng thương Động lòng chắc ẩn Vừa lúc hắn bên người cảnh vệ viên bị thương, ta liền ra mặt dày chạy tới cho hắn bưng trà đổ nước giặt quần áo, cầu hắn giúp ta cùng mộ tướng quân cầu tình. Mộ tướng quân liền không nhắc lại ra đem ta cho người ta thu dưỡng nói. Ta thành công mà giữ lại, vẫn luôn lưu tại hậu cẩn, mọi người đều rất chiếu cố ta. Chiến dịch sau khi kết thúc, ta chiếu cô quá vị kia cảnh vệ viên liền hướng tổ chức thỉnh cầu thu dưỡng ta, hắn chính là ta hiện tại cha. Kiến quốc sau, chăm phế lại hưng. Tiết phụ thê tử nhi nữ đều chết ở trong chiến loạn sau lại không có lại cưới Tiết phùng đi theo hắn Cũng ăn qua khổ, chịu quá tội Cũng may mộ lao rất có bản lĩnh Mưa gió tồi bất động Tiết phụ thuận thuận lợi lợi mà lui hưu Hiện tại thường xuyên ở mộ lao trước mặt đi lại Mười mấy tuổi sau Nàng dần dần nảy nở Trở nên càng ngày càng đẹp Không hề là khi còn nhỏ lại hát lại gầy tề minh phương Nàng thích ca hát khiêu vũ Bất quá không được đến tiết phụ duy trì đành phải hết sức chuyên chú đi đi học, thường xuyên ở trong trường học tham gia nghệ thuật biểu diễn. 16 tuổi kia một năm, bởi vì chính mình phụ thân nguyên nhân nàng đi vào thủ trưởng nhóm cử hành vũ hội, mộ lão còn nhớ rõ nàng, tiêu nàng cùng nhau nhảy một chi vũ. Nàng dáng múa thực mỹ, người lại thông minh lanh lợi, chưa bao giờ gây chuyện thị phi, cũng không tệ vào chính mình nhận thức thủ trưởng liền khi dễ người, vài vị thủ trưởng đều thích cùng nàng khiêu vũ, nói chuyện thiếm. Tự nhiên mà vậy liền có rất nhiều phương pháp. Ta đã từng cũng là trịnh lão bạn nhảy, cho nên cùng trịnh lão rất quen thuộc. Tiết Phùng chủ động nhắc tới chính mình cùng trịnh lão quen thuộc nguyên nhân, trịnh lão phu nhân tính tình thẳng, bởi vì xuất thân nhỏ khó, cho nên đặc biệt lo lắng trịnh lão học người khác đổi lão bà, đem trịnh lão xem đến nhưng thận. Khi đó trịnh lão phu nhân thân thể không tốt, không muốn làm trịnh lão tìm người khác khiêu vũ, vì thế liền chọn chúng ta cái này tiểu nha đầu. Ta xem như trịnh lao cố định bạn nhảy. Mấy năm nay sau, không lớn cử hành vũ hội, ta liền tới nơi này nói tìm thân. Lúc này, bảy cân đã ăn no. Thế thuộc phương dựng ôm hắn, một bên chụp đánh ra nói cách, một bên nói, tìm cái gì thân A. Nếu ta là ngươi, ta khẳng định sẽ không quay lại tìm thân. Nếu bị vứt bỏ, đã nói lên thân tình đã đức, không cần lại tủ. Ngươi cho rằng ta là nhận bọn họ mấy cái lao bất tử A. Đầy mặt hận ý, ta mới không nhận bọn họ. Liên tính bọn họ đã biết ta, tìm tới muốn tới, ta cũng không nhận. Ta à, kỳ thật chính là tưởng rời đi Bắc Kinh yên lặng một chút, kia mấy năm Bắc Kinh quá rối loạn. Mặt khác chính là ta muốn biết bán ta thời điểm, kia một thai sinh chính là nam là nữ. Ngươi biết ta là đến đây lúc nào sao? Tế Thục Phương đương nhiên không biết, lắc đầu. Không ít người nhắc tới Tiết Phùng, nhưng cũng chưa nói Tiết Phùng là khi nào công tác. Chỉ nói nàng lên trước tốc độ phi thường mau, từ một cái nho nhỏ nhân viên tàu nhảy trở thành đoàn tàu trưởng hơn nữa lấy 3 cấp người phục vụ tiền lương, hơn nữa bộ hành chính tiền lương. Tiết Phùng đạm đạm cười, ta tìm được táo nhi mương đại đội khi, bọn họ mới vừa đem người bán 200 nhiều đồng tiền. a kia không phải nguyên chủ xuất giá trước. Tê Thục Phương giật mình mà nhìn Tiết Phùng, đem ăn uống no đủ sau gặm chính mình nắm tay nhi tử phóng tới trên giường, cho hắn đắp lên tiểu trăn. Không sai, chính là ngươi kết hôn trước, ta đi qua táo nhi mương đại đội. Giống như bọn họ dùng bán ngươi tiền cưới con dâu đi. Hơn 200 đồng tiền đâu, tương đương với hơn 200 khối đại dương, ngươi có thể sò ta đắt hơn. tề Thục Phương bật cười nói, ta và ngươi lại có cái gì bất đồng đâu. Giống nhau bị bán, bất qua rơi có cao thấp mà thôi. Ta nhớ rõ, không ít người đều nói, nếu không phải ta từ nhỏ chính là cái mỹ nhân vôi. Như vậy ta liền sẽ cùng ta mấy cái tỷ tỷ giống nhau. Khi còn nhỏ không hiểu, sau khi lớn lên mới hiểu được những lời này ý tứ. Ta thượng đến sơ trung tốt nghiệp, kỳ thật ta đã thi đậu cao trung, đáng tiếc không có cơ hội tiếp tục đào tạo sâu. Nhưng mà, hiện tại ta cũng không hối hận, kiến quốc đối ta thực hảo, hiện tại nhật tử quá thật sự dễ chịu. Nàng nhất cảm kích chính là nguyên chủ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng rất thực xin lỗi nguyên chủ. Tuy rằng nguyên chủ không có săn thú bản lĩnh, khả năng quá đến không có chính mình hiện tại như vậy dễ chịu, nhưng là có hạ kiến quốc tốt như vậy như vậy có bản lĩnh trợ phu, nhất định gặp qua đến so người bình thường hạnh phúc. Nay phân hẳn là thuộc về nguyên chủ hạnh phúc bị nàng ba chiếm. Ngay từ đầu, bởi vì sinh hoạt thái độ bất đồng, nàng còn ở trong lòng nói nhân ra keo kiệt, kỳ thật thực không nên. Nàng hẳn là đối nguyên chủ tâm tồn cảm ơn, mà không phải khinh mạng, tiết kiệm. Vốn dĩ chính là thời đại này đại bộ phận người sinh hoạt thói quen, cũng không phải chỉ có nguyên chủ một người, kiến thức đến càng nhiều, nàng trong lòng càng là hối hận đã từng tự cho là đúng. Nàng dựa vào cái gì phê phán người khác sinh hoạt thái độ đâu. Nếu không có nguyên chủ cực cực khổ khổ tích góp xuống dưới tiền mặt, chính mình vô pháp ở cung tiêu trong xã mua một đống lớn đồ vật. Cho dù xuyên qua cũng không phải nàng buồn ý, nàng cũng lưng đeo một phần trầm trọng đạo đức công siềng, sinh hoạt quá đến càng tốt náy nấy cảm càng sâu, rốt cuộc ở chưa kinh cho phép dưới tình huống, nàng chiếm cứ người khác thân thể, tuy rằng căn bản không phải chính mình không chế. Nguyên chủ hồn phách sống hay chết? Nàng không biết. Nếu trời xanh có linh, nếu có thể thắp hương bái Phật, nàng nhất định khẩn cầu trời xanh, khẩn cầu đầy trời thần Phật làm nguyên chủ linh hồn xuyên qua nói một cái tự do mà tốt đẹp thời đại, hưởng thụ vô ưu vô lự sinh hoạt, chính mình thế giới kia nàng tốt nhất là đừng đi thỉnh cho phép nàng lịch kỷ một chút, nàng không hy vọng nguyên chủ trở về, bởi vì trượng phu là của nàng, nhi tử là của nàng, bằng hữu cũng là của nàng. Nóng nhìn trước mắt cùng nguyên chủ có 5-6 phân tương tự tiết phùng, tề thuộc phương nghe nàng nói, đó là bởi vì vận khí của ngươi tương đối hảo, gặp một cái rất không tồi trượng phu, nếu gặp được một cái ăn nhậu chơi gái cờ bạc không chuyện ác nào không làm ác nam, xem ngươi hối hận không hối hận, kia khẳng định sẽ hối hận. Ta lại không phải tìm đánh ngốc tử. Tê Thục Phương không nói hai lời mà đáp lại. Tiết Phùng Tươi cười sẵn lạ, không nghĩ tới ngươi ta từ nhỏ không ở bên nhau sinh hoạt quá, tính cách nhưng thật ra rất giống, không ngừng dung mạo giống nhau. Ta biết ngươi cùng ta vận mệnh không gì khác nhau về sau, ta liền không hận ngươi. Trước đó, ta rất hận ngươi, dựa vào cái gì ta bị bán, mà ngươi có thể lưu tại trong nhà bình an lớn lên. Sau lại à, ta nghe được. Ngươi từ nhỏ giống như cũng không quá quá ngày lành, cùng ta giống nhau mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm, chịu tề thư đức khi dễ, mỗi ngày còn muốn đánh cỏ heo tránh công điểm, quá đến so với ta thê thảm nhiều. Nàng nói tới đây, bổ sung nói, ta là nói, so với ta cùng cha ta nhật tử là thê thảm nhiều. Cha ta theo ta như vậy một cái nữa nhi, rất đau ta, ta ăn qua khổ đều không tính khổ. Đúng vậy, kết hôn trước không quá quá một ngày ngày lành. 3 năm không biết thịt vị. Nguyên chủ hồi ức dành mạch mà nói cho Tề Thục Phương, khi đó năm cân thảo tính một cái công điểm, một ngày không rút đủ 30 cân thảo tránh đủ 6 cái công điểm, cha mẹ chiếu sống lưng liền cho ta mấy bàn tay, không vả mặt là sợ bị thương ta gương mặt này, gọi người thấy. 6 cái công điểm. Tiết Phùng đối cái này không quá hiểu biết. Tề Thục Phương gật đầu, có công điểm mới có thể lãnh lương thực, không có công điểm liền không có lương thực. Tu tập đầy đủ đại đội thổ địa phi nhiêu, trước tiên là đại quan điền trang, mỗi năm thu vào đều cao, 10 cái công điểm thấp nhất là 5 mau tiền, 6 cái công điểm chính là 3 mao tiền, 3 mao tiền có thể mua 5 cân khoai lang đỏ làm hoặc là 3 cân nhiều bổng ô. Tối cao chính là năm nay, 10 cái công điểm một khối tiền, chúng ta hạ lâu đại đội tối cao mới 2 mau. Tiết phùng cái hiểu cái không, ta không hỏi, dù sao cùng ta không quan hệ, ta cả đời đều sẽ không đi nghề nông. Đó là, ngươi hiện tại là đoàn tàu trưởng, 3 cấp người phục vụ. Tiết phùng trận trắng mắt, cái gì 3 cấp? Ngươi đến đều là cái gì lạc hậu tin tức? Một bậc nhân viên tàu được không? Ta hiện tại lấy chính là một bậc tiền lương, 97 đồng tiền. Ta tới thành phố cổ bành phía trước chính là bắt được văn nghệ 10 cấp tiền lương, bộ hành chính 17 cấp, một tháng tiền lương 99 đồng tiền. Ta điều đến nơi đây về sau, ta cùng lãnh đạo nói, ta tưởng một lần nữa bắt đầu. Gãng đạt tới cấp quốc gia giảm bớt gánh nặng, lúc này mới đương mấy tháng nhân viên tàu, sau đó lại thăng vì ba cấp người phục vụ, không nửa năm liền thăng vì một bậc. Ở Bắc Kinh, một bậc người phục vụ có thể lấy 100 đồng tiền lương tháng. Thành phố Cổ Bành là 5 loại tiền lương khu, thiếu tam đồng tiền. Một bậc. Hòa tiễn giống nhau tốc độ A. T. Thục Phương công tác không đến 2 năm, lấy thất cấp tiền lương cho rằng đã thực nhanh, không nghĩ tới tốc độ nhanh nhất chính là trước mắt vị này. Nhưng không, ta trước nay đều sẽ không ủy khuất chính mình, dù sao ta nguyên lai like cấp bậc ở nơi đó bãi, ta lại không phải hàng trước lại đây, ta nguyên lai like chức vụ còn giữ lại nào. Nhắc tới tiền lương, tiết phùng mới nhớ tới chính mình vào cửa sau liền quên sự tình, từ trong túi móc ra một khối khăn tay bao trường mệnh khóa, ánh vàng rực rỡ, sáng long lanh. Người đây là trường mệnh khóa mang theo một cái dây xích vàng, nàng đem khóa vàng trọng lên 7 cân trên cổ. Nam Hải tử hẳn là mang khóa, phù hộ hắn sống lâu trăm tuổi. Ta âm thầm quan sát một vài năm, cảm thấy ngươi làm người xử thế rất phù hợp ta ăn uống, ta liền cố mà làm nhận ngươi. Đây chính là ta đại cháu ngoại trai, ta cho hắn lê gặp mặt. Vì đánh cái này khóa vàng, ta nhưng phí không ít tính. Này như thế nào đảm đương nổi. Tê Thục Phương bắt lấy khóa vàng liền tưởng gỡ xuống tới. Hợp với dây xích vàng khóa vàng nặng trĩ có khác sống lâu trăm tuổi bốn chữ. Chỉ so một cây cá đỏ dạ nhẹ một nửa. Tiết Phùng đè lại tay nàng, không vui nói, ta lại không phải cho ngươi, ngươi có cái gì tư cách thay ta đại cháu ngoại trai cự tuyệt. Nếu hắn không thích, chờ hắn trưởng thành lại đến cùng ta nói đi. Tề Thục Phương không biết nên khóc hay cười, chỉ có thể nói lời cảm tạ nhận lấy. Tiết Phùng lập tức chuyển giận vì hỉ, dối tay sờ sờ bảy cân đã sinh sôi cha đầu nhỏ, người đứa con trai này nhưng thật ra rất đáng yêu. Quá hai ngày cùng ta cùng nhau ôm đi gặp trịnh lao, rốt cuộc trịnh lao là phát nói chuyện. Trịnh lao xuất thân nghèo khổ, từ trước đến nay bình dị gần gũi, kết bạn như vậy đại nhân vật, đối với các người hữu ích vô hại. Này như thế nào không biết xấu hổ. Ta cho rằng trịnh lao chính là khách khí lời nói. Tê Thục Phương thật sự như vậy cho rằng. Cái gì khách khí lời nói, trịnh lao cả đời liền sẽ không nói khách khí lời nói, nói một là một, nói nhị là nhị. Vài vị lao thủ trưởng bên trong, ta nhất bội phục mộ lao cùng trình lão nhất không thích Lưu lão Nói đến Lưu lão ngươi cùng Lý Vánh quan hệ khá tốt. Ấn. Lý Vánh đảo con hảo, nói bất hạnh vẫn đi, nàng không giống ta bị bán cho một cái ngốc tử đường con dâu nuôi từ bé, nói may mắn đi, đó là cái có tật xấu cơm điên nhi. Cùng chúng ta giống nhau, nàng đời này không quán tốt nhất cha mẹ, chính mình từ nhỏ bị gửi nuôi, bị vứt bỏ, nương đã chết. Một cái nương sinh huynh đệ tỷ muội cũng chết sạch, tính nàng thông minh, không hồi kinh. Hiện tại vị kia lưu phu nhân nhưng không đơn giản, cũng bởi vì Lý Hoánh không hồi kinh mới buông tha nàng, bằng không Tiết Phùng một trận cười lạnh, chân chính đối xử tử tế vợ trước con cái mẹ kế có mấy cái. Nguyên lai, Lý Hoánh cùng phụ cùng mẫu huynh đệ tỷ muội đều đã chết. Tế Thục Phương cảm khái và ngàn. Tiết Phùng cùng nàng nói không ít bắc kinh người cùng sự cũng cùng nàng phân tích thành phố cổ bảnh có người nào không thể đắc tội, có người nào có thể không cần để ý. Tề Thục Phương nhân cơ hội hỏi Giang thư ký. Tiết Phùng nhíu môi, ngươi cũng nghe những cái đó đồn đại vớ vẩn. Tề Thục Phương ngượng ngùng mà cười cười, nghe thấy người nói như vậy, nhưng không có vô cùng xác thực chứng cứ, vẫn luôn bảo trì hoài nghi giữa. Nếu không có ta sau lưng những cái đó quan hệ, ngươi cho rằng hắn sẽ đối ta khách khách khí khí. Đừng thiên chân chúng ta đương nhiên là có quan hệ, hắn là Lưu Lão em rể, ở Bắc Kinh gặp qua, ta có thể tiến vũ hội, hắn liền vào không được. Ta đi vào bên này sau công tác, chính là hắn cấp ăn bài, ta thường xuyên cho hắn cùng hắn lao bà mang tin mang đồ vật, quen thuộc thật sự. Ta lại như thế nào không thích Lưu Lão, Lưu Lão cũng là một vị lao tướng quân, là mộ lao cùng Trịnh Lão đã từng chiến hữu, ta khở mới có thể đắc tội hắn muội muội. Ngươi cho rằng Giang Thư ký những cái đó đối đầu là ăn chay a? Thực sự có chuyện lạ, còn không chạy nhanh đem Giang Thư ký kéo xuống mã. Tiết Phùng vẫn luôn là cái người thông minh, người thông minh sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. An cơm khi nàng gõ Hạ Kiến Quốc một phen, ngụ ý chính là đừng nhìn chúng ta hai chị em bất đồng họ, cũng không tính toán chính thức tương nhận, nhưng là ngươi tưởng khi dễ ta muội muội phải ước lượng ước lượng lá gan. Hạ Kiến Quốc liền nói sẽ không. Hán thế mới biết Tiết Phùng là chính mình chị vợ. Nghĩ đến chính mình cùng Tề Thục Phương nói những cái đó đồn đại vớ vẩn, hận không thể cho chính mình một cái tác, Tiêu ngươi tin vào đồn đại vớ vẩn. Chương 95 mươi chương Hạ Kiến Quốc tính cách vẫn luôn là phi thường bằng phẳng lỗi lạc. Nghĩ đến chính mình dễ tin nhân luôn Nôn Chi chuẩn xác thái độ lầm đạo Tề Thục Phương, lập tức liền hướng Tiết Phùng trịnh trọng mà xin lỗi. Tuy rằng Tiết Phùng cùng Tề Thụ Phương lời nói không nhất định toàn bộ đáng giá tin tưởng. Nhưng là, ở cùng di thư ký chuyện này thượng nàng nói được phi thường chính xác, nếu thực sự có quan hệ, nàng liền sẽ không ở thành phố cổ bành phát hướng thanh đảo đoàn tàu thượng công tác, dựa vào nàng nhân mạch, căn bản không cần phải cùng một cái năm gần hoa giáp lao nhân. Nghĩ đến đây, hán nguyên bản liền có điểm không giận tự vi mặt đen thang, hiện tại càng thêm nghiêm túc. Tiết phùng một chút đều không thèm để ý, nói ta nhàn thoại người nhiều, không để bụng ngươi này một cái. lại nói Các người hai cái giống như cũng chưa lung tung truyền bá cho người khác, đã thắng qua những người khác gấp trăm lần. xác thật, vô luận nghe được nhiều ít nhàn thoại, Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương đều là lén nghị luận, cơ hồ không hướng ngoại chuyện. Thấy Tiết Phùng không có trách tội Hạ Kiến Quốc, Tề Thục Phương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lại nhìn về phía Tiết Phùng khi liền nhiều vài phần thân cận. Trương Tụ Thiện Vũ những lời này thật là vì Tiết Phùng lượng thân đặt làm, liền bọn họ ba người vây quanh cái bàn ăn cơm. Nguyên bản rất xa lạ người, nàng thực mau liền khống chế trụ toàn trường không khí, tải hữu trên bàn cơm đề tài, xa lạ tiệm tiêu, hòa hợp phi thường. Tê thúc phương hổ thẹn không bằng. Xuyên qua đến nay hơn 2 năm, có thể làm nàng bội phục người quả thực là lông phượng xứng lân. Ngươi làm đoàn tàu trường, quản lý vô số tiếp viên hàng không, vì cái gì tùy ý ngươi kia tranh đoàn tàu loạn tượng mọc lan tràn. Toàn bộ ga tàu hỏa kém cỏi nhất đoàn tàu giống như chính là ngươi kia một chuyến. Một chén cơm mau ăn xong thời điểm, Tề Thục Phương đột nhiên hỏi. Vương Đại Tỷ thuộc hạ nhất bang nhân viên tàu thanh danh đặc biệt hảo, không chỉ có thanh danh hảo, làm trong đó một viên. Tề Thục Phương biết chính mình đồng sự thật sự thực hảo, nhân phẩm tốt đẹp, đối hành khách tận tâm tận lực, nhưng Tiết Phùng thuộc hạ nhân viên tàu liền kém xa, công tác trình độ kém, tâm tính không kiên định, thường xuyên gây chuyện thị phi, động bất động liền đối hành khách xì hơi, ngày thường không thiếu nghe người ta ở sau lưng nghị luận. Hơn nữa mặc kệ kia giúp nhân, viên tàu làm chuyện gì, tiết phùng đều chẳng quan tâm, lấy tiết phùng thông minh thủ đoạn tới nói, căn bản không nên a Tiếp đái trịnh lao khi, tiết phùng từ lúc bắt đầu đến rời đi trịnh lao trô ở, nhất cử nhất động đều bị chấn định tự nhiên, tiến một lưu nơi trốn khéo léo, ăn ngủ nghỉ an bài đến gại đúng trông ngứa, làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Như vậy thông minh một nữ nhân sẽ quản không hảo một chuyến đoàn tàu tiếp viên hàng không. Tuyệt đối không có khả năng. Nghe thấy cái này vấn đề, Tiết Phùng sóng mắt lưu chuyển, ta. Tự nhiên có ta chính mình dụng ý. Người dụng ý. Tê Thục Phương không hiểu chút nào, công tác không nghiêm túc, không nghiêm túc quản lý thủ hạ. Mỗi năm tiên tiến công tác giả cũng chưa nàng phân. Một đoạn này thời gian lý lịch thường thường vô kỳ, có thể mang đến cái gì tác dụng. Về sau người liền minh bạch. Tiết Phùng nói rõ hiện tại không nghĩ trả lời vấn đề này. Nàng không trả lời. Tề Thục Phương liền không có tiếp tục truy vấn, nàng tò mò là có độ, người khác không muốn trả lời, nàng không bắt buộc. Hạ Kiến Quốc Buồn không hề răng mà ăn cơm, chiếu cố bên cạnh trong nôi ngủ bảy cân, nghe các nàng hai cái vừa nói vừa liêu, đương hắn nghe được tỉ bội hai người nói đến hội nghị thượng phát sinh lá liêu sự kiện, nhịn không được như như mày, kết quả thiết phùng còn có phía dưới một câu, làm lá liêu trưởng phu tưởng cùng lá liêu ly hôn chi thức nữ thanh niên chính là các ngươi hạ lâu đại đội. Hạ kiến quốc cùng tề thục phương đồng thời ngây ngẩn cả người, tề thục phương vội vàng hỏi, là ai? Này ta liền không biết, ta lại không không có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ. Tiết phùng lắc đầu, bất quá, cái kia nữ thanh niên kết quá hôn, giống như cũng ở nháo ly hôn, liền không biết như nguyện không có. Cũng ở nháo ly hôn. Hạ kiến quốc cùng tề thục phương liếc nhau, chăm miệng một lời nói, lá liêu trượng phu họ trình. Đúng rồi, têu trình dạng dỡ, là cái thợ mỏ. Tiết Phùng vừa mới trả lời xong, ngay sau đó Kỳ Quái nói, các ngươi như thế nào biết? Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Tề Thục Phương cảm khái một chút, vẻ mặt cười lạnh, nếu là họ trình, như vậy tri thức nữ thanh niên thân phận ta trên cơ bản có thể xác định. Chúng ta đại đội có cái mới kết hôn không bao lâu liền nháo ly hôn nữ thanh niên, ta bằng hữu muội muội, họ thẩm, là sơ trung văn hóa trình độ, phù hợp ngươi nói phần tử trí thức. Cái kia nam cùng nàng cùng nhau xem điện ảnh, ta cùng kiến quốc gặp được quá một lần, chỉ biết kia nam họ trình. Cái kia nữ ở sau lưng vô căn cứ nói ta nói bậy, cùng ta hai cái tẩu tử đánh một trận, chúng ta đang ở tìm nàng cái kia nhân tình, chỉ tiếc biển người mê mang, tìm như vậy cá nhân không thua gì mỏ kim đáy biển, vẫn luôn không tin tức. Tiết phùng mắt hạnh trợn lên, kia nữ chính là ai? Sinh hoạt tác phong có lớn như vậy vấn đề, như thế nào không bị xử lý? Họ trình bị xử lý sao? Tề Thục Phương hỏi. Trình dạng Dỡ cùng thẩm lành canh tinh chất là giống nhau, đều là ngoài giá thú xuất quỹ, khó trách sẽ liêu lỏng ở bên nhau. Ở cái này nghiêm túc niên đại, hai người tư thông cư nhiên không bị xử lý, quả thực là không thể tưởng tượng. Không có. Nếu không phải lá liêu không nghĩ ly hồn, nơi nơi cầu ra ra cáo nãi nãi, sớm có người cử báo kia trình dạng Dỡ chơi lưu manh. Hạ Kiến Quốc trầm giọng nói. Họ trình ở nơi nào đi làm. Ta phải chính mắt nhìn thấy hắn mới có thể xác định. Thẩm lanh canh bại hoại tề thủ phương thanh danh, ý đồ đáng chết, hạ kiến quốc vẫn luôn nhớ ký đâu. Ở nông thôn, phụ nữ thanh danh có bao nhiêu quan trọng thẩm lanh canh sẽ không biết. Bọn họ vợ chồng gặp được thẩm lanh canh cùng người hẹn họ cũng chưa tuyên dương quá. Kết quả, nàng chính mình làm ra dèm pha, liền biệu đặt người khác tác phong bất chính phái. Cho dù Hạ Kiến Quốc không muốn cùng một cái nho nhỏ nữ tử so đo, gặp được loại sự tình này cũng nhịn không được. Hắn nếu là ở người khác vũ nhục chính mình thê tử thời điểm nhịn xuống tới, hắn liền không phải nam nhân. Tiết Phùng vừa nghe, liền biết này hai nhân vật chính trung nữ nhân đắc tội chính mình muội muội cùng muội phu, không chút nào giấu giếm mà đem trình dạng dỡ công tác địa điểm nói cho hai người, xác định là bọn họ cùng ta nói một tiếng. Đa tạ tỷ tỷ hảo ý, chuyện này giao cho Kiến Quốc là được. Đúng vậy, giao cho ta là được. Xác định hai người thân phận, bắt được bọn họ làm loạn nam nữ quan hệ chứng cứ, một phong cử báo tin liền đem bọn họ giải quyết rớt, Hạ Kiến Quốc không tính toán lại tưởng biện pháp khác báo thủ rửa hận Tiết Phùng gật gật đầu, nếu yêu cầu ta hỗ trợ, các ngươi đừng khách khí, trực tiếp mở miệng. Hai vợ chồng liên thanh nói lời cảm tạ. Cơm nước xong, Tiết Phùng tiểu tọa một hồi liền rời đi, Hạ Kiến Quốc cảm khái nói, Thục Phương, ngươi này đại tỉ. Không đơn giản. Đâu chỉ không đơn giản. Năm sáu bảy tuổi liền dám từ mua nàng làm con dâu nuôi từ bé nhân ra chạy ra tới, gặp được giải phóng quân liền lập tức cầu cứu, nỗ lực không bị không ném xuống. Ở tương đối ưu ám niên đại sống được như vậy tùy ý, lại nắm giữ thành phố cổ bành đại bộ phận quan viên công nhân viên chức cụ thể tin tức, một câu có bản lĩnh đều không đủ để hình dung nàng năng lực. Tê Thục Phương thao xuống 7 cân trên cổ nặng chiếu trường mệnh hóa, Bỏ vào thuộc về bảy cân cánh gà mùa khảm trai hộ Bên trong đựng đầy bảy cân sinh ra tới nay Thu được trừ bỏ tiền mặt bên ngoài sở hữu lễ vật Giáo sư Kim Khắc kiếm gỗ đào cùng hoạch đào rổ Kim bà bà biên hồng tay thẳng Vân Bách đưa cầu nhà Âu Minh Tương đưa tiểu ngũ đế tiền Trần Ninh thế này tổ mẫu đưa một quả ngọc hoài cổ Mộ tuyết tầm gửi tới một đôi tiểu vòng bạc cùng một cái bạc khóa phiến Còn có Mã Thiên Long đưa một viên chín mắt thiên châu Mã Thiên Long giấu kín tại Thượng Hải một khác chỗ chân bảo, chỉ có bốn kiện, nhưng kiện kiện đều là vật đáo vô giá, đương nhiên là tương đối với lúc ấy tới nói, hiện tại sao, biết hàng đương bảo bối, không biết nhìn hàng đương phê phẩm. Chín mắt Thiên Châu là trong đó một kiện bảo bối, từ giấu người trong tay được đến. Mặt khác tam kiện còn lại là từ hy cất chứa quá bà bối, Mã Thiên Long thác cho tề thuộc phương, tạm thời dùng không đến tiền, hắn liền không nghĩ tới bán của cải lấy tiền mặt. Làm tề thuộc phương thế hắn thu, hắn còn tổn cực khổ kết thúc, hết thể từ đầu bắt đầu tốt đẹp nguyện vọng. Hơn nữa tiết phùng đưa hoàng kim trường mệnh hóa, tiểu tiểu thất cân thân ra càng ngày càng nhiều. Đại gia đưa lễ vật đều có trừ ta ngủ ý, đại biểu bọn họ đối bảy cân tốt đẹp mong ước, tề thuộc phương lúc này mới không có chối từ, vô luận đắt rẻ sang hèn, đều đương bảo bối giống nhau nhận lấy. Ngày thường bảy cân thay phiên mang theo kiếm gỗ đào, hạch đào rổ, tơ hồng cậu nha chờ tiểu xảo tùy thân chi vật, ngũ đế tiền tắt treo trên giường đỉnh. Mặt khác, Hà Thắng Nam tặng một bộ quần áo, Vân Bách tặng một đôi giày đầu hổ, hiện tại đều mặc ở 7 cân trên người, không ở bên trong hộp Sáng sớm hôm sau, Tiết Phùng liền tới tìm đủ thuộc phương đi trịnh lao châu ở, bởi vì Hạ Kiến Quốc đi làm, cho nên kêu thể thuộc phương đem 7 cân mang lên. Trăng trẻo mập mạp 7 cân đúng là bắt đầu nhận người lại không khó mang thời điểm, phi thường làm cho người ta thích. Trịnh lão cùng Trịnh lão phu nhân thay phiên ôm một đoạn thời gian, cho 20 đồng tiền làm lễ gặp mặt, sau đó đem tính toán cùng đi chính mình đăng cao giang thư ký đám người đuổi đi trở về. Cho các ngươi bồi ta du ngoạn, chậm trễ các ngươi công tác, không phải ta lão nhân lòng có bất an sao? Đi đi đi, đi thượng các ngươi ban làm các ngươi công tác. Ta bên người mang theo không ít người, tiêu hai cái tiểu nha đầu bồi chúng ta dạo một dạo là được. Trịnh lão không thích đại phô trương, Không thích nhiều dân, xe riêng tiến trạm các nơi giới nghiêm, hắn đều án giận rất nhiều lần. Thừa như Tiết Phùng nói, Trình Lão xác thật thực bình dị gần gũi. Tê Thục Phương cùng Tiết Phùng tới tương đối sớm, Trình Lão một nhà ba người đang ở ăn cơm, sớm một chút thế nhưng là bình thường nhất đơn giản nhất bánh rán, nước cơm, muối đậu xào trứng gà cùng ớt đỏ xào dưa muối, còn có cuốn ở bánh rán hành tây. Trình Lão cùng Trình Lão phụ nhân ăn đến mùi ngon. Bọn họ tôn tử trịnh hiểu mình tắc cầm cuốn hành tây bánh dán vẻ mặt khổ tướng, đem tiết phùng đầu đến cười ha ha. Vì thế, dì thư kỳ đám người bị đuổi đi đi rồi, đoàn người trang bị nhẹ nhàng mà bước lên Vân Long Sơn, tới rồi người lãnh đạo đang cao chỗ. Tê Thục Phương đi theo trịnh lão phu nhân mặt sau, xách theo nửa che trở tiểu miên áo tròn nôi, rổ nội bảy cân ngủ thật sự hương. Phóng nhãn quan sát, kỳ phong quái thạch, đẹp không sao tả xiết. Hiện tại đúng là mùa xuân, mây mù lợ lờ, giống như đặt mình trong tiên cảnh giống nhau. Trịnh lao dối cái lười eo, hít sâu một hơi, tới tới tới, ta nhớ rõ 20 năm trước người lãnh đạo từng tại đây lưu ảnh, chúng ta cũng tới nói theo, cùng nhau hợp cái ảnh, cho thấy chúng ta đã tới. Hàn tùy thân nhân viên công tác có chưa camera, lập tức triệu tập tùy tùng nhân viên cùng trịnh lao vợ chồng ở đỉnh trước chụp ảnh chung. Trong đó, bao gồm tiết phùng cùng tề thuộc phương còn có tử trong nôi ôm lấy tới còn buồn ngủ, đang tự mình cầm tiểu nắm tay lấy mu bàn tay cỏ đôi mắt tiểu thất cân, cùng với ghé vào trịnh lao bên người treo đùa tiểu thất cân trịnh hiểu minh. Bảy cân ngồi ở trịnh lao cánh tay thượng, hiếp mắt nét miệng, để lại cuộc đời này để nhất bức ảnh. Chụp xong ảnh chụp, đại gia mới phát hiện bảy cân trên cầm tất cả đều là khỏe miệng chảy ra nước miếng, nhìn không được cười ha ha. Tê Thục Phương vẻ mặt hận sắt không thành thép, tiết phùng thấy được Cười đối chụp ảnh nhân viên công tác nói, "Ngưu Hán, nhiều tẩy hai bức ảnh, cho chúng ta hai chỉ em một người lưu một chương làm như kỷ niệm, ta tới đảo tẩy ảnh chụp phí dụ. Trình lão khoát tay, "Nói gì đâu? Sao có thể muốn ngươi bỏ tiền? Nay tiền ta ra, một người một chương, Được. ai đều không chuẩn cùng ta tranh." "Vậy đa tạ ngài làm." Tiết Phùng một chút cũng không biết khách khí là vật gì. Trình lão phu nhân đứng ở một bên nhìn nghe, không quá nói chuyện. Đảo mắt nhìn đến tỉnh lại sau liền rất hoạt bát bảy cân, một cái kính mà ở trịnh lao trong lòng ngực dối chân, trong miệng a a kêu to, trên mặt tươi cười liền sán lạn rất nhiều, sở trường khăn cho hắn lao lao nước miếng, có như vậy cái tiểu gia hòa bồi, một chút đều không tịch mình nha. Tới tới tới, làm ta ôm một hồi. Bảy cân nhưng áp tay, đừng mệt ngài Tuổi lớn như vậy lão nhân ra, tê thuộc phương nào yên tâm a Ở chỗ ở ngồi ở trên sofa ôm một cái còn nói đến qua đi, ở chỗ này. Trịnh lao ôm 7 cân, nàng đều ở bên cạnh ngâng trịnh lao cánh tay. Như vậy nho nhỏ nhân nhi có thể có mấy cân. Đừng xem thường ta, hành quân thời điểm, ta mỗi ngày khiêng vượt qua 100 cân đồ vật. Trịnh lao phu nhân cười vươn tay, 7 cân lộ ra vô sỉ tươi cười. Trịnh lao phu nhân cũng không có ôm thời gian rất lâu, 7 cân hôm trước sưng xưng thể trọng. Tính cả quần áo tổng cộng 19 cân, thực mô liền mệnh đến lao phu nhân cánh tay lên men, tề thục phương nhanh nhẹn mà đem 7 cân tiếp nhận tới. Tiếp theo trịnh lão lại tham quan phóng hạt đỉnh, hương hóa chùa, bia hành làng trở, mỗi một chỗ đều để lại ảnh. Không hoàn toàn đi khắp Vân Long Sơn, trịnh lão liền mệnh đến đi không đặng muốn xuống núi. Tiết phùng nhìn một chút hiện tại nơi vị trí, nói tề thục phương ra liền ở chân núi, xuống núi là có thể đến nhà nàng mặt sau. Vừa lúc có thể nghỉ chân một chút, sau đó lại hồi trô ở. Trịnh Lão sát thật cảm thấy chân càng mệt mỏi, quay đầu hỏi Tề Thục Phương, Thục Phương, người hoan nên không chào đón. Hoan nên, đương nhiên hoan nên. Tề Thục Phương choáng váng mới có thể cự tuyệt. Nàng ấy sạch sẽ, hạ kiến quốc cũng không phải người làm biếng, trong nhà sạch sẽ, đại khách cũng sẽ không mất mặt. Tới rồi ra, buông tỉnh lại sau liền vẫn luôn ở trong nôi chơi đùa bảy cân, làm ơn tiết phùng chăm sóc một chút. Tề Thục Phương lấy ra tử sa trà cụ, phao hảo lá trà sử dụng sau này khay trà thác đưa đến mọi người trước mặt, ngày hôm qua uống lên lão tướng quân đại hồng bảo, hôm nay thỉnh lão tướng quân cùng lao phu nhân nếm thử bằng hữu năm trước đưa ta trà Long Tĩnh. Nha, tiếc nhưng đến hảo hảo nếm thử. Trình lão uống một ngụm, liền cười nói, Thục Phương, ngươi này bằng hữu không bình thường nào. Có ý tứ gì? Trình lão phu nhân còn không có uống. Không biết này lá trà chỉ có đạt tới trịnh lão cái này cấp bậc mới có thể uống đến. tề Thục Phương dựng thẳng lên ngón cái, ngài lao đầu lưỡi cũng thật linh. xác thật là tốt nhất sư Phong Long Tĩnh, nếu không phải ta bằng hữu, một trăm ta đều làm không đến loại này hảo lá trà. Trịnh lao phu nhân niêm niếm, thực mau biết nguyên nhân. Tiết Phùng không nghe tề Thục Phương đề qua mộ tuyết tầm sự tình, kinh ngạc nói, là ai? Nàng mang trà lên chén, chỉ là người này hương, xem này sắc. Liên minh bạch trịnh lão cùng trịnh lão phu nhân ý tứ, bắt trà trung phiêu lá trà là sư phong Long tĩnh trung đứng đầu hào trà, minh tiền trà, sắc hương hình vị đều toàn, nàng chỉ ở cá biệt lão thủ trưởng trong nhà uống qua. Họ mộ, Tiêu mộ tuyết tẩm. a là cái này tiểu nha đầu a Các người thế nhưng nhận thức. Trịnh lão vẻ mặt kinh ngạc. Tê Thục Phương cũng ra vẻ kinh ngạc nói, lão tướng quân ngài nhận thức tuyết tìm. Nhận thức, như thế nào không quen biết ta. Ta nhận thức nàng ra ra, nàng xem như ở ta trước mặt lớn lên. Có chút thời gian không gặp nàng lâu, từ dọn đến Thượng Hải nàng ông ngoại chỗ đó, cũng liền ngày lễ ngày Tết ngẫu nhiên hồi một chuyến Bắc Kinh. Thật không nghĩ tới a, ngươi cư nhiên nhận thức tuyết tẩm, Cha ta chính là hắn ra ra cảnh vệ viên, ta cùng nàng gặp qua vài lần mặt, bất quá ta cùng nàng trưởng bối càng quen thuộc một chút. Tiết phùng sớm nghe người ta nói tề thuộc phương nhân duyên thực hảo, giao du rộng lớn. Hiện tại rốt cuộc có trực quan nhận thức, có thể kết giao thượng mộ lao cháu gái, há là người bình thường có thể làm được sự tình. Chị lao phu nhân ngồi ở ghế trên treo đùa trong nôi bảy cân, cũng không ngẩn đầu lên nói, ngươi đương nhiên chín, mộ thanh vân không phải vẫn luôn chờ ngươi đáp lời sao. Tới khi còn thác ta tiện thể nhắn cho ngươi, hỏi ngươi gì thời điểm trở về. Mộ thanh vân, kia không phải mộ tuyết tầm thúc thúc, chính mình cùng hắn có gặp mặt một lần nào. Tê Thục Phương trận to một đôi mắt hạnh, trên dưới đánh giá Tiết Phùng, chờ nàng đáp lời. Hồi nói cái gì? Không ngờ Tiết Phùng thẹn quá thành giận, mau đi làm ngươi cơm đi, này đều khi nào? Lao tướng quân cùng lão phu nhân tới một chuyến, ngươi không thỉnh nhị lao ăn cơm no lại đi. Này liền đi, này liền đi. Tê Thục Phương đương nhiên minh bạch Tiết Phùng hảo ý. chính lão vội vàng nói, đừng phiền thoái, ta xem ly chỗ ở cũng không bao xa. Chờ ta nghỉ đủ rồi trở về lại ăn. Không phiền toái, không phiền toái. Nhà của chúng ta cũng không có gì ăn ngon, chính là một ít bình thường chuyện thường ngày. Lao tướng quân thật vất vả tới ngồi một hồi, làm ngài nhị lao đói bụng trở về. Người khác nói như thế nào ta đạo đại khách nhà. Lao tướng quân, ngại nhưng ngàn vạn hành diện, làm ta tận làm hết lệ nghĩa của chủ nhà. Tê Thục Phương cũng là cái có thể nói. Tiết Phùng ở một bên nói chêm cho cười. Trịnh Lao liền không nhắc lại đi ý. Tê Thục Phương nhanh chóng lấy ra trong nhà sở hữu nguyên liệu nấu ăn, trải qua Chỉnh Lao đi theo nhân viên nghiêm túc kiểm tra sau. Một người ở trong phòng bếp bận việc hay, chưng xào trên rán, vội đến vui vẻ vô cùng. Đi theo bảo mẫu cùng cảnh vệ viên lại đây hỗ trợ. Từ bữa sáng tới xem, trở lại cố thủ trịnh Lao tương đối thích ăn quê nhà mỹ thực, nàng vốn dĩ tưởng lấy mà nồi gà là chủ, đáng tiếc trong nhà cũng không có mới mẻ thịt gà. Phó thực phẩm, cửa hàng cũng không có cung ứng, vì thế liền lui mà cầu tiếp theo, từ trong viện lu nước vớt một cái 3-4 cân trọng ca chuối, hầm ở than nắm lò thượng, dán một vòng tam hợp mặt mặt bánh. Tiếp theo ở thổ bếp thượng trưng các dạng hong gió món ăn hoang dã, trong nước nấu hột vịt muối, nên xào xào, nên hầm hầm, đại huynh đại tố, cùng có đủ cả, thức mau bãi đầy nhà chính vòng tròn lớn bàn, món chính là lạc bánh bao. Nhà của chúng ta không rượu, thỉnh ngài đảm đương điểm Trịnh Lao xem xét liếc mắt một cái, Nếu mày nói, Này, Người nha đầu này là làm gì nha? Sao làm nhiều như vậy đồ ăn? Tê Thục Phương cười nói, Không có làm cái gì hảo đồ ăn, Đều là cơm nhà. Lao tướng quân, Tuy rằng ngài là khách quý, Khoản đãi ngài vị này khách quý, Người bình thường đều sẽ khuynh tận toàn lực, Nhưng là ngài xem, Thục Phương cũng không có đi ra ngoài mua đồ ăn, Mà là dùng trong nhà tồn chứa nguyên liệu nấu ăn. Cho nên nói, Này đó a xác thật là bọn họ ngày thường ăn, chính là nhiều làm vài đạo đồ ăn mà thôi, không phải bởi vì ngài đã đến mà đặc biệt phong phú. Tiết Phùng hôm qua mới ở muội muội trong nhà ăn cơm xong, rất rõ ràng muội muội ra thức ăn cùng hôm nay không sai biệt lắm, chính là số lượng thiếu 2/3, hôm nay người nhiều sao? Tiết Phùng biết Trịnh lão có gian khổ một, mạc một mặt, ngày thường ăn cơm đều cực kỳ đơn giản, ngày thường thỉnh người ăn cơm Xào trứng gà coi như là tốt nhất một đạo đồ ăn, một bên nâng lão nhân nhập tòa, một bên nói tiếp, thuộc phương phí nhiều như vậy tâm tư, ngài nhị lao hảo hảo hưởng dụng, chính là đối thuộc phương lớn nhất tán thưởng. Các ngươi này đối tỷ muội nha. Đồ ăn đã thượng bàn, nhiều lời vô ích, chính lao chỉ có thể tiếp thu sự thật. Hán tiếp đón tỉ muội hai cái cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, chính mình đặc biệt thích rán ở ca chuối trong nồi mặt bánh, mặt bánh một nửa rán ở nồi sát thượng. Một bên thấm vào ở nước canh, bóng nhảy không hảo xuống tay, liền dùng chiếc đua xoa lên ăn, ta chính là thật lâu không ăn qua nhà chúng ta hương bánh nướng. nay cá hầm đến ngon miệng, bánh nướng cũng ăn ngon. Quả nhiên, chỉ có ở chính mình quê nhà ăn bánh nướng mới cảm thấy hương. Tê Thục Phương treo ở không chung một lòng rốt cuộc buông xuống. trình lao đối mấy thứ món ăn hoang dã khen không dứt miệng, cắt ra hột vịt muối ăn nửa cái, xào trứng gà cũng ăn vài chiếc đua. Dư lại đều bị đi theo nhân viên công tác đảo qua mà Quang. Sau khi ăn xong nghỉ tạm một hồi, trịnh lao kêu nhân viên công tác lấy phiếu gạo cùng tiền cấp tề thuộc phương. Ở xa tới là khách, ngài là khách, sao có thể muốn ngài tiền nào? Tề thuộc phương liều mạng chối tử, chết sống không muốn tiếp thu. Trịnh Lão bản một trương mặt già, đinh là đinh mão là mão, nên ngươi ngươi liền thu. Ngươi nếu là không thu, lần tới chính là từ cửa nhà ngươi quá ta đều không tiến nhà các ngươi môn uống trà. Tê Thục Phương cầu cứu dường như nhìn về phía tiết phùng. Nha Đồng Đốc, Lao Tướng Quân cho ngươi, ngươi liền thù, chẳng lẽ ngươi muốn cho Lao Tướng Quân trong lòng không yên phận sao? Tê Thục Phương nháy mắt tỉnh ngộ tiếp được 20 đồng tiền cùng 10 cân cả nước phiếu gạo, Trình Lao lúc này mới vừa lòng mà rời đi. Trình Lao không ngừng ăn cơm trả tiền cấp phiếu, hơn nữa không thu lễ. Tề Thục Phương cùng Tiết Phùng cùng đi trịnh lao các nơi du ngoạn trong khoảng thời gian này, trịnh lao lui một đống lớn lễ vật, nàng cùng Tiết Phùng trong tay đều có đăng ký, đại bộ phận lễ vật đều bị trịnh lao lui về, thiếu bộ phận cá nhân thích lại không quá đáng giá địa phương đặc sản hắn nhận lấy sau, lập tức làm bên người nhân viên công tác đem mua mấy thứ này hoa tiền giao cho tặng lễ người trong tay. Đối này, Tê Thục Phương tràn đầy cảm xúc, bởi vì trịnh lao cấp 7 cân 20 đồng tiền lễ gặp mặt, Nàng chối từ không xong ở chính mình ra ăn cơm khi lao tướng quân ăn món ăn hoang dã khi cũng là mùi ngon, lại nghe Tiết Phùng nói trịnh lao trước kia đánh giặc thời điểm không thiếu ở trong núi tìm ăn, cho nên nàng liền thừa dịp trịnh lao ở nhà nghỉ ngơi một ngày, cưới xe đạp vào bá Tây Sơn một chuyến, đánh không ít món ăn hoang dã trở về, đưa cho trịnh lao một bộ phận, trịnh lao cao hứng mà nhận lấy, nhưng vẫn như cũ làm nhân viên, công tác ấn thị trường cho nàng tiền. Biết được tề thuộc phương có được một thân săn thú bản lĩnh, trịnh lao hỏi nàng có thể hay không bắt sống chim cút? Có thể. Chim cút cùng chim sẻ giống nhau, nhỏ nhỏ, đầy khắp núi đồi đều là, tề thuộc phương ngại tiểu, còn chưa đủ tắc kẽ răng, trừ phi tâm huyết dâng trào, nếu không ngại thường săn thú đều không đánh này đó loài chim, đối trịnh lao vấn đề cảm thấy buồn bực. Ta tưởng dưỡng hai con chim nhỏ, đáng tiếc mùa đông riêng chạy đến ở nông thôn mạch trong đất, dẫn người dương đại võng cũng không tóm được một con. Ngài thích, ta có cơ hội cho ngài bắt được mấy chỉ. Đừng đừng đừng, nhưng đừng. Trịnh lao xua xua tay, bá tây sơn nào, ta nhưng chín. Ta còn nhớ rõ đánh giặc thời điểm từ bên kia quá, trừ bỏ một bộ phận núi sâu rừng già, cũng có rất nhiều chuỗi lủi cục đá sơn, núi hoang, bên trong xả trùng chuột kiến nhiều, con rết rắn rết độc tính cường, người bình thường cũng không dám thâm nhập núi rừng, cũng liền ở bên cạnh đi dạo. Bây giờ còn có sao? Bất quá, bá tây sơn không có núi hoang, ít nhất ta chưa thấy qua núi hoang, hiện tại đều là lục lâm dày đặc, tuy rằng so ra kém rừng già che trời đại thụ, vài tòa cục đá sơn nhưng thật ra trùi lủi, bởi vì sơn thể cục đá dày đặc, cho nên vô pháp thực thụ trong rừng. Cái này a ta biết, phỏng chừng là bởi vì người lãnh đạo 20 năm trước ở Vân Long Sơn lên tiếng, khiến cho mọi người thực thụ trồng rừng nhiệt tình. Cho nên bá tây sơn hiện tại không có núi hoang, chỉ có lục lâm. Mười mấy năm trước, có một đoạn thời gian không ít địa phương đều lung tung chặt cây cây cối, quốc gia đã đi xuống lệnh cấm, không cho phép chặt cây cây cối, muốn yêu quý núi rừng, không biết bá tây sơn lúc ấy lọt vào phá hư không có. Tê Thục Phương hồi ước một chút, tụ tập đầy đủ đại đội khoảng cách hạ lâu đại đội rất xa, nguyên chủ không có phương diện này ký ức, vì thế lắc lắc đầu, ngài nói chính là luyện cường khi đó đi. Ta nhà mẹ đẻ tụ tập đầy đủ đại đội bên kia thật là chặt cây không ít cây tối, hiện tại lại đem cây tối bổ đi trở về. Khi đó ta còn nhỏ, nhà mẹ đẻ ly đến bá Tây Sơn khá xa, không rõ ràng lắm bá Tây Sơn có hay không bị phá hư. Bất quá, căn cứ ta quan sát, hẳn là không có, bá Tây Sơn rừng già cây tối ít nhất đều có vài thập niên thụ linh. Căn cứ nàng suy đoán, có thể là bá Tây Sơn rừng già sơn thế hiểm trở. Sà trùng chuột kiến độc tính cường, cho nên tránh được một kiếp, nàng rốt cuộc không hỏi qua láo nhân, không rõ ràng lắm, cụ thể tình huống, vô pháp xác định. Trình lao rất là tán đồng, trước kia liền nguy hiểm a, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Hiện tại còn nguy hiểm không? Nguy hiểm! Nam kia lợn rừng còn thương hơn người đâu? Vừa nghe lợn rừng đã thương người, Trình lao quan tâm nói, lợn rừng lợi hại đâu, liền đạn đều không sợ, không ra mạng người đi thường ra mọi người đã chết người cũng bị thương người tiết phùng nói sau lại à, này lợn rừng chi hoạn giải quyết công thần liền ở ngài lao trước mặt đứng trình lao giật mình cực kỳ bản lĩnh của ngươi lớn như vậy a đều là đại gia quá khen cũng là người đông thế mạnh mới đem lợn rừng giải quyết tê Thục phương thực khiêm tốn mà trả lời kia cũng là ghê gớm thật sự trình lao thích có bản lĩnh hài tử nhịn không được đối nàng lao mắt mà nhìn Cung tề thuộc phương ở chung lâu như vậy, nàng không tiêu ngạo không siểm lịnh vô dục vô cầu thái độ chính mình đều xem ở trong mắt, không giống có chút nữ hài tử nhìn thấy cao cấp cán bộ ánh mắt kia rõ ràng đến ai đều có thể nhìn ra tới, vì hướng lên trên bò quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bởi vậy, chính lao đối đai tề thuộc phương tự nhiên mà vậy so với chức càng thêm hòa ái dễ gần. Tề Thục phương lại không phải người gỗ, đương nhiên sẽ không phát hiện không đến. Vậy nhà sau? Nàng cùng Hạ Kiến Quốc nói lên chuyện này. Hạ Kiến Quốc tuổi so nàng lớn mấy tuổi, khoảng cách ba Tây Sơn lại gần, đương nhiên biết đoạn quá khứ này. Khi đó luyện cương, dùng chính là phương pháp sản xuất thô sơ, không có than đá dùng tuổi gỗ, bác sơn lùn, chính là một tòa thổ sơn, không có tính nguy hiểm, cây cối đều bị phát hết. Bá Tây Sơn sở dĩ may mắn thoát nạn, liền cùng trịnh lao nói giống nhau, lúc ấy thực thụ trồng rừng là người lãnh đạo lên tiếng, tích cực hưởng ứng kêu gọi. Núi hoang thật vất vả mới biến thành lục sơn, ai dám đi phạt thụ. Còn nữa, liền cùng ngươi nói giống nhau, rừng ra nguy hiểm, không ai dám đi vào, sau lại bởi vì luyện cương, nạn đói, ba phần thiên thai, bảy phần, không tính nguy hiểm núi rừng đều bị đại gia đến thăm, duy độc rừng già không có. Đảo cũng có người đi vào, có có đi mà không có về, có bị thương. Khi đó người không lương thực ăn, đói cực kỳ, không sợ chết mà vào núi. Nhưng trong núi giã thu không đổ vật ăn, nhưng không phải đến nhìn chầm chằm vào núi người. Không giống hiện tại giã thu dần dần giảm bớt, khi đó giã lang lợn rừng rất nhiều, khắp nơi dương ai. Hồi ước này đoạn lịch sử, hạ kiến quốc lòng còn sợ hãi. Tê Thục Phương ôm hắn, đều đi qua, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Đúng vậy, sẽ càng ngày càng tốt, hiện tại đã so mười mấy năm trước hảo rất nhiều, về sau khẳng định sẽ càng tốt. Bá Tây Sơn thật sự quá nguy hiểm. Ngươi về sau không cần lại đi. Xem ngươi nói, ta khi nào gặp được quá nguy hiểm a? Tê Thục Phương vẫn là đi một chuyến, cùng hạ kiến quốc cùng nhau, mang theo bảy cân, trừ bỏ săn thú, mặt khác bắt giữ mười tới con chim nhỏ, cuối cùng chọn hai chỉ nhất linh hoạt khỏe mạnh nhất Trang ở hạ phụ biên Trúc Lung, đưa cho chuẩn bị khởi hành hồi Bắc Kinh trình Lao. Trình Lao quả nhiên thật cao hứng. Trình Lao ở thành phố Cổ Bành ở một tháng, tại đây trong lúc, Tề Thục Phương cùng Trịnh Lão vợ chồng kết hạ thâm hậu tình nghĩa, vận chuyển hành khách đoạn tưởng hành vĩ đoạn trường trực tiếp đã kêu Vương Đại tỷ công đạo nàng tiếp đại Trịnh Lão, chiếu cố Trịnh Lão, cùng đi Trịnh Lão chính là quốc gia giao cho nàng nhiệm vụ, chờ nhiệm vụ sau khi kết thúc lại đi đi làm. Chờ Trịnh Lão rời đi sau, bởi vì không đến phiên nàng đi làm, cho nên thượng có mấy ngày nhàn nhã thời gian, nàng chính đem xuân quần áo mùa hè thường đều lấy ra tới rửa sạch phơi nắng khi. Hà Thắng Nam hồng con mắt ôm nữ nhi tìm tới môn. Người làm sao vậy? Tê Thục Phương nhớ rõ lý ánh làm chính mình khuyên Hà Thắng Nam sự tình, nhưng bởi vì trịnh lao đã đến, bận bận rộn rộn một tháng, tạm thời liền không cố thượng. nhìn thấy Hà Thắng Nam dáng vẻ này, vội vàng tỉnh đến trong phòng ngồi xuống, ôn nhu tế hỏi. Hà Thắng Nam nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt. Tê Thục Phương không khỏi thập phần lo lắng, Hà Thắng Nam vẫn luôn là nhiệt tình rào rạt tích cực hướng về phía trước. Sự tình gì trọc đến nàng ở chính mình trước mặt khóc thút thít. Lý mong ở nàng trong lòng ngực A A Mạc Ơ, khuôn mặt nhỏ tựa hồ gầy một vòng, làn da cũng so trăng tròn khi đen một chút, không phải thực tinh thần, tề thục phương nhiều như mày, nghi hoặc khó hiểu. Lý Gia điều kiện tốt như vậy, hà Gia cũng không kém, so với hơn một tháng trước, lý mong tựa hồ không trưởng nhiều ít thịt. Tới, phan phán, cùng gì đi tìm ca ca chơi. Hà thắng nam chỉ lo khóc, Tề thục phương một chốc một lát hỏi không ra đáp án, liền bế lên phán phán, phóng tới trên giường lớn, lại đem 7 cân từ nôi dịch đến trên giường. Tam phiên 6 ngồi 7 lần 8 bò, mau 6 tháng 7 cân lớn lên thập phần rắn chắc, ăn mặc lại không lắm hậu, mới vừa đem hắn phóng tới trên giường, hắn liền phiên một cái thân, dẫu mông hướng tới trước bò, đáng tiếc hắn còn không có trường đến có thể bò nông nỗi, tay chân không đủ cấp lực, bò a bò a bò bất động, vẻ mặt khái đến thật dày đệm giường thượng. Căn bản không cần tề thục phương tiến lên, chính mình liền ngẩng đầu, nước miếng chảy ròng. Tề thục phương ở hắn cầm chỗ lót một khối khăn tay, lại đem so với hắn tiểu hơn một tháng phán phán dịch đến hắn đối diện, lật qua tới, làm nàng nằm bò, đôi tay nắm tay đặt ở ngực hạ, đầu nhỏ ngẩn thật sự cao. Phán phán hoàng đầu, thật cao hứng. Đồng thời, tề thục phương cũng ở nàng cầm chỗ lót một khối khăn tay. Phán phán nâng đầu, nháy mắt, dương miệng. To mò mà nhìn chầm chằm cùng mặt đối mặt đầu đối đầu bảy cân. Rốt cuộc nhìn thấy tiểu hài tử lạp, hai cái tiểu hài nhi ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, a a kêu to, cao hứng vô cùng. Nhìn chằm chằm phán phán xem trong chốc lát, bảy cân cùng cùng nông, đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười kêu kêu một cái vang dội thanh thúy, theo tiếng cười, nước miếng thẳng hạ ba nghìn thước, toàn tích tới tay khăn thượng. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha bảy cân cười một trận, Không cẩn thận mặt chứa dường, hắn vặn a vặn, nâng lên tới tiếp tục nhìn phán phán, tiếp tục cười, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha như thế tuần hoàn không dứt, thật giống như hắn ở đấm bàn chê cười lý mong giống nhau. Trẻ con tiếng cười cùng đại nhân tiếng cười đương nhiên không giống nhau, cũng không phải ha ha thanh, nhưng bảy cân tiếng cười chính là như vậy cái tiếp tấu. Phán phán đôi mắt mở thoáng lớn một chút, miệng trương đến thoáng ít đi một chút, vặn mặt nhìn về phía mép dường tề thuộc phương. Cái kia tiểu biểu tình nha, tề thục phương giống như thấy được hai chữ, xấu hổ. Tiểu phán phán, ca ca có phải hay không đang cười ngươi nha. Tề thục phương vẻ mặt mỉm cười. Phán phán vẫn là vẻ mặt xấu hổ ngây thơ. Một lát sau, nàng một lần nữa đem đầu vặn trở về, liền lấy này phó biểu tình nhìn bảy cân, mà bảy cân còn đang cười. Bất quá hắn hiện tại là cười một trợ, nghỉ một trợ, không xuất hiện thở hồn hển tình hình, cũng không biết hắn đang cười cái gì. Hà thắng nam nin khóc mỉm cười, tiểu hài tử như thế nào tốt như vậy chơi nha. Bảy cân đang cười cái gì? Có phải hay không đang chê cười nhà của chúng ta phan phán? Ở nhà không cảm thấy, cùng bảy cân một so, phán phán quả thực hắc thành than nắm, như thế nào như vậy hắc nha. Thục phương, nhà ngươi bảy cân hơn 4 tháng thời điểm nhiều ít cân. Phán phán hiện tại mới 16 cân nhiều một chút. 16 cân nhiều. So với bảy cân, nhẹ không ít ta. Bảy cân ở cái này tháng, tính cả áo đông cùng nhau xưng đã có 19 cân, mà áo đông ta không vượt qua nửa cân trọng Thế Thục Phương như như mày, phán phán trường như vậy, các ngươi là như thế nào mang nha? Ta xem, cùng nàng 3 tháng thời điểm không sai biệt lắm, hơn 1 tháng, một chút không trường. Lúc này nói đến hà thắng nam chuyện thương tâm, vành mắt thực mau liền đỏ, nước mắt lại chảy ra, thở phi phi nói, Thục Phương, ngươi tới bình phân xử, rốt cuộc là ta sai. Vẫn là lý vi sai, vẫn là lý vi cha mẹ sai. Làm sao vậy? Hà thắng nam đem chính mình tự sinh sản đến bây giờ tích góp xuống dưới hủy khuất một cổ não mà nói cho nàng. Hà thắng nam không nốc, bà mẫu có điểm trọng nam kinh nữ, nàng thực mau liền đã nhận ra, cũng chưa nói cái gì, dù sao trọng nam kinh nữ người nhiều đi, nàng đã thói quen, chính là nàng tổ phụ tổ mẫu không cũng trọng nam kinh nữ. Bởi vì nàng mẹ chỉ sinh nàng một cái. Nói nàng ba quyền cao chức trọng không thể tiếp tục được nữa, nếu không phải lo lắng ảnh hưởng hắn ba công tác, chỉ sợ đã sớm la lối khóc lóc lăn lộn làm nàng ba mẹ ly hôn, đến bây giờ bọn họ một nhà ba người về quê tổ phụ tổ mẫu đều không cho bọn họ một cái sắc mặt tốt. Hà Thắng Nam nghĩ thầm, bà mẫu không đau chính mình nữ nhi, chính mình hai vợ chồng đau, tính cả chính mình ba mẹ, có bọn họ yêu quý, sẽ không làm nữ nhi đã chịu trọng nam khinh nữ không khí ảnh hưởng. Chính là Lý uy thế nhưng cũng có trọng nam khinh nữ khuynh hướng. An Tết thời điểm hồi Lý ra, đại niên mùng 1, Lý Phụ Lý mẫu cấp tiền mừng tuổi, Lý Võ Nhi tử Lý Thành Nguyên cùng phán phán bên ngoài thượng được đến giống nhau, một người 10 đồng tiền. Nhưng là, Hà Thắng Nam trong lúc vô ý phát hiện, Lý mẫu mặt khác lại cấp Lý Thành Nguyên 20 đồng tiền, nàng nhịn xuống tới, sau lại Lý Võ chơi đến mệt mỏi, bởi vì nhiệt kéo ra áo đông cổ áo, không cẩn thận xả ra một cái dây xích vàng hệ khóa vàng. Hà Thắng Nam dăm ba câu hống ra chấn tướng, mới biết được là hắn lúc sinh ra Lý Mâu riêng cấp trường mệnh hóa, cả nhà đều biết, liền nàng không biết. Phán phán sinh hạ tới thời gian lâu như vậy, đừng nói trường mệnh hóa, chính là một chuỗi đồng tiền đều không có được đến quá. Ngày thường ra cửa mang đảo chi vẫn là ông ngoại bà ngoại chuẩn bị, đào chi thượng tơ hồng hệ một chuỗi dài ngũ đế tiền. Nay liên tính, Hà Thắng Nam không thiếu tiền, cũng không để bụng vật ngoài thân, nhưng là ở Lý Gia An Tết. Lý Mâu đối Lý Thành Nguyên hỏi hàn đơn cần, An ngon hảo uống tận hướng Lý Thành Nguyên trước mặt đôi, trái lại phán phán như vậy tiểu, như vậy kiểu nộn, nàng thế nhưng chẳng quan tâm, liền một khối ta cũng chưa cấp phán phán đổi quá, đừng nói ôm hống. Thắng Nam nghẹn một bụng khí, mà Lý Huy cư nhiên ngoảnh mặt làm ngơ. Phán phán chính là hắn thân khuê nữ, hắn sao liền như vậy không thèm để ý. Hà Thắng Nam nói những lời này khi, thanh âm hơi hơi mang theo điểm nghẹn nào. Cái gì trường mệnh khóa cái gì hai mươi đồng tiền, ta hết thể đều không cần, ta chính là muốn cho bọn họ công bằng mà đối đai cháu trai cháu gái, ta có sai sao? Về đến nhà, ta cùng Lý Vi hoán giận, hắn nói ta suy nghĩ nhiều, nói Lý Thành Nguyên là tôn tử, tương lai yêu cầu nối roi tông đường, vốn dĩ liền so nữ hải tử quan trọng. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, đây là tiếng người sao? Lý Vi làm người xử thế rất không tồi. Là hạ kiến quốc tương đối tốt một cái bằng hưu, như thế nào liền nhìn không ra điểm này. Tê Thục Phương không lời gì để nói. Hà Thắng Nam lau một phen nước mắt, này đó ta liền không nói, trọng Nam khinh nữ người là nói không thông. Chính là, ngươi nhìn xem phán phán gầy nhiều ít. Tuy rằng ta không có sữa, phán phán vẫn luôn là ăn sữa bột, nhưng ta mang thời điểm rõ ràng là trắng trẻo mập mạp, nhưng đưa đến trong nhà cho bọn hắn mới mang theo mấy ngày, liền lại hắc lại gầy. Lúc trước chính là nói tốt, ta đi làm, bà mâu ở nhà mang hài tử, phán phán không cần ăn sữa, càng dễ dàng mang theo. Bọn họ chính là như vậy cho ta mang hài tử. Tê Thục Phương nhìn nhìn Lý Mong, có thể nằm bò, cũng có thể ngẩng đầu, chính là xoay người phiên bất quá tới, tưởng xoay người còn phải đại nhân hỗ trợ, còn tính bình thường. Rốt cuộc chính mình nhi tử đại một tháng nhiều, ở bên cạnh lăn qua lộn lại, phòng chừng là cười đủ rồi, hắn hiện tại lập tức phiên đến nơi này. Lập tức phiên đến chỗ đó, lan qua lăn lại, bắt lấy khăn tay hướng trong miệng tắc, bị tề thuộc phương nhẹ nhàng túm ra tới. Chẳng lẽ phán phán đưa về ra sau liên tiếp mấy ngày ngươi cũng chưa trở về nhìn xem. Đi trở về. Lý do khoảng cách ta cùng Lý Huy đi làm địa điểm có chút xa, kỵ xe đạp đều đến 20 tới phút, lúc ấy đều là buổi tối trở về, ánh đèn lờ mờ, ta liền không chú ý, ngày hôm sau lại sớm lên đi làm. Chờ ta cuối tuần ban ngày vừa thấy Lúc này mới phát hiện, Hà Thắng Nam rỗi tay cho chính mình một cái tát, vẻ mặt hối hận, liên thanh nói chính mình thô tâm đại ý. Một cái cái tát qua đi, Hà Thắng Nam nói tiếp, nếu chỉ là như vậy, ta còn không đến mức sinh khí, Thục Phương ngươi biết không? Cuối tuần ngày đó ta là đột nhiên trở về, không cùng Lý Vi cùng nhau, ngươi biết ta nhìn đến cái gì tình cảnh sao? Cái gì tình cảnh? Tê Thục Phương suy đoán, khả năng đây là Hà Thắng Nam tức giận lớn nhất nguyên nhân. Phán phán uống chính là nước cơm, Lý Thành Nguyên ôm bình sữa uống chính là sữa bột. Lý Thành Nguyên năm 6 tuổi, sớm qua có thể mua sữa bột tuổi, hán uống sữa bột từ đâu mà đến, còn dùng ta nói sao. Hà tháng Nam thiếu chút nữa hỏng mất. Sinh sản sau đã chịu đãi ngộ không công bằng, không hài lòng, hà tháng Nam ăn đến lại hảo đều không thể phân bố sữa tươi. Phán phán toàn dựa về điểm này sữa bột độ nhật, dựa theo quy củ lãnh cung ứng căn bản là không đủ ăn. Nàng ba mẹ cùng nàng cầu cái này cầu cái kia, lộng người khác bởi vì sữa mẹ nhiều mà không cần phải sữa bột cung ứng, hoặc là chính là đi chợ đen mua giá cao sữa bột, quả thực là giàu thúi ruột. Kết quả đâu? Nàng bà mâu đem sữa bột cấp 5-6 tuổi đại tôn tự ăn, cho chính mình nữ nhi uy nước cơm. chương 96 chương. Hà Thắng Nam nói tới đây, ô ô mà khóc lên. Tuy rằng ở vật tư thiếu thôn dưới tình huống, Đại nhân ăn không đủ no thế cho nên sữa không đủ, không ít trẻ con sinh hạ tới liền uống sữa bột, 2-3 tháng liền bắt đầu tăng thêm nước cơm, Trứng gà, Phán Phán hơn 4 tháng tăng thêm nước cơm không quá, nhưng là nhà bọn họ cấp phán phán chuẩn bị cũng đủ sữa bột, hẳn là tăng thêm nước cơm, mà không phải dùng nước cơm thay thế được dinh dưỡng phong phú sữa bột. Nghe được đại nhân tiếng khóc, Phán Phán ghé vào trên giường, đi theo hoa hoa khóc lớn lên. Gì? Bảy cân bò a bò, bò bất động một dùng sức, chờ mình, không tới phán phán trước mặt, tiếp tục phiên một cái, ai nha, đến trước mặt, hắn mươn béo đô đô mang theo năm cái tiểu hoa hoa hai chỉ móng vuốt nhỏ đi bắt phán phán cánh tay, tiểu hài tử không nhẹ không nặng, một móng vuốt thiếu chút nữa phiên đến phán phán trên mặt, bị tề thuộc phương một tay cấp bắt được, tiểu tử thối, là tưởng khi dễ muội muội nha, vẫn là tưởng an ủi muội muội, ân, tiểu phán phán, tới, ngồi dậy tấu ca ca. Xem hắn về sau còn khi dễ ngươi không. Một cái tay khác bắt lấy phán phán tay nhỏ vỗ vỗ bảy cân ngu bàn tay. Phán phán lạc một tiếng cười, sáng lấp lánh nước mắt còn treo ở khỏe mắt. Cuối cùng không khóc. Tê Thục Phương thở phào nhẹ nhõm, cấp hai cái tiểu hoa nhi trở mình, làm cho bọn họ cũng đầu nằm. Nam tả nữ Hữu trung gian để lại điểm khoảng cách. Phán phán rốt cuộc là nhỏ hơn một tháng, trước mắt to, vẻ mặt ngây thơ, bảy cân tắc nghiêng đầu nhìn phán phán. Rối tay đi bắt phán phán cánh tay, bắt không được, lập tức hướng hữu trở mình, đầu rửa gần đầu, móng nuốt rối ra tới. Tiểu tử thúi, sau khi lớn lên xác định vững chắc là cái nghịch ngậm ủy, tề thục phương một phen bế lên như tử, lo lắng hắn chảo phá phán phán nộn nộn khuôn mặt nhỏ. Đừng nhìn hài tử tiểu, móng tay lại phi thường sắc bén, mùa đông ăn mặc hầu, cánh tay rối không đến trên mặt còn hảo một chút, hiện tại xuân hạ giao tiếp là lúc quần áo nhẹ nhàng không ít. Động bất động liền ở chính mình trên mặt lưu lại móng tay dấu vết. Hà Thắng Nam thấy thế, một bên khóc, một bên đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Lý Huy biết chuyện này sao? Hắn nói như thế nào? Hà Thắng Nam đánh cách, Đức Quang nói, ta ôm phán phán liền hồi ba mẹ chỗ đó. buổi tối hắn tới cửa tới tìm ta, ta làm ba mẹ ngăn lại hắn, không gặp hắn, không rõ ràng lắm hắn có phải hay không cảm kích giả. Lý Huy đi làm thời gian cùng nàng là giống nhau của lý gia cũng là cùng tiến cùng ra, nàng không biết sự tình phòng trừng Lý Huy cũng không biết. Hà Thắng Nam tuy rằng oán hận bà mẫu hành động, nhưng ở nước cơm thay thế sữa bột sự tình thượng cũng không có trực tiếp giận chó đánh mèo Lý Huy, đương nhiên đây là ở Lý Huy không hiểu rõ dưới tình huống, nếu Lý Huy là biết đến. Tế Thục Phương trầm mặc thật lâu sau, người công tác đơn vị hẳn là có nhà giữ trẻ đi. Cuối tuần ngày đó sự tình, hôm nay là thứ tư. Hà Thắng Nam không đi làm. Là xin nghỉ đi. Có. Hà Thắng Nam xoa xoa nước mắt, bởi vì nhân viên công tác không tính nhiều, cho nên ngân hàng cùng liền nhau mấy cái cơ quan đơn vị hợp ở bên nhau làm nhà giữ trẻ, khoảng cách đại gia công tác địa điểm đều không xa, đi bộ cũng liền vài phút lộ trình. Về sau ngươi đem 7 cân đặt ở hạ đồng chí công tác đơn vị nhà giữ trẻ, có thể cùng phán phán làm bạn. Vậy ngươi vẫn là chính mình mang hài từ đi, những người khác lại thân, thân bất quá mẹ ruột. Nghe nói, nhà giữ trẻ rất có chiếu cố hải tử kinh nghiệm, đem bọn nhỏ chiếu cố rất khá. Khẳng định, về sau ta đi làm liền đem phán phán đặt ở nhà giữ trẻ, thường xuyên đi xem nàng. Hiện tại trừ bỏ ta ba mẹ bên ngoài, ta đối ai đều không yên tâm, bao gồm Lý Vi ở bên trong, ta muốn chính mình chiếu cố phán phán. Nàng đã đã chịu giao hấn, cái loại này cảnh tượng quả thực ở đào nàng tâm đầu nhục nàng nhất định sẽ không lại hủy khuất chính mình nữ nhi. Nàng sẽ không bởi vì phán phán là cái nữ hài liền không quan tâm nàng. Ta cảm thấy, việc cấp bách hẳn là người làm lý uy thay đổi trọng nam khinh nữ ý tưởng. Tê Thục Phương không hỏi hà thắng nam có thể hay không ly hôn, ly hôn cũng không phải đơn giản một câu, liên lụy đến đồ vật quá nhiều.